Linh Hy, tạm mời, cũng không muốn làm cái gì đồng bạn. Nàng dùng sức ra bên ngoài tốn chính mình quần, đáng tiếc chính mình sớm đã bại lộ ở mọi người trước mắt. Mọi người ở nhìn đến Linh Hy sau kinh ngạc một cái trước mắt, đức mục chủ nhân xăm mình nam chiều cậu tử ra lệnh, chỉ chỉ chính mình bên chân, buông miệng, trở về. Cậu tử như là xem quen rồi hắn thủ thế, nhìn nhìn Linh Hy phía sau ba lô, cái đuôi vùng, buông ra cắn quần miệng, chạy về xăm mình nam bên người. Linh Hy phía sau ba lô còn có đại quất, thương thương cùng tiểu ngoan không có phương tiện ra tới tránh ở đại quất linh điền miêu cầu quan hệ từ trước đến nay không hòa thuận ở người được đại cầu hương vị sau ba lô miêu liền sao động bất an kia chỉ nguyên bản trầm ồn đức mục ở phát hiện linh hy phía sau có một con mèo sau cũng bắt đầu ngao ngoe rục dịch không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía xăm mình nam ý đồ dùng ánh mắt ý bảo đối phương linh hy bàn tay đến sau lưng trấn an tính vô vô đại quất ở mọi người mở miệng phía trước dẫn đầu hỏi các ngươi là đi căn cứ có người nói Thứ sáu căn cứ giải tán, chúng ta đi khác căn cứ. Này chi dị năng tiểu đội người không ít, đại khái có bảy tám cá nhân tả hữu. Cầm đầu sang mình nam ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Linh Hy phía sau, xác nhận đối phương là lẻ loi một mình sau, mới nói, ngươi đâu? Chính ngươi. Linh Hy, ta ở phụ cận lục soát đồ vật. Nàng nói xong câu đó, chỉ thấy Đức Mục khó có thể tin nhìn về phía chính mình, tựa hồ ở tự hỏi nó như thế nào sẽ nghe hiểu nhân loại nói manh sùng hệ đặc điểm ở chỗ linh hy có thể cùng có dị năng động vật vô chướng ngại câu thông tương đương với ở hai bên lỗ thai nghe được chính là tự động phiên dịch thành chính mình ngôn ngữ nói liền tính là lại thông minh lại thông nhân tính cầu tử cũng trước nay không gặp được quá loại tình huống này nó chủ nhân cũng là dựa vào đại lượng huấn luyện cùng thủ thế mới có thể đạt tới hiện tại hiệu quả đức mục bắt đầu điên cuồng với đôi lúc này mới khiến cho xăm mình nam chú ý hắn không nhẹ không nặng vô vô cầu từ đầu thành thật điểm phan nam hắn trước tự báo họ danh Sau đó hỏi, người tên là gì? Muốn đi đâu cái căn cứ? Ta kêu Linh Hy. Linh Hy tự động xem nhẹ cái thứ hai vấn đề, các ngươi hiện tại muốn xuất phát sao? Chúng ta đi tìm điểm ăn. Bọn họ có hỏi có đáp, lúng ta lúng túng hàn huyên vài câu, chính là không có gì tin tức hàm lượng. Linh Hy không biết bọn họ rốt cuộc muốn đi đâu, đối phương cũng không biết Linh Hy vì cái gì sẽ một mình xuất hiện ở chỗ này. Nhận thấy được Linh Hy không muốn nhiều lộ ra tình huống, không riêng sang mình Nam. Mặt khác dị năng tiểu đội thành viên cũng đối nàng càng tò mò. Phần 28. Bọn họ cho nhau nhỏ giọng nói chút cái gì, sau đó đôi Linh Hy nói, chúng ta liền đứng ở này thực dễ dàng đưa tới tăng thi, nếu không tiên tiến trong viện đi. Không cần. Linh Hy vậy vây tay cự tuyệt, ta còn có việc, muốn đi tìm đồ vật, đi trước. Chính người đi. Linh Hy sợ nhất nghe được hỏi chuyện lại tới nữa, nàng thuận miệng nói, ta có tiểu đội, tìm được đồ vật về sau lại đi theo chân bọn họ hội hợp thấy nàng xoay người thời điểm ba lô giật mình đức mục kìm nén không được lại lần nữa xông lên phía trước nhảy dựng lên xem trong ba miêu vung này có chỉ miêu cho ta trở về phan nam quát lớn nó một tiếng chạy nhanh truy lại đây kéo lấy đức mục cổ trở về túm đức mục ăn đau ngao ô một tiếng linh hy vội vàng xoay người sang chỗ khác nàng lúc này mới chú ý tới này chỉ đại cẩu trên người còn có không ít tinh mịn miệng vết thương có không quá trình tề giống cùng biến dị động vật cắn xé đánh nhau dấu vết bị méo trên cổ mau từ linh hy trên người tốn xuống dưới đức mục trên cổ thương chảy ra một chút vết máu linh hy nhìn thật sự không đành lòng phải rời khỏi chân cũng mại không khai bước nàng xoay người sang chỗ khác các ngươi không có dược sao cho ngươi cầu băng bó một chút đi phàn nam bất đắc dĩ buông tay hiện tại liền đồ ăn đều mau không có nơi nào còn có dược cho nó băng bó đối phương ý tứ thực rõ ràng hoặc là ngươi cho ta dược hoặc là đừng xen vào việc người khác chạy nhanh đi Không nghĩ tới này chi dị năng tiểu đội nghèo như vậy, liền đồ ăn đều không có, nhưng nàng ngày hôm qua còn ở nóc nhà thượng nhìn đến bọn họ ở ăn thịt nướng. Đi rồi. Phàn Nam thấy Linh Hy cũng không nguyện ý cùng bọn họ đồng hành, không nói thêm cái gì, mang theo cậu cùng tiểu đội chuẩn bị rời đi. Đứng lên có một người cao đức mục ở Phàn Nam thủ hạ tuyệt đối phục tùng, liền bị thương đều không rên một tiếng, Linh Hy phải đi ý tưởng vẫn là bị nhéo tâm hoàn toàn áp chế. Ai, từ từ có mấy cái tang thi chậm gì gì từ ngõ nhỏ chung đi tới chiều tiểu đội nào qua đi đức mục nghe thấy động tĩnh liền lập tức cảnh giác quay đầu lại không đợi nam nhân phát ra mệnh lệnh liền xông lên đi theo tang thi chiến đấu tiểu đội hình người là thói quen đứng ở tại chỗ nhìn đức mục chính mình qua đi đánh tang thi linh hy không rảnh lo kinh nghi qua đi rút ra đao liền chém chờ đức mục đem tang thi liên tiếp đầu cổ cắn đức trên người cũng bị một khắc chỉ tang thi cắn một ngụm phàn nam xách một tiếng tiến lên tạp lạn tang thi đầu Những người khác thấy tang thi càng ngày càng nhiều, lúc này mới lại đây hỗ trợ. Nó bị tang thi cắn được. Linh Hy kinh hồn táng đảng quá khứ kiểm tra đức mục bị cắn thương cổ, lúc này mới phát hiện nó nồng đậm màu đen mau mau hạ có rất nhiều che dấu vết xẹo. Người nọ mở miệng nói, không có quan hệ, nó bị tang thi cùng biến dị động vật cắn cũng sẽ không cảm nhiễm, chúng ta trước kia liền biết. Linh Hy ngần người, cho nên đây là đức mục dị năng. Bởi vì cái này, các ngươi khiến cho này chỉ cầu tới thế các ngươi chiến đấu. Phàn Nam nhìn đến Linh Hy không thể tưởng tượng ánh mắt, lại đây sờ sờ Đức Mục đầu, cho nó khen ngợi, không có biện pháp, nó chính là thích chiến đấu. Chúng ta cũng không nên câu thúc nó thiên tính, đúng không? Đối cái dám! Linh Hy không lời gì để nói. Đức Mục vốn dĩ liền có vết thương cổ lại thêm một đạo tân dấu cắn, này ngốc cẩu cũng không biết khó chịu, ngược lại tự hào ngẩng lên đầu ở Phàn Nam trong tay cọ cọ. Linh Hy đứng lên, nỗ lực đem thô tục nuốt trở về, ta vừa rồi lục soát một ít dược. Cho nó bao một bao miệng vết thương đi. Nàng nghĩ thầm, chỉ là cấp một chút dược mà thôi, hẳn là không có việc gì đi. Ai dám bởi vì điểm này dược đã kêu nàng thánh mẫu, nàng liền đánh bạo ai đầu. Thật vậy chăng? Không nghĩ tới phàn nam vẻ mặt cảm kích, kia thật sự là thật cám ơn ngươi. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngươi tới giúp nó băng bó đi. Đoàn người đi vào gần nhất trong viện. Linh Hy đi ở cuối cùng, đưa lưng về phía mọi người đem tay vói vào ba lô thương thương từ linh điển ra tới phun ra thuốc bột cùng băng vải linh hy đem ba lô khóa kéo kéo lên đi đến trong phòng chiều đức mục vây vây tay lại đây vốn dĩ này chỉ cậu tuyệt đối sẽ không nghe trừ bỏ chủ nhân bên ngoài bất luận kẻ nào nói phàn nam muốn nhìn linh hy xấu mặt cũng không ngăn trở ôm cánh tay rất có hứng thú xem kết quả đức mục do dự một chút vẫn là chiều linh hy đi qua biên đi còn biên lắc lắc cái đôi tiểu đội thành viên còn trêu chọc phàn nam ngươi này cậu giống như thích mỹ nữ chúng ta nói nó đều không nghe Lần này như thế nào một kêu liền đi qua. Phan Nam cũng không để ý, trùng hợp đi. Linh Hy vốn đang ở sinh khí, thấy thế cũng khi không đứng dậy, luốt một chút nước mục đầu, chỉ chỉ chính mình trước mặt đất trống, ngồi xuống. Phan Nam cười cười, trong mắt còn hiện lên một tia đắc ý, nó nghe không hiểu người khác mệnh lệnh, muốn ta cho nó thủ thế mới. Lời còn chưa dứt, này cẩu đồ vật thế nhưng thật sự đoan đoan chính chính ngồi xuống. ngươi cẩu thoạt nhìn rất lợi hại, chính mình là có thể đánh tăng thi Linh Hy một bên cho nó giải thốt buộc. Một bên bất động thanh sắc nói, các ngươi tiểu đội không có chiến đấu hệ dị năng giả sao? Có a Vậy các ngươi vừa rồi như thế nào không giúp ngươi cậu cùng nhau đánh tăng thi? Chúng ta không có nó như vậy cơ linh, còn không có phản ứng lại đây đâu, sao lại không phải đều hỗ trợ đánh sao? Phà Nam tựa hồ đối nàng lời nói thực bất đắc dĩ, ngươi đem chúng ta trở thành ngược đái phạm. Sao có thể một đường lại đây đều chỉ dựa vào này cậu tới chiến đấu, ta ăn cái gì nó liền ăn cái gì, không bạc đái nó? Đánh dám Nếu không phải ngày hôm qua rình coi thấy được kia một màn, thứ này chân thành tha thiết ngự khí còn rất có thể hù người. Linh Hi ở trong lòng yên lặng mắng, mặt ngoài lại chưa nói cái gì. Nàng Dung sẽ không ảnh hưởng hoạt động chiến pháp đem băng vải cột vào đứt mục trên cổ, bốn chân cùng phần lương thương cũng thượng dược, cậu tử không riêng sẽ không cảm nhiễm, khôi phục năng lực cũng rất mạnh, vừa rồi còn thấm huyết miệng vết thương đã ngưng kết ở. Ở bên cạnh kiên nhẫn chờ Linh Hi làm xong này đó, Phà Nam lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ, còn cô ý muốn nói lại thôi, ngươi xem Nói không chừng nó về sau còn sẽ bị thương, chúng ta cũng không có điều kiện cho nó đổi dược, bằng không. Ngươi đem dược lưu lại. Linh Hy lại đem đồ vật thu hồi bao nội, bằng không ngươi trực tiếp đem cầu cho ta. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Linh Hy, phà nam nhăn lại mi, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Linh Hy đứng lên, không phải ngươi nói nó về sau còn sẽ bị thương, các ngươi không dược, ta có, cho nên ngươi đem cầu cho ta thì tốt rồi. Có người cười ra tiếng tới lời nói cũng không thể tùy tiện nói bậy nào có há mồm liền hỏi người muốn đồ vật cho nên các ngươi liền không biết xấu hổ cùng ta muốn đồ vật linh hy nhìn về phía phần nam ngươi vừa rồi không phải muốn hỏi ta muốn dược ta đó là vì ta cẩu ta hiện tại cũng là vì ngươi cẩu linh hy không nghĩ cùng này nhóm người vô nghĩa ta đem dược cho ngươi ngươi đem cẩu cho ta thế nào chẳng ra gì Phan nam trên mặt giả dối tươi cười thối lui đối đức mục vây vây tay lại đây đến ta này tới Đức Mục lập tức dựng lên lô thai đứng lên, đi trở về hắn chân biên. Phan Nam trong lòng lúc này mới thoải mái chút, chỉ chỉ cậu, nhìn đến không, nói nhận chủ, ngươi câu không đi. Linh Hy chưa nói cái gì, từ trong bao móc ra mấy cái tinh hoạch, ở hắn trước mắt quơ quơ, này đó có đủ hay không đổi ngươi cậu. Có người kinh hô, xem này nhan sắc, là cao giai tàng thi tinh hoạch. Ngươi nghiêm túc. Phan Nam lúc này mới nhìn thẳng vào Linh Hy. Bằng không đâu. Linh Hy hỏi lại. Đối phương ôm Đức Mục Cổ. Mới vừa băng bó tốt miệng vết thương bị áp đến, Đức mục nhịn xuống không rên một tiếng. Phan Nam vẻ mặt cắt hắn thịt biểu tình ống cẩu, này cẩu là lao bà của ta để lại cho ta duy nhất đồ vật, nàng bị tang thi cắn về sau ta mang theo nó chạy ra tới, chúng ta cả đời đều sống nương tựa lẫn nhau, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Vậy quên đi. Linh Hy móc ra suốt một túi tinh hạch, vốn dĩ ta còn tưởng đem điều kiện thêm đến hai túi tinh hạch, nếu các ngươi cảm tình sâu như vậy, vẫn là không bắt buộc thỏ thỏ ở vườn cây đánh những cái đó tang thi trong đó hôn tạm cường hóa tang thi linh hi từng cái gõ mở đầu bộ xem xét quá đào tới rồi không ít tinh hạch nếu không phải xem này cẩu quá đến có điểm không tốt nàng cũng không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt tỏ vẻ giàu có linh hi thấy phản nam tầm mắt không rời đi nàng trong tay màu trắng tinh hạch thẳng tắp mở miệng ngươi có gì năng đi không nghĩ tới đối phương nghe xong nàng hỏi chuyện sắc mặt khó coi vài phần Đức mục ngay thẳng thế chủ nhân vung một tiếng hắn là phong hệ dị năng Linh Hy cười cười, "Phong hệ dị năng, Phan Nam đại kinh thất sắc, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta so ngươi cường." Linh Hy cố ý hù dọa đối phương, cũng là cho mặt khác dị năng giả cảnh cáo. Nàng từ trong túi tìm mấy khối phong hệ màu lam tinh hoạch, "Ngươi dị năng cấp bậc hẳn là không cao, thực dễ dàng tiêu hao năng lượng, bằng không cũng sẽ không dựa một con cẩu tới đánh tăng thi. Cầm tinh hoạch liền có càng nhiều năng lượng thăng cấp dị năng, ngươi không có hại." Phan Nam khó chịu nhìn nàng, mặt lộ vẻ không tốt nhưng ta chính là cảm thấy thực có hại làm sao bây giờ ta nhiều nhất lại cho các ngươi một ít dinh dưỡng tể nếu còn không được kia không có biện pháp linh hy nhún nhún bay đem tinh hoạch nhét trở lại trong bao bối thượng bao liền đi cố lên hy vọng các ngươi có thể tìm được hôm nay đồ ăn ba mươi đệ ba mươi chương ngốc bạch ngọt đại cổ câu có người đi theo chúng ta linh hy từ trong viện ra tới đại quất cách ba lô gãi gãi nàng gối ta biết linh hy nhìn nhìn bên cạnh người Nàng áo khoác tay áo bị cùng trận gió vẫn luôn thổi, quát lên một đạo nếp gấp. Nguyên lai phong hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Nếu không phải Linh Hy vẫn luôn bảo trì cảnh giác, có lẽ thật sự chú ý không đến bên người vẫn luôn thổi mạnh đồng dạng phong tuyển. Đối phương dị năng cấp bậc không cao, sức chiến đấu không được, dùng để đương chút bảng môn tả đạo nhưng thật ra còn rất hữu dụng Bàng nàng mới vừa như vậy ăn xài phung phí một hồi khoe dầu, này nhóm người không đỏ mắt mới là lạ. Linh Hy nghĩ thầm, nếu những người này liền như vậy phóng nàng đi rồi Thuyết minh bọn họ còn có điểm trô đáng khen, Đức Mục cũng thực tín nhiệm cái kia phần nam, tiếp tục đi theo bọn họ cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc, nhân tính ác liệt chịu không nổi thử. Kia chi dị năng tiểu đội cũng không có toàn bộ đều tới đi theo nàng, phỏng trừng sợ người nhiều mục tiêu quá lớn, khiến cho Linh Hi chú ý, bọn họ không biết ba lâu có chỉ âm thầm quan sát mèo con, cũng đoán không được Linh Hi là cố ý vì này. Đại quất bắt giữ đến lén lút thân ảnh, nhắc nhở Linh Hi tổng cộng theo tới ba người, trong đó liền có cái kia phần nam linh hy nhanh hơn bước chân trở lại nàng tối hôm qua đặt chân sân bay nhanh bỏ đến nóc nhà thượng núp vào đại quất đem linh điền tiểu ngoan rời đi ra tới chính mình một lần nữa chui vào ba lô linh hy bên người cái kia tiểu phong tuyền còn không có biến mất nàng ôm con thỏ lẳng lặng chờ đợi theo đôi giả đã đến quả nhiên qua không bao lâu sân hờ khép môn bị người tay chân nhẹ nhàng mở ra có người nhỏ giọng hỏi ngươi xác định nàng đến nơi này phan nam cố y không mang cẩu khắp nơi nhìn xung quanh một chút xác định liền tại đây bọn họ tham đầu tham não thời điểm tiểu ngoan hai mắt nhìn thẳng này đó nhãi con loại nhắm chuẩn một cái góc độ laser đánh vào ba người dưới chân kia phiến trên mặt đất nháy mắt giơ lên một mảnh mê hoa đôi mắt bụi đất còn đem phàn nam giày tiêm tiêu ra hai cái động mấy người hoảng sợ vội vàng kêu đừng đánh đừng đánh ai dám hành động thiếu suy nghĩ các ngươi cũng chưa mệnh trở về linh hy đứng dậy dội tay đem bên người cái kia thảo người ngại tiểu phong tuyển một cái tắt tản ra ba người ai cũng không dám động bọn họ là cấp thấp chiến đấu hệ có thân thể tăng phúc, thực lực còn xa xa không đủ. Phần 29 Linh Hy trên cao nhìn xuống, đứng vị trí cung thực xảo diệu, bọn họ hành động nàng thu hết trong mắt, mấy người ra một thân mồ hôi lạnh, sợ chính mình dị năng không có Linh Hy la dè mò. Phan Nam nén giận dơ lên tay tới, chúng ta có thể nói chuyện. Hắn một cái tay khác ở sau lưng giật giật, Linh Hy nên diện cảm thấy một cái lưỡi dao gió chiều chính mình đánh lại đây. Đáng tiếc đối phương cấp bậc quá thấp lưới dao gió ở ly linh hy còn có nhất định khoảng cách thời điểm đã bị tiểu ngoan dùng laser đụng phải cái đối xuyên hóa thành không khí tứ tán mở ra linh hy lúc này mới minh bạch vì cái gì mà thế mọi người đều khinh thường cấp thấp dị năng giả có chút dị năng nghe tới còn hành thực tế sẽ không vận dụng hơn nữa năng lượng không đủ chính là cái dàn hoa phế cũng là thật sự phế Thỏ thỏ xoay chuyển ánh mắt đánh trúng mấy người đỉnh đầu mái ngói viên ngói hôn thổ lịch mưa đá dường như nện ở ba người đỉnh đầu đem bọn họ trực tiếp bức cho lùi lại ra sân Muốn nói cũng có thể. Linh Hy đứng ở nóc nhà nhìn xuống bọn họ, chỉ chỉ Phan Nam, đứng đừng núp đích, đừng làm cái gì động tác nhỏ, dùng ngươi gì năng đem cẩu kêu lên tới, không được gọi người khác cùng nhau đi theo. Phan Nam ha ha cười gượng một tiếng, dưa hái xanh không ngọt, ngươi như thế nào biết ta cẩu liền nguyện ý đi theo ngươi đâu, ta nếu là như vậy đem nó bán, nó đến nhiều khổ sở a. Vốn gì ta đều đã từ bỏ, ai biết các ngươi lại cùng lại đây. Linh Hy, các ngươi cùng lại đây còn không phải là hối hận. Muốn một lần nữa nói sao? Ta nói nói cùng cậu không quan hệ. Nga, nguyên lai like các ngươi là đơn thuần tới đoạt ta tinh hạch. Nếu đã xé rách mặt, kia này dưa ta càng muốn bạn uốn éo. Linh Hy giơ tay đối với nam nhân đầu làm cái nhắm chuẩn tư thế, ngươi cho rằng ta hiện tại ở cùng ngươi thương lượng. Cậu không tới, các ngươi liền không thể quay về, nhị tuyển một. Nói ra những lời này, Linh Hy cảm thấy thần thanh khí sảng. Nguyên lai like đây là lấy cường lăng nhược cảm giác, chiến đấu không đáng sợ, ai yếu ai xấu hổ. Phan Nam thầm mắng một câu. Đây đều là cái gì phá sự, tinh hoạch không cướp được, cậu còn phải đáp đi vào. Rốt cuộc vẫn là chính mình mệnh tương đối quan trọng, hắn thật sự tin Linh Hy làm được ra giết người diệt khẩu loại sự tình này, vội vàng vây vây tay, dẫn trận gió đi mang Đức Mục lại đây. Cậu tử cho rằng chủ nhân gặp nguy hiểm, tới bay nhanh, nó xông tới liền nhìn đến bị bắt tại chỗ yên lặng ba người cùng trên nóc nhà Linh Hy. Phan Nam nhìn thấy Đức Mục lập tức trở mặt, chỉ chỉ Linh Hy, đối cậu tử hạ cái chiến đấu thủ thế. Cho ta đi lên cán nàng, nàng muốn giết ta. Đức Mục nghe không hiểu hắn nói, nhưng có thể xem hiểu thủ thế. Nó cũng có thể nhìn ra phàn nam hiện tại tức giận đến muốn mệnh, có điểm mất đi lý trí, do dự mà muốn hay không tiến lên. Linh Hy tuy rằng thả tàn nhẫn lời nói, nhưng chỉ là uy hiếp bọn họ, cũng không tưởng thật sự phát sinh xung đột. Nàng đối cầu tử nói, ngươi chủ nhân mang theo người tới đoạt ta tinh hạch, còn cố ý không mang theo ngươi cùng nhau lại đây, nếu không phải bọn họ đánh không lại ta, hiện tại ta đã bị bọn họ giết chết. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Phan Nam đá Đức Mục một chân, nghiến răng nghiến lợi, mau cho ta thượng A. Vốn dĩ liền có chút do dự Đức Mục nghe song Linh Hi nói trận tròn đôi mắt, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía chính mình chủ nhân, gâu gâu gâu. Các ngươi như vậy là không đúng. Cầu đồ vật, nghe không hiểu tiếng người, ta làm ngươi cho ta đi lên cắn chết nàng. Không nghĩ tới Đức Mục không chỉ có không nghe chính mình mệnh lệnh, ngược lại còn đối với chính mình là to, Phan Nam tức muốn hộp máu chính mình muốn thượng. Đức Mục kiên quyết không chịu nhường đường, còn cắn Phàn Nam ống quần làm hắn không thể động đậy, biên gắt gao tún chặt biên phát ra ô ô thanh âm. ngươi không thể qua đi, ngươi đánh không lại nàng. Phàn Nam thẹn quá thành giận, nâng lên một chân liền phải hướng đầu chó thượng đá. Đức Mục không tránh không tránh, thế nhưng muốn thừa nhận này một chân, linh hy đồng tử co rụt lại, dương giọng nói, dừng lại. Đều đừng núp ních, ai đụng đến ta hiện tại liền lộng chết hay. Phàn Nam này một chân đình trệ ở không trung, thoạt nhìn còn có chút buồn cười. Trong miệng hắn còn hùng hùng hổ hổ, ăn cây táo, rào cây sung cầu đồ vật, không nghe ta, còn dám giúp đỡ người ngoài, lao tử lúc trước liền không muốn nuôi chó, nếu không phải lao bà của ta. Đức mục can an tĩnh tĩnh nghe hắn mắng. Liền tính nó nghe không hiểu, cũng có thể cảm giác người cảm xúc, biết rõ đối phương là ở chửi ầm lên, trong miệng ống quần vẫn cứ không tùng. Nó không nghĩ làm phản nam chịu chết. Linh Hy nhìn mắt kia chỉ đức mục, vẫn là cho phản nam cuối cùng một lần cơ hội, ta không giết các ngươi, cho ngươi một túi tinh hoạch đem cẩu đổi cho ta. Mặt khác mấy người nghe song linh hy nói lập tức cất bước liền chạy. Bọn họ cùng phàn nam không có gì giao tình, chẳng qua lâm thời ghé vào cùng nhau, nếu không phải bị nói động có điểm tham tiền tâm hồn, vốn dĩ cũng không muốn trộn lẫn vũng nước đục này. Đức Mục nghe song nàng lời nói lúc này mới có phản ứng, nhìn về phía phàn nam, biên ô ô kêu biên dùng sức lắc đầu. Nữ chủ nhân biến thành tang thi phía trước cho ta thủ thế là đi theo, làm ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, ngươi không thể đem ta đưa ra đi. Phan Nam không biết cậu ở gào cái gì, hắn dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nhìn thoáng qua còn ở dắt hắn cậu tử, lại nghĩ đến đức mục bướng bình cùng không nghe mệnh lệnh, cảm thấy này sinh ý cũng không lỗ. Được đến tinh hoạch về sau thăng cấp dị năng, nói không chừng hắn là có thể biến thành cao dài phong hệ, đến lúc đó ở dị năng tiểu đội hôn cái đội trưởng, nói một không hai, chờ đi căn cứ cũng không cần cậu tới đấu tranh anh Dũng, vẫn là chính mình tăng lên thực lực tương đối quan trọng. Huống hồ! Ở tiểu đội còn có người thường xuyên ở ngầm nói người khác trượng cầu thế. Phan Nam trong mắt chuyển động, bắt đầu co kẹ mặt cả, phía trước không phải nói tốt hai túi sao. Đó là phía trước. Linh Hy bình tĩnh nói, phía trước ta tưởng cùng ngươi bình đẳng giao dịch hiệp thường, đáng tiếc người nào đó cấp mặt không biết xấu hổ, hiện tại ngươi đã không có cùng ta nói này đó cơ hội, này một túi cũng là ta bố thí cho ngươi. Nam nhân còn muốn nói cái gì, Linh Hy đã không có kiên nhẫn nghe hắn nói đi xuống. Vẫn là nhị tuyển một, ta cho ngươi tinh hoạch. Ngươi đem cẩu cho ta, hoặc là ta hiện tại liền giết ngươi, đem cẩu mang đi. Xem ngươi những cái đó đồng đội có thể hay không tới cấp ngươi báo thủ. Thỏ thỏ đã vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể phóng ra hồng quang xuyên thấu người nào đó đầu. Bông ra. Phan Nam đối với Đức Mục lôi kéo nó miệng tới một cái tát, bông ra láo tử, lan qua đi tìm ngươi tân chủ nhân. Linh Hy đi xuống thang lầu, trong tay là một túi tinh hạch. Đức Mục vẫn là như cũ không thể tin được đây là thật sự. Nó không chút sức mẻ. Có thể làm chỉ có ngây ngốc vẫn luôn cắn chủ nhân ống quần, tựa hồ như vậy liền sẽ không bị ném xuống. Thằng đến phàn Nam Triều Linh Hi vươn tay, tiếp nhận Linh Hi ném lại đây tinh hoạch, hắn đem bị Đức Mục cắn kia miếng vải liêu trực tiếp xé xuống tới, chỉ vào nó cái mũi, "Cút đi." Linh Hi ở mấy mét ngoại nhìn Đức Mục, đối Đức Mục nói, "Lại đây, hắn đã không cần ngươi." Đức Mục ngơ ngác nhìn về phía Linh Hi, lại nhìn thoáng qua chỉ lo kiểm kê tinh hoạch phần Nam. Một đôi cẩu cẩu trong mắt đột nhiên mạn khởi một tầng hơi nước phát ra ngao ô trường thanh nó có thể bị đánh có thể ai mắng có thể tuyệt đối phục tùng này đó đều có thể nhẫn nhưng là nó không tiếp thu được bị phàn nam như vậy bắn đi trong miệng kia khối bị xé xuống tới vải dệt rơi xuống trên mặt đất như vậy đại một con uy mánh lang khuyển thế nhưng khổ sở gục xuống hạ đầu liền cái đôi đều thấp thấp rũ linh hy trong đầu mạc danh hiện lên một cái tử chó nhà có tang cái này tử dùng để hình dung hiện tại cầu tử lại thích hợp bất quá nếu không phải ngươi ăn cây táo Rào cây sung, ta cũng sẽ không đem ngươi còn cho nàng, còn không phải đều tại ngươi. Phan Nam trước khi đi còn không quên quay đầu cho Đức Mục một chân. Hắn động bất động liền đá cẩu, đã trở thành thói quen, đã quên hiện tại hắn đã không phải chủ nhân, này một chân bay thẳng đến Đức Mục trên lưng đi. Không chờ Linh Hy nhăn lại mi mở miệng, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng cẩu tử đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Phan Nam hung hăng mắng khởi răng nanh. Phan Nam hoảng sợ, càng cảm giác chính mình này mua bán làm được đúng rồi, ước lượng chính mình kia túi tinh hạch cũng không quay đầu lại đi linh hi lúc này mới buông đề phòng đức mục muốn đuổi theo quá khứ động tác đốn tại chỗ nó cho rằng nam nhân sẽ quay đầu lại chỉ cần đối phương quay đầu lại xem một cái nó liền lập tức chạy tới lại lần nữa đi theo ở đối phương chân biên chẳng qua nam nhân thẳng đến biến mất ở chỗ ngoặc chỗ cũng không quay đầu lưu luyến xem nó liếc mắt một cái cao lớn cậu tử yết hầu một ngạnh cực lực nhịn xuống không kêu ra tiếng túi đầu nước nở lên linh hi ngồi xổm xuống yên lặng chấn an đức mục cậu là có chủ Cùng nàng miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ nhóm bất đồng. Từ đầu đến cuối, Linh Hi đều không có dò hỏi quá cầu tử ý nguyện, chính là biết cầu loại này sinh vật quá mức thiện lương trung thành, nếu không bị thân thủ vứt bỏ, trong lòng trước sau không bỏ xuống được cái kia chấp niệm. Đại cầu cầu cực cực khổ khổ tồn tại, thật cẩn thận không bị chủ nhân vứt bỏ, cực lực chứng minh chính mình hữu dụng, lại vẫn là bị chính mình thân thủ đánh vỡ hy vọng. Nhìn đến cầu tử như vậy khó chịu, Linh Hi trong lòng cũng không phải tư vị nhưng nàng thật sự không thể chịu đựng được đức mục bị như vậy đối đãi linh hy không có tiếp tục lục soát đồ vật tâm tình hiện tại sắc trời cũng không còn sớm chờ cậu tử cảm xúc ổn định xuống dưới nàng mới nói ngươi hẳn là đói bụng chúng ta ăn cơm đi đức mục mờ mịt nhìn về phía nàng hốc mắt chung quanh mau mau còn bị nước mắt làm ướt một vòng linh hy thở dài dùng tay hào giúp cậu tử xoa xoa đôi mắt khóc cái gì ta cũng sẽ không ngược đãi ngươi hẳn cái loại này đáng giận người ngươi còn muốn tiếp tục đi theo Ngươi đây là nhận giặc làm cha hiểu hay không? Đại cẩu tử lại ô ô yết thiết lên, nga ô. Ô ô ô, ta không hiểu. Ngốc cẩu thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, công kích tính cực cường, không nghĩ tới như vậy hay khóc. Ba lô đại quất nhịn không được chui ra tới, nhảy đến Linh Hy trên vai đi chủ y nó đầu chó. Linh Hy một bên không chế muốn đánh chó đại quất, một bên che lại Đức Mục miệng, có điểm đau đầu, không được khóc, khóc đến quá khó nghe, đem tang thi đều dẫn lại đây. Đức Mục nghe vậy lập tức nhắm lại miệng. Nhắc tới tang thi so ăn cơm còn dùng được, Linh Hy lại bắt đầu đau lòng nó. Sợ phán nam đổi ý lại trở về tìm cha, Linh Hy mang theo cậu tử chiều trái ngược hướng đi, tìm cái ẩn nắp sân, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại hồi nông ra nhạc. Linh Hy đi vào nhất không dễ dàng bị phát hiện phong bếp nhỏ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đại quất thương thương cùng tiểu ngoan tất cả đều ra tới thông khí. Chúng náo nghẹn một ngày, hiện tại mới tò mò vây quanh ở đức mục bên cạnh. Thương thương có điểm sợ tránh ở linh hy trên vai lặng lẽ thò đầu ra xem thỏ thỏ ngơ ngác mà ở đức mục bên chân ngửi ngửi ghét bỏ nhảy xa chút cậu tử không có bề ngoài thoạt nhìn hung tính tình thực hảo hiện nay còn có chút không đi ra bi thương thoạt nhìn tang tang bị đại quất rũi móng nuốt vô vỗ câu xuống dưới một nắm mao đều nhấc không nổi tinh thần không cần khi dễ nó linh hy bế lên miêu méo nhéo, nhéo đại quất thịt lót nó hiện tại tâm tình không tốt làm nó chính mình lẳng lặng linh hy sinh một tiểu đối hỏa Từ trong không gian lấy ra một ít xử lý tốt sinh lợn rừng thịt, đều trước tiên cắt thành thích hợp lớn nhỏ, im hảo trang ở trong chén dự phòng, lấy ra tới liền có thể nướng. Nàng thăm dò kia chi dị năng tiểu đội thực lực, cũng dám buông cẩn thận phát lên phát hỏa. Thịt nướng hương khí dần dần truyền tới cầu tử nơi này. Linh Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối phương còn cúi đầu không biết suy nghĩ, chẳng qua phía dưới kia một mảnh nhỏ đất trống đều là nhỏ dọn tới nước miếng cũng không biết Đức Mục trừ bỏ ngày hôm qua kia căn cốt đầu bên ngoài còn có hay không ăn mặt khác đồ vật. Tính xuống dưới đã tiếp cận một ngày không ăn cơm xong. Linh Hi nhiều nướng chút thịt, trước đút cho cẩu tử mấy khối thương thương nghiến răng bánh quy lóp bụng, đại cẩu không muốn ăn miêu cơm, thủ linh hi chờ đợi thịt heo nướng chín. Phần 30. Đại cẩu câu đem bánh quy cắn đến rắc rắc vang, thương thương cùng tiểu ngoan muốn gặm đã lâu mới có thể gặm xong bánh quy, nó một ngụm một cái. Linh Hi cho hamster nhỏ cùng thỏ con từng người một cái bánh quy dư lại đều cho cậu tử nàng từ không gian tìm cái lớn hơn một chút chén dùng để đương đức mục chậu cơm chờ thịt nướng hảo phóng lạnh một ít trước cấp cậu tử thịnh tràn đầy có ngọn một chén lớn sau đó nàng liền đi uy gào khóc đòi ăn đại quất nghèo con cảm thấy này ngốc cậu đoạt nhân viên chăn nuôi sừng ái còn muốn phân chính mình thịt một bên miêu miêu kêu một bên muốn nhân viên chăn nuôi thân thủ uy linh hy bất đắc dĩ đem thịt cắt thành nho nhỏ thịt viên đặt ở trong lòng bàn tay đút cho đại quất thương thương tiểu ngoan đều chính mình ăn cơm liền ngươi còn muốn uy nghèo con tùy ý lắc lắc cái đuôi, coi như cái gì cũng chưa nghe được một lát sau tể tể môn đều ăn no linh hy lúc này mới có thời gian xoay người xem cậu tử chậu cơm xếp thành tiểu sơn thịt nướng thế nhưng một ngụm chưa động đức mục nhìn chằm chằm chậu cơm nhìn không chớp mắt chạy xuống tới nước miếng đã sớm thành tinh ánh dịch thấu ao nhỏ nhưng nó chính là không ăn không yêu ăn thịt theo sao ngươi muốn ăn cái gì linh hy không hiểu ra sao hỏi đức mục nói ta còn có điều thịt thịt cá, còn có tôm, rau dưa trái cây. Vẫn là ngươi muốn ăn mì phở. Bánh nướng áp chảo được không? Cậu tử ngây ngốc ngẩng đầu, gâu gâu gâu. Không có xương cốt sao? Thịt đều là chủ nhân mới ăn, ta chỉ có thể ăn xương cốt, ngươi trực tiếp ném xuống đất liền có thể. Linh Hy sướng sở ở tại chỗ. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, Nguyên Lai Đức Mục đang đợi chính mình cơm. Nó đã thói quen ăn người tùy tay ném tới trên mặt đất đồ vật, cũng không có cái gì chú ý dùng cơm phương thức cũng lâu lắm lâu lắm chưa từng có thuộc về chính mình chậu cơm thật là điều ngốc cậu a linh hy đôi mắt có chút lên men ngửa mặt lên trời thở dài một mở miệng liền như vậy làm người muốn khóc nàng chỉ phải ngồi xổm đức mục bên người bẻ ra nó miệng dùng tay cầm khởi thịt nướng hướng trong tắc đánh trả động giúp nó nhai nhai an y về sau đây là ngươi chậu cơm đặt ở bên trong chính là ngươi cơm cậu tử đem thịt nguyên lành nuốt vào hương ra nước mắt hoa nhi nó ngao ôm một tiếng lại muốn bắt đầu gào Lại bị đau đầu Linh Hy nắm miệng, ăn ngươi cơm, không được tê Linh Hy xoa xoa thái dương, này ngốc cẩu, cùng thô giáp bề ngoài hoàn toàn tương phản, nội tâm còn rất cảm tính. Đức mục gió cuốn mây tan quét sạch chậu cơm tràn đầy thịt nướng, ăn xong rồi cũng không hé răng, không dám nói chính mình còn không có ăn no. Bị ở một bên giám sát Linh Hy lại thả một chậu thịt, sợ nó không đủ còn xé đi vào hai chương bánh. Lớn như vậy một con cẩu, lượng cơm ăn cũng xác thật không nhỏ, đặc biệt là còn đói bụng lâu như vậy Linh Hy lần lượt cho nó thêm thịt nướng, có điểm sợ này cậu không biết đói no đem chính mình căng chết. Chờ ăn xong thứ năm buồn thời điểm, Linh Hy hướng trong buồn đổ điểm Linh Tuyền Thủy, người ăn nó sao? Đức Mục túi đầu vui sướng uống nước, vông, ăn no. Linh Hy lúc này mới yên lòng. Thịt ăn năm chén, Thủy cũng uống tam buồn, ăn uống no đủ Đức Mục cầm chén liếm đến có thể chiếu ra bóng người, lúc này mới thỏa mãn liếm liếm cái mũi. Đại quất thương thương cùng tiểu ngoan cũng xem đến trận mắt há hốc mồm Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có thể ăn cẩu, một đốn lượng đủ chúng nó ăn hai ngày. Thương thương vẻ mặt sợ hãi tún tún Linh Hy tóc, rán ở trên mặt nàng nhỏ giọng kề thai nói nhỏ, kỳ kỳ kỳ. Nó có thể hay không đem chúng ta ăn nghèo. Đại quất cũng phụ hòa miêu miêu, như vậy ăn, chúng ta sớm hay muộn muốn táng ra bại sản. Tiểu Ngoan cũng lo lắng suốt ruột nhìn về phía nhân viên chăn nuôi Nó chỉ là hôm nay quá đói, về sau liền sẽ không ăn nhiều như vậy Linh Hy phụt cười ra tiếng tới nàng ở tồn lương phương diện vẫn là có điểm tự tin thả ra hào nôn lại đến mấy chỉ như vậy có thể ăn cậu ta cũng có thể nuôi nổi tiểu ngoan dựng lên lỗ thai nhảy đến nhân viên chăn nuôi bên người lay nàng cánh tay không cần cậu cậu hào xú linh hy nhìn nhìn ăn no về sau thẳng thán eo ngồi đứt mục nó trên người thật sự không thể nói sạch sẽ trên bụng mau cũng có chút đánh rúm dính các loại bùn đất hỗn hợp tang thi huyết cùng chính mình huyết thoạt nhìn liền rất khó rửa sạch Đứt mục trên người còn có thương tích cũng không hảo tắm rửa Linh Hy chỉ có thể từ không gian cầm cái khăn lông, ước nhẹp về sau cho nó sát móng đuốt, duỗi tay. Nóc cầu ha xích ha xích vươn đầu lưỡi, vui tươi hớn hở đem móng đuốt nâng lên tới, tùy ý Linh Hy cho nó trả lau. Nó từ mặt thế sau đi theo phản nam khắp nơi đảo vòng, liền không còn có quá loại này đãi ngộ, không bị đánh chửi liền tính tốt, khi còn nhỏ bị nữ chủ nhân ôm vào trong ngực sát móng đuốt ký ức cũng hình như là đời trước phát sinh sự. Hiện nay nhìn đến Linh Hy nghiêm túc ánh mắt, lại nhịn không được ôm một tiếng. Linh Hy đã theo bản năng phản xạ có điều kiện, bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào lại khóc. Đức Mục dùng móng nuốt che lại đôi mắt, nó cũng thực ủy khuất. Vốn dĩ nó cũng là uy phong đại hình khuyển, nhẫn mại lực siêu cường, bị tang thi cùng biến dị động vật cắn thương đều chưa bao giờ kêu một tiếng, ai biết hiện tại biến thành ô ô quái. Nga ô, ngươi đánh ta đi, nói không chừng ngươi đánh ta một chút ta liền không nghĩ khóc. Ta đánh ngươi làm gì? Linh Hy cảm giác này cậu không riêng lốc, còn lốc bạch ngọt tới rồi trình độ nhất định. Ngươi bị nhiều như vậy khổ, khóc liền khóc đi, không nói ngươi. Nàng biết mang theo động vật sinh tồn ở mạt thế có bao nhiêu không dễ dàng, cũng biết đức mục là dựa vào chính mình mới không cho phản nam chịu mặt khác gì năng giả khi dễ, nó ở trong đội muốn đánh tăng thi, còn phải cho phế vật chủ nhân săn thú vật, cùng hắn sai phái, có cái gì đều là đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Cho nên Linh Hy càng không nghĩ làm thật vất vả tìm một chỗ trốn một trốn cầu tử chịu một chút hủy khuất. Thương thương từ trên người nàng nhảy đến đầu chó thượng vỗ vỗ đại quất cùng tiểu ngoan cũng nhìn chằm chằm nước mắt làm đại cầu cầu xem linh hy đơn giản ngồi dưới đất tay chân cùng sử dụng ôm lấy đứt mục đem cầu tử cằm đáp ở chính mình trên vai thấp giọng nói chớ có trách ta làm ngươi rời đi chủ nhân của ngươi ta vốn dĩ không nghĩ xen vào việc người khác chính là xem ngươi quá buồn bị người khi dễ còn giúp ăn chiến đấu đánh tới biến dị động vật còn ăn không được thịt chỉ có thể gặm xương cốt chính mình làm đến một thân thương ngươi nếu là thông minh một chút thích kỷ một chút thì tốt rồi Vốn là tưởng nói điểm phàn nam nói bậy, làm ngốc cậu không cần nãy náy, không cần đương liếm cậu, đi theo nàng tiêu sái rời đi. Kết quả nói nói Linh Hi liền có chút nói không được nữa. Sinh ra liền vẫn duy trì đối chủ nhân quá mức trung thành ý tưởng, một khi bị vứt bỏ, cũng liền ý nghĩa tín ngưỡng tan biến, trời sụp đất nứt, đối cậu tử tinh thần thế giới tạo thành cực đại đánh sâu vào. Nàng trước kia cũng xem qua rất nhiều phim phóng sự, biết bị vứt bỏ sủng vật sẽ gặp bao lớn thương tổn. Đức mục chịu khổ xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Linh Hy càng nói trong lòng càng khó chịu, trực tiếp đem mặt vùi vào cậu tử nồng đấm mau. Đức Mục Ngao ô một tiếng, khóc tang cổ mặt, ta chính là không thông minh làm sao bây giờ. Nó chính là ngu như vậy. Vì nữ chủ nhân một cái mệnh lệnh liền phải đem đời này trung tâm dâng lên. Liên tính hiện tại đã lâu mà cảm nhận được người khác mang đến ấm áp, nó như cũ cảm thấy chính mình cẩu sinh đã chịu bị thương nặng. Nó thành một con, bị vứt bỏ lưu lạc cẩu. Không quan hệ. Linh Hy ngẩng đầu nhìn nó. Sờ sờ đức mục hai chỉ đại lốt hai, về sau ngươi đi theo ta bên người, lại buồn ta cũng không chế ngươi, chúng ta cùng nhau làm ngu ngốc thì tốt rồi. Thế giới như vậy phức tạp, ngu ngốc muốn cùng ngu ngốc ở bên nhau cho nhau sưởi ấm. 31 đệ 31 chương có thể làm chủ nhân của ta sao? Linh Hy cho rằng đêm nay lại là không miên đêm, không nghĩ tới nàng tại hành quân trên giường trằn trọc, đột nhiên xoay người lại thấy được mép giường nằm bò đức mục. Cậu tử vẫn luôn không có chọc mắt, mà là nửa mị nửa khép nhìn chằm chằm bị lấp kín cửa đức mục giữ nhà ý thức rất mạnh đặc biệt là trước mắt này chỉ trải qua quá các loại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh có bất luận cái gì động tĩnh liền lập tức ngẩng đầu cảnh giác lại đây chờ đến về điểm này thanh âm hoàn toàn mai danh nhận tích mới một lần nữa bỏ trở về loại này hành vi ở trước kia bị người đánh chửi phàn nam sẽ ngại đức mục đại kinh tiểu quái nhưng mà giờ phút này bảo hộ ở mép giường đại hình khuyển lại làm linh hy vô cùng có cảm giác an toàn nàng thế nhưng cũng có thể ở xa lạ địa phương ngủ đến tự nhiên tỉnh. Không biết đêm nay Đức Mục rốt cuộc ngủ không ngủ, chờ tam tiểu chỉ tỉnh lại, cậu tử còn rất tinh thần. Đại quất lại đây thử tính đánh nó hai hạ, Đức Mục còn nhảy dựng lên cùng nó chơi trong chốc lát, chẳng qua là đơn phương bị đánh. Linh Hy xem đại quất chỉ là đùa giỡn, căn bản không dối mong bước, cũng liền không lại ngăn lại, ta muốn đi Linh Điển nhìn xem, các ngươi không cần đánh nhau. Cậu tử gâu gâu kêu hai tiếng, Linh Điển là cái gì? Chính là đại quất không gian. Linh Hy cho nó giải thích, đại quất cùng thương thương đều là không gian hệ Tiểu ngoan cùng ngươi giống nhau là chiến đấu hệ, ngươi cùng bình thường, cậu cậu không giống nhau, chúng nó cũng có chính mình dị năng. Đức Mục nghe được hiếm lạ, ngao ô, ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau đi vào. Đại quất nhắm ngay nó đầu cho chụp một chảo, như vậy đại một cái cậu liền biến mất ở tại chỗ. Linh Hy cũng đi vào linh điển cấp thu hoạch tưới nước thuận tiện uy biến dị động vật. Cậu tử nhìn đến linh điển không gian liền sợ ngây người, gâu gâu gâu. Nơi này như thế nào cùng bên ngoài không giống nhau, không có tang thi sao. Linh Hy sờ sờ đầu của nó, cậu tử mau so miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ muốn ngạnh một ít, xúc cảm thực đặc biệt. Linh Hy tuy rằng khi còn nhỏ dưỡng quá cậu, nhưng dưỡng không hai ngày đã bị tiện đi, nàng bị cậu truy quá vài lần, có bóng ma tâm lý, sau khi lớn lên càng là không dám chồng chó. Nhân cơ hội nhiều loát hai thanh, Linh Hy nói, nơi này không có tăng thi, chỉ có ta dưỡng biến dị động vật, thức an toàn, ngươi có thể tùy tiện chạy. Nghe được Linh Hy chính mình còn dưỡng biến dị động vật, đức mục trong mắt tràn đầy bội phục. Nó cấp dị năng tiểu đội săn thú, lao lực sức lực mới có thể bắt được một con biến dị động vật, không nghĩ tới trước mắt nhân loại chính mình liền có thể chăn nuôi. Linh Hy từ hoàng quả đằng thượng hái được một cái trái cây vứt cho đứa mục, cậu tử nhảy dựng lên tiếp được, nuốt cả quả táo một ngụm nuốt đi xuống. Nó thực thích loại trò chơi này, hai chỉ trước chân nâng lên tới lại rơi xuống, nóng lòng muốn thử chờ tiếp theo vứt tiếp. Linh Hy lại ném cho nó hai cái, cho rằng nó cùng tiểu Ngưu giống nhau sẽ phun hạch, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy được đối phun. phun. Nàng hỏi cẩu tử, ngươi như thế nào không phun hạch? Đức Mục vẻ mặt vô tội, gâu gâu. Có hay sao? Linh Hy đầy đầu hát tuyến, vây tay làm cẩu tử lại đây, vẻ ra nó miệng hướng trong nhìn nhìn. Thật đúng là tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cũng không biết cổ họng nhi có bao nhiêu thô mới có thể không hề hay biết, Linh Hy nghĩ tới chư bắt giới nuốt nhân sống quả. Nàng cố ý chỉ chỉ tường vây biên hoàng quả đằng, thấy được sao? Ngươi đem kia căn đằng hột nuốt tiến dạ dày, hột liền sẽ ở bên trong nảy mầm ở ngươi trong bụng kết ra hoàng quả loại này chuyện xưa nàng khi còn nhỏ nghe qua vô số lần vô luận nàng ăn dưa hấu vẫn là ăn dưa lê chỉ cần bên người đại nhân không thấy được nàng phun hạt liền sẽ kéo trường âm hù dọa tiểu hải tử chẳng qua linh hy từ nhỏ liền không tin nàng tại đây loại sự thượng luôn là phá lệ bình tĩnh bất quá ngốc cẩu liền không giống nhau nó nghe xong linh hy lời nói nghẹn họng nhìn chân chối trương đại miệng tưởng đem hột nổ ra đáng tiếc cái gì đều phun không ra mắt thấy ngốc mắt chó trở nên ướt rầm rề Thấy đe dọa mục đích đã thực hiện được, Linh Hi vội vàng kịp thời bổ cứu, kỳ thật sẽ không ở trong bụng nảy mầm, ta hủ dọa ngươi. ăn một lần hai lần không quan hệ, về sau nhất định phải nhớ rõ phun, hột không dễ tiêu hóa. Đức Mục lúc này mới buông tâm, lại nết môi ngây ngốc chuyển kinh vì hỉ. Nó một chút cũng không mang thù, bị như vậy lừa gạt một hồi cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục lay Linh Hi ống quần, còn tưởng tiếp tục chơi. Phần 31. Nhưng là Linh Hi không thể cho nó ném trái cây. Nàng còn có gào khóc đòi ăn biến dị động vật muốn uy. Chính mình đi chơi đi. Linh Hy sau khi nói xong cho rằng Đức Mục sẽ đi vui vẻ, tựa như nàng trước kia ở quảng trường nhìn đến những cái đó cầu tử giống nhau. Không nghĩ tới đối phương cực lực ngăn chặn chính mình muốn chạy như điên xúc động, kiên quyết không chịu rời đi nàng chân biên, go go go. Liên tính nơi này an toàn, ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi đi theo. Nhất thời an toàn không đại biểu vẫn luôn an toàn, muốn tùy thời đi theo chủ nhân bên người chuẩn bị đấu tranh anh dũng. Đức Mục ở dị vãng trải qua chung đến ra kết luận. Linh Hy hoa thời gian rất lâu mới nói phục này chỉ cố chấp Đức Mục, đối phương ngay cả chơi đều không yên tâm, chạy ra một khoảng cách lại lại chạy về tới, tới tới lui lui làm không biết mệt. Nàng cảm giác chính mình mướn một cái quá mức xứng trước bảo tiêu, một tấc cũng không rời cái loại này. Biết loại này thói quen một chốc một lát cũng không đổi được, Linh Hy chỉ có thể từ bỏ can thiệp, chính mình đi làm chính mình chính sự. Phía trước phát hiện cả rốt đã lớn lên. Củ cải hương so nàng rút ra tới thời điểm thô tráng rất nhiều, Linh Hy rút một cái, phía dưới cả rốt thủy linh linh, có nàng một cái bàn tay như vậy trường. Không biết còn có thể hay không lại lớn lên một ít, Linh Hy rút ba bốn chuẩn bị nếm thử mới mẻ. Bên cạnh không biết tên thu hoạch lá cây rất lớn, côn cũng trường, Linh Hy cảm thấy mặc dành quen mắt, cầm cái sẻng nhỏ ở trong đất bào bào. Quả nhiên ở phía dưới thấy được khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ diệp cùng khoai lang đỏ đều là thứ tốt, Linh Hy không thế nào xuống bếp đều biết nàng mẹ trước kia tổng cho nàng chia sẻ một ít dưỡng sinh văn trường cái gì đồ ăn có cái gì công hiệu khoai lang đỏ trên đỉnh cành lá ăn đối thân thể có vô số chỗ tốt kháng ung thư hàng huyết áp vân vân. linh hy mỗi lần đều lười đến nhìn kỹ liền tinh tùy ý thoáng nhìn cũng nhớ kỹ rất nhiều tổng kết lên một câu khoai lang đỏ toàn thân đều là bảo hiện tại hệ dễ trái cây giống cà rốt giống nhau cảm giác còn không có toàn bộ thành thục linh hy tưởng niệm thơm thơm ngọt ngọt nướng khoai cũng rút một cây khoai lang đỏ đàng ra tới Nàng ở tường vây biên chôn hoàng quả hạt giống cũng đã phát mầm. Một khắc cây vòng quanh thụ hoàng quả đằng cũng mọc tốt đẹp. Linh Hi đem hoàng quả đằng thượng lao một chút lá cây kéo xuống tới huy biến dị động vật, biến dị gà cùng dê, bò, hảo nuôi sống, cấp cái gì đều ăn, để trứng sản mãi lại một chút không hàm hồ. Nàng tới linh điền chuyển một vòng là có thể thu hoạch hai ngày nguyên liệu nấu ăn, trứng gà, sữa bò còn có mới mẻ trái cây rau dưa. Linh Hi mang theo một đại sọt nguyên liệu nấu ăn từ không gian đi ra ngoài làm cơm sáng, trở về lộ trình không tính gần không trên bụng lộ khẳng định không được nàng chuẩn bị ăn xong cơm sáng lại nhích người hồi nông ra nhạc nàng mang theo đức mục ra linh điền ở phòng bếp nhỏ giá khởi chính mình mang đến nồi nấu một nồi sữa bò còn có mấy cái trứng gà ở linh tuyển rửa sạch sẽ cà rốt sáng lấp lánh nộn xinh xinh nhân viên chăn nuôi còn cắt thành đoạn ngắn cấp tiểu ngoan cùng thương thương khai tiểu táo thỏ con gặm cà rốt gặm đến giòn rụn tam cánh miệng bay nhanh làm nhấm nuốt vận động đôi mắt thường thường còn nheo lại tới cảm giác ăn tới rồi trên thế giới ăn ngon nhất đồ ăn Đại quất rốt cuộc có chính mình ăn thịt giả đồng minh, liên quan xem Đức Mục cũng thuận mắt một ít, còn đem chính mình miều cơm phân cho đại dạ dày vương cầu tử. Đức Mục chính mình liền ăn vài cái luộc trứng, Linh Hy đều nhìn không tới nó nhai, đảo mắt liền nuốt một cái trứng. Sợ nó không tiêu hóa, Linh Hy nấu điểm cà rốt, ngã vào sữa bò làm cầu tử khò khè khò khè cùng nhau ăn vào đi. Buổi sáng làm thịt cùng mặt khác cơm đều có điểm lãng phí thời gian, Linh Hy rất muốn nhanh lên trở về, ăn một đốn giản dị bữa sáng liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi còn cố ý thò đầu ra nhìn nhìn bên ngoài, không thấy được những người khác thân ảnh. Nàng làm Đức Mục cùng thương thương tiểu ngoan giống nhau đi đại quất Linh Điển, như vậy mục tiêu tương đối tiểu, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nhưng là Đức Mục chết sống không chịu làm Linh Hy một mình lên đường. Nó quật cường không muốn tiến Linh Điển, Linh Hy lấy nó không có biện pháp, chỉ phải làm cậu tử cùng chính mình cùng nhau đi. Mặt thế không phải hiện đại xã hội, đại hình khuyển cũng không cần lôi kéo thẳng, Linh Hy nhìn đến Đức Mục tràn đầy miệng vết thương cổ cũng không nghĩ dùng dây thường buộc trụ nó. Cậu tử vẻ mặt nghiêm túc, lên đường phảng phất ở chấp hành trọng đại nhiệm vụ, hoàn toàn nhìn không ra một tia ngu đần. Linh Hi dựa theo con đường từng đi qua tuyến đường cũ phản hồi, nàng làm đại quất thời khắc chú ý phía sau, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, Lạc yên không một tiếng động rời đi cái kia thôn trang. Linh Hi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn nhìn trước mắt đường núi, lật qua ngọn núi này liền có thể về nhà, nàng lần đầu tiên sinh ra như thế bức thiết tâm tình, tuy rằng không tìm được Thạch Ma. Nhưng là nàng manh sủng đội ngũ lại tăng thêm một viên, ngẫm lại liền đối ngày sau sinh hoạt càng thêm tràn ngập chờ mong. Liên ở nàng hận không thể mang theo cẩu chạy bộ đi tới thời điểm, một cổ tà phong thổi qua tới, phong còn kèm theo nam nhân tiếng kêu cứu, cứu mạng A, cứu cứu ta. Linh Hy đột nhiên quay đầu lại. Phía sau không có một bóng người. Đức Mục cũng dựng lên lỗ thai, biểu tình nghiêm nghị, biểu tình chung còn kèm theo một tia lo lắng. Kia cổ phong cũng không ngừng lại, kiên trì không ngừng ở Đức Mục bên thai truyền lời. Linh Hy túi đầu nhìn về phía chân biên cậu tử. Thanh âm này là phần nam. Nhưng giờ này khắc này chuyên môn dùng dị năng truyền âm cấp Linh Hy, phỏng chừng là vẫn luôn ở yên lặng chú ý bọn họ hướng đi, liền có vẻ phi thường. Dũng tâm kín đáo. Mắt thấy Đức Mục trên mặt lo lắng càng ngày càng nặng, do dự mà muốn hay không tiếp tục đi theo Linh Hy đi phía trước đi, thường thường quay đầu lại đi tinh tế phân biệt phản nam thanh âm. Linh Hy dừng lại bước chân, nhìn về phía Đức Mục, đừng đi. Hắn ở gần người. Đức mục hận không thể mọc ra phân thân, gâu gâu gâu. Nếu là hắn thật sự gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Linh Hy mỉ môi, để tay lên ngực tự hỏi, nàng chính mình cũng làm không đến thấy chết mà không cứu, nhưng hiện nay phản nàng cũng cố ý đưa tới này cổ phong, mặc cho ai đều không thể không hoài nghi trong đó thật giả. Nam nhân bàn tính đánh rất khá, hắn không có sợ hãi, nhận định Linh Hy nghe thấy chính mình cầu cứu thanh cũng sẽ không trở về cứu người, hắn mục tiêu thực minh xác, Chỉ có cầu tử là thật sự nốc. Nó vô pháp đối phản Nam cầu cứu tín hiệu ngồi yên không nhìn đến, thấy Linh Hy vẫn đứng ở tại chỗ không muốn trở về, còn sốt ruột không được, hai bên đều không yên lòng. Phong thanh âm đột nhiên biến đại, Linh Hy trận to hai mắt, ngay sau đó thấy được người nào đó thân ảnh. Bọn họ ly thôn trang đã có một khoảng cách, nhưng trạm địa phương cao, cũng có thể xem đến rõ ràng, chỉ thấy phản Nam bị một cái khác dị năng giả thít chặt cổ từ ngõ nhỏ hướng bên ngoài trên đường lượn kéo. Trên mặt hắn nghẹn đến mức đỏ bừng, cái chán gân xanh bạo khởi, thanh âm ngào dễ rủa chiều bọn họ vươn tay tới, cứu mạng Mau trở lại cứu ta Lời này hiển nhiên chính là nói cấp cầu nghe Linh Hy không kịp ngăn cản Đức Mục lập tức chạy như điên qua đi Nàng chạy xa xa không có Đức Mục mau Chờ đến Đức Mục chạy đến Phàn Nam bên người đi Cắn xé một cái khác dị năng giả khi Đột nhiên trên cổ bị tròng lên một cái thô thẳng Bắt được Chúng ta đi mau Phàn Nam đại hỉ, sờ soạn một phen đầu chó Hảo cầu, liền biết người luyến tiếc chủ nhân ta đức mục trên cổ miệng vết thương bị thô lệ dây thừng một mà kịch liệt đau đớn làm nó bắt đầu ném đầu phan nam tay chân cùng sử dụng làm một người khác hỗ trợ bế lên cầu tới sấn nàng không phản ứng lại đây đi mau đi mau hắn cái này tư thế nơi nào giống chủ nhân rất giống cái trộm cầu tặc đức mục giận mà phản công há mồm ở trên tay hắn cắn một ngụm phan nam phát ra kêu thảm thiết một người khác thấy thế chạy nhanh lùi về tay đi cậu tử ngã trên mặt đất cả người mau dựng lên trong mắt tràn đầy phẫn nộ Linh Hy nhìn không tới Cẩu tử biểu tình, chiều nó hô, mau trở lại, đừng theo chân bọn họ đi. Nhưng mà Đức Mục cũng không có nghe nàng lời nói, nghĩa vô phản cố chủ động chiều phản nam hai người đi đến. Linh Hy cho rằng nó cam tâm tình nguyện trở lại nguyên chủ nhân bên người, song quyền tại bên người nắm chặt, nhìn từng bước kiên định Đức Mục, cảm giác tâm lệnh nửa thanh. Nếu Cẩu tử như vậy luyến tiếp phản nam, vì đối phương làm bộ làm tịch nói dối đều nguyện ý trở lại hắn bên người, như vậy nàng mạnh mẽ mang đi đối phương có phải hay không cũng là sai. Nàng đột nhiên tâm mệt, không biết có nên hay không đuổi theo đi. Đại quất ở trong bao lớn tiếng miêu miêu mắng, cái này cẩu đồ vật. Linh Hy nghĩ thầm, hiện tại tiến lên lại có thể thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn kiên quyết đem cẩu đoạt lấy tới. Mặc kệ người vẫn là động vật, chỉ cần đi không ra tâm môn, đến chỗ nào đều sẽ cảm thấy chính mình là tù nhân, mà không phải đồng bọn. Ngoài miệng nói cường vạn dưa không nhất định không ngọt, nhưng Linh Hy nội tâm trước sau vẫn là không nghĩ làm trái tiểu động vật ý nguyện. Liên ở nàng nản lòng thoái chi thời điểm. Chỉ thấy Đức Mục đột nhiên chiều phản nam trên người nhào qua đi, mang theo hung ác khí thế, đem nam nhân sợ tới mức tay chân cùng sử dụng trên mặt đất bò. Tình thế quay nhanh, Linh Hy chạy nhanh hướng bên này chạy tới. Một người khác đang muốn lại đây hỗ trợ, bị Đức Mục cắn chân đánh đổ trên mặt đất, hắn dùng tay dùng sức bẻ miệng chó, càng dùng sức bẻ cắn đến càng sâu. Cậu tử đạp lên phản nam trên người đi đối phó một người khác, hai cái đùi thế nhưng vững vàng đạp lên phản nam trên tay, làm hắn vô pháp lúc đích. Phản nam bị nó ép tới thở không nổi. Dùng chân đi đá Đức Mục cũng không chút sức mẻ, hai cái đại nam nhân thế nhưng bị một con đại hình khuyển áp chế đến gắt gao. Đức Mục đem một người khác dọa chạy, quay đầu tới nhìn về phía phần nam. Nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy nó loại này mang theo bi phẫn biểu tình, ngẩn người, tiếp theo lại dùng lưới dao gió liên tiếp chiều Đức Mục trên người chém. Hắn dùng tinh hoạch, dị năng đã thăng cấp không ít, lưới dao gió so trước kia bi lực lớn rất nhiều. Linh Hy đã đuổi lại đây, đại quất đem tiểu ngoan từ Linh Điền thả ra, thỏ thỏ giúp Đức Mục đục lỗ lưới giao gió nhưng vẫn là có cá lọt lưới rừng ở cầu tử trên người nháy mắt hoa khai một đạo vết máu đức mục dùng miệng ra sức xé rách nam nhân trên người háo khoác một cái quen mắt túi từ phản nam trước ngực rất ra tới nam nhân kinh hãi chạy nhanh đi đoạt lấy cầu tử ở hắn phía trước ngậm khởi cái tia túi một cái tắt hung hăng chụp ở đối phương trên đầu nam nhân chán thượng một cái cực đại cầu trường ấn bị một móng vuốt trực tiếp chụp ngất xỉu đi linh hy nhìn đức mục lạnh lùng suy một hơi trên cổ thô thẳng bị túi đầu ném ra đại cầu cầu ngậm túi chiều chính mình đi tới nó ngẩng đầu đỡ ngực phảng phất rỡ xuống sở hữu tay mải mang theo vinh dự huân trường đi bước một đi ổn định vững chắc vẫn luôn đi đến linh hy trấn biên đức mục đem đầu to dỗi đến linh hy thủ hạ cọ cọ ngẩng đầu lên đem cái kia túi đặt ở nàng trong tay nga ô cho ngươi linh hy nhìn chính mình trong tay tinh hạch túi bên trong là nàng cấp phản nam trao đổi cầu tử tinh hạch bị nam nhân dùng mấy khối hiện nay còn dư lại không ít cầu tử nhếch môi, chiều nàng méo máo đầu gâu gâu gâu, ta không có chủ nhân, là điều lưu là cẩu. Ngươi có thể làm chủ nhân của ta sao? Chỉ có không hề đem trước kia chấp niệm làm chống đỡ vật thời điểm, mới có thể chân chính được đến tự do. Đức mục nhìn về phía Linh Hi, trong mắt lại vô phiền não, tràn đầy chờ mong. Có thể a? Linh Hi cũng nở nụ cười, vừa lúc thiếu điều có thể giữ nhà lại có thể ăn nốt cẩu. Đại cẩu vừa lòng nâng chảo chạm chạm tay, một lần nữa trở lại nàng chân biên, phong không hề ồn ào náo động, về nhà lộ biến thành đường bằng phẳng ba mươi hai ba mươi hai chương nương khoai dùng suốt đời nhanh nhất tốc độ trở lại nông gia nhạc linh hy về đến nhà lúc sau liền tiên tiến linh điền tắm rửa một cái thay thoải mái áo ngủ ở trên giường lăn một cái phiêu cửa sổ bức màn kéo ra bên ngoài mánh liệt ánh nắng từ pha lê chiếu xạ tiến vào phơi đến khăn trải giường vỏ chăn đều ấm áp dễ chịu linh hy ngưỡng mặt nằm trong ổ chăn thơm ngào ngạt mềm mụt cảm giác cả người nằm ở đám mây thượng thoải mái không nghĩ động nhất động nàng có rất nhiều thời điểm là không thích ra cửa Trừ phi ở nhà hoặc là ký túc xá thật sự nghẹn không được, cần thiết muốn đi ra ngoài phong thông khí thời điểm mới có thể đi theo bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài, đi dạo phố du lịch nàng cũng rất cảm thấy hứng thú. Chẳng qua mỗi lần ra cửa trở về về sau mới có thể phát hiện, nguyên lai like ở nhà cá mặn nằm liệt mới nhất thoải mái. Đại quốc thương thương cùng tiểu ngoan đều ghé vào nàng trên đỉnh đầu, đứa mục hình thể quá lớn, nhìn nửa ngày cũng không biết chính mình nên đi nào, Linh Hy đem thẳng kéo qua tới ly mép giường gần chút, ngươi ở chỗ này nằm xuống đi. Phần ba mươi hai, Đức mục không muốn, gâu gâu gâu. Ta trên người không sạch sẽ, sẽ đem thảm làm dơ. Nóc cẩu hiểu chuyện làm người đau lòng. Linh hy tìm cái khăn trải giường phô trên vỉa hè, đem cẩu tử kêu lên tới, túm nó hai điều trước chân mạnh mẽ đem túm đến thảm thượng. Như vậy thì tốt rồi, ô huế ta lại tẩy, ngươi nằm bò thoải mái là được. Đức mục tuy rằng không mập, nhưng khung xương đại, một con cẩu liền đem thảm chiếm cái thất thất bát bát. Nó trước kia đều là trực tiếp nằm trên mặt đất có đôi khi còn phải cho nam nhân đảm đương gối đầu nơi nào có tốt như vậy đãi ngộ có thể ngủ ở thảm mặt trên linh hy hoành nằm ở trên giường hai chân rũ xuống đi đứt mục qua loa cho chính mình rửa sạch một chút mau dùng sức hướng mép giường tễ linh hy hai chân liền gục xuống ở cầu tử trên người nồng đậm mau mau tựa như một cái đại hình ấm chân bảo nàng dịch đến nào mấy chỉ nhãi con cũng đi theo dịch đến nào linh hy đỉnh đầu dưới chân đều là lông xù xù khó được thả lỏng tràn ngập toàn thân loại trạng thái này cực kỳ hy hi hữu chính là một người giải quyết xong phiền toái vào giờ này khắc này cùng tương lai đều không có nhu cầu cấp bách phải làm sự biết chính mình là hoàn toàn không bị quấy rầy toàn thân tâm chậm chễ máu đều bắt đầu thả chậm chạy xuôi tốc độ linh Hy nhìn trần nhà mơ màng sắp ngủ nếu là hiện tại nàng ở có cha mẹ gái kia ra thì tốt rồi thời gian này cuối tuần phòng khách hẳn là mở ra tivi đương bối cảnh âm nàng ba mẹ cũng không xem liền như vậy các làm các nàng ở chính mình phòng a làm chính mình thích làm sự nằm ở trên giường cái điều thảm lên mạng nàng mẹ ngẫu nhiên tiến vào đưa trái cây thấy này phó lười nhác bộ dáng liền lải nhải vài câu sau đó lại hận sắt không thành thép đem linh hy vươn tay đi với không tới trái cây xoa lên tóc miệng nàng nếu có nàng các bảo bối làm bạn liền càng tốt một bên loát lông xù xù một bên phóng cái cái giá trên đầu giường xem bộ tổng nghệ hoặc là mạn gà ạ nhìm linh hy như vậy nghĩ liền ngủ rồi chung quanh im ắng chỉ có tiểu động vật tiếng hít thở linh hy làm một giấc ngộng trong ngộng cảnh tượng ở trong nhà nàng Đó là Linh Hy không biết lần thứ mấy hướng cha mẹ đưa ra tưởng dưỡng cái xù vật, lông xù xù cái loại này, có thể loắt có thể ôm, cá vàng rùa đen gì đó mới không tính toán gì hết. Kết quả vẫn là bị nàng ba mẹ vô tình cự tuyệt. Nàng mẹ, ngươi về sau lớn lên chính mình dọn ra đi trụ, dưỡng nhiều ít chúng ta đều mặc kệ ngươi, hiện tại không được, đem trong nhà làm đến tất cả đều làm ao, nhiều dơ à. Thấy Linh Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, dùng ngón tay điểm điểm cái chán của nàng trả trách, choáng váng. Như thế nào không cùng trước kia giống nhau tranh luận. Linh Hy cảm thấy cái này hình ảnh quá mức chân thật, há miệng thở dốc, hồi lâu mới thành thật nói, chính là ta đã dưỡng. Nàng ba đại kinh tiểu quái, dưỡng. Ở đâu dưỡng? Linh Hy nghẹn ra hai chữ, mặt thế. Đối phương lấy ra di động tới lục soát, còn có kêu tên này tiểu khu. Không phải Linh Hy nhiều lần hoa hoa, chính là tận thế. ngươi xem qua cái loại này điện ảnh, tăng thi thành đàn, các loại sinh vật biến dị thế giới nàng mẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phạm thần kinh nha. linh hy vốn dĩ muốn cười, lại như thế nào cũng cười không nổi. nàng đi rồi hai bước, từ nàng mẹ hệ tạp dề phía sau đem mặt vùi vào đối phương đầu vai, ngươi nhìn đến nhiều như vậy lông sù sù khẳng định sẽ khiếp sợ. ta dưỡng hamster, tiểu miêu, con thỏ còn có chỉ đại cậu, chúng nó so người đều thông minh. nga, cũng không phải, cậu có điểm ngây ngốc. nếu là dám mang về nhà ta liền đem ngươi cùng ngươi sủng vật đều ném văng ra. nàng mẹ quay đầu tới, gõ nàng một cái. Sẽ không. Linh Hy thật sâu hấp thu đối phương trên người ấm áp lưu vị, nhỏ giọng nói, ngươi không thấy được chúng nó, chúng nó cũng không thấy được ngươi. Các ngươi vốn dĩ liền ở bất đồng thế giới. Ta có điểm muốn ăn ngươi làm cơm. Linh Hy ngập ngừng nói. Ngươi không phải là ồn ào ăn đủ rồi tới tới lui lui chính là kia mấy thứ sao, mỗi lần còn muốn nửa đêm trộm điểm cơm hộ, cho rằng ta cùng ngươi ba không biết. Nàng mẹ lại nhải, trong tay nguyên liệu nấu ăn lại không có bông, hiện tại không biết quý trọng. Về sau chờ ngươi ăn không đến liền hối hận đi thôi. Ta đã biết hối hận. Linh Hy không dám trước mắt, sợ nháy mắt cái này mộng liền sẽ bừng tỉnh. Nhưng là ta ở mạn thế quá đến cũng còn hành. Loại khối địa, có thể nấu cơm xào rau, làm cơm tuy rằng không bằng ngươi làm ăn ngon. Ta không chê chính mình, cũng không tịch mịch, có rất nhiều động vật bồi ta. Kỳ thật từ nhỏ ta liền biết, so với người, ta càng thích động vật, nhưng là không dám nói cho các ngươi, sợ các ngươi cảm thấy ta có bệnh. Linh Hy học nàng mẹ giống nhau nhất mãi ta lão cuốn lấy các ngươi dưỡng sùng vật chính là bởi vì ta cảm thấy cô đơn cũng tưởng bị chính mình nhãi con dựa vào tựa như ta dựa vào các ngươi giống nhau nàng mẹ hầu nghi nói ngươi hôm nay làm sao vậy phát sốt nói mê sảng sao ngày thường ngươi đều không nói này đó thậm chí liền như vậy giao lưu đều rất ít càng lớn nàng cùng người trong nhà đối thoại liền càng ngày càng ngắn gọn mỗi người đều từng có loại này thời kỳ trưởng thành đến nhất định giai đoạn bọn họ liền sẽ bắt đầu bảo trì im miệng không nói Không hướng người nhà lỏa lộ nửa điểm nhớ nhung suy nghĩ, rồi lại kỳ vọng bọn họ có thể lĩnh ngộ chính mình tiếng lòng. Đây là kiện khó xử người khác cũng khó xử chính mình sự. Linh Hy cũng không hiểu. Gần ở dưỡng sùng vật chuyện này thượng nàng liền bất đắc dĩ quá, phiền muộn quá, chán ghét quá cha mẹ, cảm thấy bọn họ một chút đều không tôn trọng ý nghĩ của chính mình. Giống như nàng chỉ cần sắm vai một cái không nói lời nào người gỗ, bị đẩy đi. Nàng thật là cái ấu trí quỷ, giống như trước nay đều không có lớn lên. Lại giống như đảo mắt biến thành không đủ tiêu chuẩn đại nhân. Đầu càng thấp càng trầm, có điểm nâng không đứng dậy, bị đối phương sở trường sở sở Ngươi dưỡng những cái đó sủng vật nếu là muốn mang liền mang về đến đây đi, rốt cuộc nhiều như vậy, chính ngươi cũng uy bất quá tới. Nàng mẹ do dự một chút, mang về nhà ta cùng ngươi ba còn có thể giúp ngươi lưu cái cầu gì đó. Đúng rồi, miêu không cào người đi. Con thỏ cùng hamster có thể dưỡng ở một cái lồng sát sao, đến cho chúng nó ngăn cách, tách ra dưỡng quá chiếm địa phương ngươi cũng không thể nuôi thả a còn dưỡng nhiều như vậy chủng loại mở vườn bách thu dường như quan uy cơm phải không trùng lập quay đầu lại làm ngươi ba đem không trậu hoa thu thập ra tới loại cái cà rốt nàng mẹ một nhắc mãi liền dừng không được tới linh hy hốc mắt lên men bên người cảnh tượng dần dần biến mơ hồ quanh mình hết thể như là bị hòa tan nàng chỉ có thể nhìn đến đánh thượng thay đổi dần sắc hai cái thân ảnh nói nhiều như vậy kỳ thật chính là tưởng nói cho các ngươi không cần lo lắng cho ta linh hy hít sâu một hơi Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, không cần sợ ta chính mình sinh hoạt sẽ đói chết, không cần lo lắng cho ta chính mình ngốc sẽ tự bế. Ta nàng rốt cuộc nghẹn ngào lên, ta quá rất khá, dưỡng tiểu động vật rất vui sướng, có đôi khi còn sẽ vui sướng đến quên các ngươi, các ngươi cũng không cần vẫn luôn tưởng ta, ngẫu nhiên suy nghĩ một chút liền có thể. Nghe nói tưởng niệm cùng bị tưởng niệm người có cơ hội tiến vào cùng rất mộng. Bọn họ xuyên qua thời gian cùng không gian dây thừng, đem hết thể phục hồi như cũ, dựa hái tới liên tiếp. Nàng ba mẹ há mồm nói cái gì? linh hy đã nghe không được nàng vẫy tay chiều bọn họ kêu hy vọng về sau còn có thể tại trong mộng gặp mặt cái này mộng ôn nhu lại thê lương nhớ tới mỗi một lần cùng cha mẹ cáo biệt đều là ở như vậy hình ảnh chung bọn họ xa xa phất tay chỉ có lúc này đây như là vĩnh biệt một giấc này ngủ đến có điểm lâu bị cẩu tử liếm liếm lòng bàn tay linh hy mở mắt ra bên ngoài thái dương đều rơi xuống chỉ có ánh chiều tả còn lưu luyến nàng nhìn nhìn chung quanh cảm giác dường như đã có mấy lời miêu miêu hamster thỏ thỏ ở nàng đỉnh đầu làm thành một vòng biểu tình có điểm lo lắng đại quất miêu một tiếng ngươi ngủ thật dài thời gian linh hy phục hồi tinh thần lại nhìn nhìn đồng hồ nàng thế nhưng suốt ngủ bốn cái giờ đã tới rồi nên ăn cơm chiều điểm đức mục vẫn luôn kiên trì bền bỉ liếm nàng lúc này mới đem nàng đánh thức linh hy ngồi dậy đầu vóc còn ngốc ngốc chuyển bất động đại quất thương thương thỏ qua tới làm nhân viên chăn nuôi sở mau mau tiểu ngoan cũng học nhảy đến nàng cánh tay phía dưới nàng chỉ có hai tay Sờ soạn cái này sờ cái kia, chỉ có cẩu tử còn sẽ không tránh sủng còn lại nhãi con rõ ràng là tới an ủi nàng, đến cuối cùng diễn biến thành loát mau mau đại hội. Xem ai bị nhân viên chăn nuôi sờ số lần nhiều. Linh Hy cảm giác chính mình một lần nữa tỉnh táo lại, đem tể tể môn hướng trên vai phóng, trong tay ôm thỏ thỏ, một cái khác tay vô vô đầu chó, đi thôi, đi làm cơm chiều. Nàng đi trước Linh điền dạo qua một vòng, đem dư lại tiểu mạch cọng rơm đều đút cho biến dị động vật, nhiều rút hai cây khoai lang đỏ khoai lang đỏ đã so ngày hôm qua trưởng thành không ít một đám bằng đại eo thô thoạt nhìn liền rất còn no linh hy nghĩ đến trước kia ăn qua nướng khoai mặc dù sau lại xuất hiện đủ loại hoa hòe loẹ loẹt nướng khoai trung gian kẹp kem hoặc là kẹo châu cô lết còn đặt ở tinh xảo hộp giấy mang một cái tựa lặt tiệp ngũ nhỏ để cho nàng nhớ mãi không quên vẫn là cụ ông nướng khoai xe mỗi một cái nướng khoai đều cực đại vô cùng nướng đến tiêu hương lưu du dùng một chương giấy bản bao lên đặt ở bao nylon năm đồng tiền là có thể mua một đại cái đặc biệt ở mùa đông ăn mới nhất có cảm giác nóng hầm hập nướng khoai bẻ thành hai nửa mạo nhiệt khí tháo xuống bao tay cầm ấm tay thổi một thổi cắn một ngụn mật dường như ở trong miệng hóa khai làm người năng đến hé miệng a ra xương trắng nàng đem khoai lang đỏ từ căn thượng nổ xuống tới chọn cái đầu đều đều tẩy đi bùn đất chuẩn bị đợi lát nữa đặt ở củi lửa bếp nướng khoai lang đỏ đằng rửa sạch sẽ đem lá cây trích ra tới cùng trứng gà cùng nhau xào rau còn dư lại hai cái đại móng heo linh hi lấy ra tới thiêu một chút mao chuẩn bị một cái thịt kho tàu một cái hầm nàng ăn thịt kho tàu cậu tử ăn hầm nàng sẽ làm thịt đồ ăn thập phần hữu hạ kia đầu lợn rừng đến bây giờ cũng mới ăn chín châu mất sợi lông linh hy nghĩ tới nghĩ lui lại cắt điểm thịt ba chỉ im lên chuẩn bị ngày mai ăn thịt nướng nàng giặt sạch cái cà chua cùng khoai tây xào cái cà chua khoai tây phiến thịt kho tàu móng heo nàng cũng thả chút cắt nát cà chua nước canh phi thường nồng đậm thích hợp quấy cơm ăn khoai lang đỏ diệp xào trứng gà cà chua xào khoai tây phiến thịt kho tàu móng heo chay mặn phối hợp mỗi nói đồ ăn phân lượng cũng không lớn linh hy hai ngày không hảo hảo ăn cơm dạ dày cũng hoàn toàn có thể chứa cấp đại quất trưng miêu cơm cùng cầu tử cùng nhau phân cái kia hầm móng heo đại quất không yêu ăn da cô la gen dính dính có điểm sống đạm bạc nhưng là lại thích ăn gân chân thú non mềm hơi đạn nhớ trước đây vẫn là cái da bọc xương nhỏ con hiện giờ đã có quất tỏa tư thế đức mục khò khẽ khò khẽ uống lên một nồi móng heo canh đem đại quất không yêu ăn toàn bộ ôm nồm lại đây linh Hi còn cho nó một đống cơm đem xào trứng gà phân cho nó một nửa cậu tử ai đến cũng không cự tuyệt vừa ăn biên nga ô ăn quá ngon thương thương cùng thỏ thỏ nhìn ăn móng heo liền xương cốt đều không phun nước mục trong miệng cà rốt cùng nghiến răng bánh cũng không ăn nhìn chằm chằm cậu tử xem chúng nó còn được đến mấy khối mới mẻ sinh khoai lang đỏ ngọt ngào giòn giòn không bằng cà rốt hơi nước đại vị càng phấn là trước đây chưa từng hưởng qua thứ tốt linh hi thịt kho tàu móng heo cũng đã hầm đến mềm lạ ngon miệng bỏ thêm lão chịu thoạt nhìn nhan sắc thực trọng Là thật sâu tương màu đỏ, như vậy mới là đủ tư cách thịt kho tẩu khẩu vị. Nàng lượng cơm ăn đã từ trước kia một chén nhỏ, tăng tới hiện giờ hai chén. Ba đạo đồ ăn trừ bỏ móng heo đều là một tiểu bàn. Linh Hy trước kia nấu cơm khả năng còn sẽ thừa một ít lưu chữ hạ đốn lại ăn. Hiện tại có đức mục cái này cơm khô vương, liền cơm đều thực hiện buồn quang. Linh Hy còn có chút đắn đo không chuẩn đức mục chân chính lượng cơm ăn, sợ nó ăn không đủ no, lại sợ nó ăn quá no. Thể lực tinh lực tiêu hao quá lớn sinh vật Yêu cầu năng lượng cũng càng nhiều, nàng cũng không biết không cần mỗi ngày đều chiến đấu cầu tử về sau có thể hay không so hiện tại ăn đến thiếu. Không làm cầu tử tiếp tục gặm dư lại xương cốt, bởi vì còn có mặt khác mỹ thực. Phần 33 Linh Hi làm xong cơm liền đem hỏa câu câu, trở nên nhỏ điểm, chỉ có Linh Tinh hỏa tinh thời điểm đem khoai lang đỏ bỏ vào đi chôn ở hôi. Cơm nước xong khoai lang đỏ liền không sai biệt lắm nương chín, nàng dùng móc sắt tử đem mặt trên cho tàn lay đến một bên, đem khoai lang đỏ lấy ra tới. Ngoại tầng ra đã có khói sông hương khí, Linh Hy thiết cấp thương thương cùng tiểu ngoan khoai lang đỏ là cái hồng nhương, nàng bẻ ra một cái nhất mềm, bên trong nhương thịt và ngóng ánh, còn chảy một tay nhau dính dính nước đường. Hôm nay sau khi ăn xong điểm tâm ngọt chính là nướng khoai, Linh Hy bất chấp phòng tay, cầm tờ giấy lót, đem nướng khoai từng cái lột hảo đặt ở mỗi chỉ nhãi con trong chén. Kỳ thật nếu là dùng sạch sẽ nướng lò, đem khoai lang đỏ ngoại ra tẩy đến không chút cầu thả, nướng khoai ra cũng là có thể ăn. Linh Hi dùng cái muỗng đem khoai lang đỏ thịt tất cả đều đào ra, một chút cũng chưa lãng phí. Tiểu Ngoan cùng thương thương ở nàng lột ra thời điểm liền điên cuồng hút cái mũi, dúi đầu vào trong chén, trên mặt đều dính đầy khoai lang đỏ bùn. Đại Quất cùng Đức Mục cũng thích nướng khoai hương vị, đặc biệt là cậu tử, nó không có không yêu ăn đồ vật, Linh Hi đào nửa ngày khoai lang đỏ hai khẩu liền biến mất ở nó trong miệng. Cuối cùng còn chưa đã thèm chép chép miệng. Linh Hi đem chính mình lại phân cho nó chút. Cái này khoai lang đỏ phẩm chất tốt đẹp, Là nàng khi còn nhỏ cái loại này hương vị, nếu là có phô mai thì tốt rồi, đem đào ra khoai lang đỏ bùn điền trở về, mặt ngoài rải một tầng phô mai toái, đun nóng một hồi là có thể kéo rất dài ti. Phô mai giống như có thể dùng sữa bò làm. Nhưng Linh Hi không nhớ rõ là như thế nào làm, nàng cũng luyến tiếc làm sau khi thất bại lãng phí sữa bò, chỉ có thể hồi ức một chút phô mai hấp khoai lang đỏ bùn hương vị. Khoai lang đỏ ra Linh Hi thu thập lên, bắt được linh điền ủy biến dị động vật. Đức mục cùng nàng tiến linh điền ở nước suối bên cạnh thống thống khoái khoái uống lên vài nước miếng đại cầu ăn tương uống tương đều thực thèm người đem linh hy xem đến đều tưởng uống nước nàng kỳ thật không yêu uống nước luôn là không nhớ rõ nhớ rõ thời điểm cũng không thích nước sôi để nguội nàng thích có hương vị đồ uống cùng sữa bò linh hy đem trong phòng bếp táo đỏ cẩu kỳ lấy ra tới cùng xào quá bo bo đặt ở cái ly đảo tiến nước gấm phao ra nhăn sắc chính là một ly táo đỏ bo bo thủy có táo đỏ cẩu kỳ vị ngọt cùng bo bo hương mỗi lần ăn cơm trước sau đều uống một chén đại đại giảm bớt nàng không yêu uống nước tật xấu linh hy cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt càng ngày càng dưỡng sinh ngủ sớm dậy sớm tam cơm một đốn không rơi còn muốn rèn luyện thân thể trước tiên quá thượng về hưu sinh hoạt sấn thiên còn không có hoàn toàn hất thấu linh điền ngoại đại quất cùng thương thương cùng tiểu ngoan ở bên nhau an toàn thật sự linh hy một bên tuần tra đồng ruộng một bên uống xong ấm nước táo đỏ cầu kỳ thủy chờ cơm chiều tiêu hóa không sai biệt lắm lại cầm lấy cái cuốc bảo khoai lang đỏ đương ngày mai bữa sáng Có lẽ là bị vứt bỏ duyên cớ, cậu tử thích dính nàng, không giống miêu miêu chuột chuột cùng thỏ thỏ giống nhau độc lập. Linh Hy cũng tùy ý đối phương ở linh điền nơi nơi chơi. Nhìn thấy nàng bảo khoai lang đỏ, đứa mục cũng từ chuồng gà chạy về tới, học nàng bộ dáng đối với hố ra bên ngoài bảo. Hai chỉ chân trước chuyển bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền đào ra một cái hố, chờ Linh Hy ngẩng đầu lên, cậu tử đã đi đào tiếp theo cây khoai lang đỏ. Nó chỉ có tiến đã tới một lần liền nhớ kỹ khoai lang đỏ bộ dáng. Thấy Linh Hi bảo khoai lang đỏ mà, cũng sẽ không nhận sai thu hoạch đi bảo mặt khác địa phương, nó bảo, Linh Hi phụ trách rút, hiệu suất đại đại đề cao. Linh Hi cảm thấy ngốc cầu cũng không thể tiêu ngốc cầu, khi thì ngốc, khi thì không ngốc, có khả năng thời điểm cũng phi thường có khả năng. Nàng gọi lại còn muốn tiếp tục bảo khoai lang đỏ cầu tử, hảo, không bảo, dư lại ngày mai lại đến thu. Đức mục chính làm được hang say, nghe vậy còn có chút lưu luyến không rời. Linh Hy ở dưới ánh trăng lấy ra một ít tiểu vóc ném cho biến dị động vật đương ăn khuya, biến dị ra một đám du quang thủy hoạt, thoạt nhìn phúc hậu không ít, biến dị dương cũng từ nhỏ dương biến đại chút. Nguyên bản dại ra cứng nhắc tiếng kêu dần dần có sức sống, không biết có phải hay không Linh Hy nghe thói quen, dương mị mị nhóm kêu lên còn có điểm làm nũng ý tứ. Chúng nó cũng đều thích phóng máng ăn tiểu mạch cọng rơm không ăn, liền Linh Hy tay ăn hoàng quả đằng lá cây. Linh Hy cảm giác chính mình vườn bách thú đã sơ củ quy mô. Thêm nữa thành viên mới còn cần đem vây lên vòng cấp mở rộng một ít. Đức Mục ở nàng bận việc thời điểm lại đi điên chạy. Nó chạy lên toàn thân lưu sướng cơ bắp đều động lên, hé miệng phun ra đầu lưỡi. liên quan Linh Hy nhìn đều tâm tình thoải mái. Cậu tử chạy ra mấy trăm mễ lại quay đầu chạy về tới, nó hưng phấn chiều Linh Hy têu, go go go. Ta thích nơi này. Chúng ta vì cái gì không ở nơi này ngủ. Linh Hy cho nó giải thích, bởi vì đại quất vào không được, chúng ta muốn ở bên ngoài bồi nó, bằng không nó sẽ cô đơn. Đức Mục, Ngao, vậy ngươi sẽ không cô đơn sao? Không có nhân loại làm ngươi đồng bạn. Cậu tử cùng thỏ thỏ hỏi đồng dạng vấn đề. Nếu không có các ngươi, ta hẳn là sẽ nghĩ mọi cách lưu tại dị năng tiểu đội hoặc là đi căn cứ quần cư đi. Linh Hy nhìn nhìn bầu trời trăng rằm, nhưng là ta quá may mắn, có các ngươi bồi ta, cũng không cần lý niệm tương bội đồng bạn. Người là khát vọng bị lý giải, nhưng người cùng người chi gian có đôi khi lại rất khó cho nhau lý giải. Đặc biệt là mặt thế. Mọi người đều có tân sử thế phương pháp. Tích cực nói, nàng không phải càng thích động vật, không thích nhân loại, mà là càng thích nào đó đáng quý phẩm chất Không vì chính mình từ chúng cậu thả đắc ý, không bởi vì thói quen hắc cám liền vì hắc cám biện hộ, loại này thuần thiện thiên chân chính là sẽ bị xưng là ngốc đồ vật. Thượng như trước mắt cậu tử. Tuy rằng nó ngây ngốc, nhưng là nó quý ở kiên trì. Cho nên nó kiên trì ngây ngốc. Đức Mục ngồi ở bên người nàng cùng nhau ngầm đầu, đối với ánh trăng gào một tiếng, nga ô kia không cần nhân loại, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Linh Hi trong lòng ấm áp, nàng dùng sức rưm một chút đầu chó, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Cẩu tử nghe xong bắt đầu cười ngây ngô, tiếp tục ngẩng đầu ngửa mặt lên trời trường tê, ước, gọi vào một nửa bị Linh Hi nắm miệng, đau đầu nói, ngươi như vậy trầm trồ khen ngợi giống lẫn vào bầy sói kỳ. Biến dị gà mái vốn dĩ tới rồi tiến hoa ngủ thời điểm, bị nóc cẩu như vậy một gào, đều bị đánh thức, từ trong ổ bay ra tới hùng hùng hổ hổ. Từ linh điền đi ra ngoài, Đại quất cùng thương thương đang ở truy thỏ thỏ chơi, tiểu ngoan thành thật, luôn là đương bị truy cái kia. Cậu tử vừa ra tới liền gia nhập chiến cuộc, nó hình thể đại, một không cẩn thận liền chạy qua đầu, trực tiếp đem tiểu ngoan bao phủ ở dưới, bị miêu miêu cùng hamster nhảy ở trên người đường mã kỵ, như vậy cũng có thể chơi đến vui dạo dự. Ban ngày ngủ đến quá nhiều, hiện nay linh hy một chút cũng không gây. Nàng đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, vụ vô, vô đùi, dẫn tới tể tể môn đồng thời nhìn về phía nàng, còn không có cấp cầu lấy tên Người có tên sao? Linh Hy hỏi Đức Mục. Cậu tử, Ngao. Ta không có tên. Phan Nam chưa bao giờ tên gọi là gì, kêu nó giống nhau đều là thổi cái huýt sáo hoặc là dùng phong tuyển. Trước kia nữ chủ nhân cho nó lấy tên, bởi vì không có người kêu cũng đã sớm không nhớ rõ. Linh Hy bắt đầu mình tư khổ tưởng. Nàng thực sự không quá sẽ đặt tên, liền chơi trò chơi đều là trực tiếp dùng hệ thống sàng chọn tên, đến đem Đức Mục tên lấy được uy phong một chút, như vậy mới xứng đôi đại hình khuyển khí trạng. Đại quất, miêu miêu miêu, đã kêu ngốc cầu hảo. Tên này sắc thật thực vừa xem hiểu ngay. Đệ nhất, là điều cầu, đệ nhị, nó thực ngốc. Linh Hy, cũng quá qua loa. Nàng vừa định bắt bỏ, chỉ thấy Đức Mục mắt sáng rực lên, hương phấn xoay cái vòng, gâu gâu tê ơ, ta có tên. Này phó cao hứng đến không được biểu tình là chuyện như thế nào. Linh Hy buồn bực nhìn ngốc cầu qua lại nhảy nhót, tính, trước như vậy tê ơ, chờ nghĩ đến tên hay lại sửa cũng không muộn đại quất thương thương cùng tiểu ngoan tất cả đều bị kích động quá mức cầu tử ngậm đến chính mình trên lưng đồng thời bị mèo chuột thỏ ba cái giống loài kỵ cũng là hiếm có thể nghiệm cầu tử từ linh hy giường này đầu nhảy đến một khắc đầu nóc cầu tinh lực vô cùng vô tận sức bật cũng rất mạnh miêu miêu hamster cùng thỏ thỏ bị nó điên đến bay lên tới sau đó lại bị vững vàng tiếp được kích thích lại hảo chơi linh hy xem đến đều có điểm tâm nữa nàng nếu hiện tại là cái tiểu tiểu hài nói không chừng cũng có thể làm cầu trở diêu võ dương ai nơi nơi đi bộ cũng không biết mùa đông có thể hay không hạ tuyết có thể cho cường tráng đức mục kéo trượt tuyết chơi hiện nay đã tới rồi cuối mùa thu hơi mỏng chăn đổi thành hậu thời tiết dần dần biến lãnh mặt thế mùa đông lại trường lại gian nan linh hy cũng muốn bắt đầu tự hỏi nên như thế nào qua mùa đông ba mươi ba đệ ba mươi ba chương kẹo mạch nha bởi vì không tìm được thạch ma linh hy chỉ có thể nghĩ cách dùng nhân lực đem mạch tuệ mạch viên thoát ra tới nàng đem hậu viện cứng rắn xi măng mà quét sạch sẽ dùng nước trôi soát rất bùn đất cho bụi Đem tiểu mạch chia làm một tiểu bó một tiểu bó, trên mặt đất qua lại đập, đem mạch viên quăng ngã ra tới. Đây là cái phi thường nhảm chán thả cố sức sống. Đức Mục thực thích. Nó dùng miệng ngậm trụ mạch cán sau đoan, dùng sức qua lại ném đầu, tựa như ở chơi cái gì có ý tứ cho chơi, có nó hỗ trợ cũng đại đại giảm bất linh hy áp lực. Nàng tìm căn gậy gỗ, đem đập quá một lần mạch tuệ lại lập lại gõ, như vậy mạch viên liền thoát đến thất thất bát bát. Thoát hảo viên lúa mạch dịch đến linh điển nam xoay trên tảng lớn vải nhựa thượng chịu đựng ánh mặt trời lễ rửa tội cứ việc bên ngoài độ ấm càng ngày càng thấp nhưng linh điền còn thử cấm áp đặc biệt là đại giữa trưa mạch viên trải qua chiếu xạ ngoại ra trở nên khô mát rời rạc linh hy dùng sẻng dương lên là có thể dương ra một đống chấu cám nàng nghĩ đến lúc còn rất nhỏ thành hương kết hợp bộ đường cái thượng thường xuyên con nông dân bá bá ở con đường hai bên chiếm địa phơi lúa mạch lui tới xe ngẫu nhiên sẽ áp đến còn có thể gián tiếp giúp bọn hắn tiểu mạch tuốt hạt chóc ra. Tự động rơi xuống này đó chấu cám có thể thu thập lên đương biến dị động vật thức ăn chăn nuôi. Linh Hy cảm thấy này đó cây nông nghiệp thật là thứ tốt, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, cái gì đều lãng phí không được. Nàng nhóm đầu tiên tiểu mạch mới vừa xử lý tốt, cất vào tẩy tốt lương thực túi đặt ở thương thương trong không gian đương dự phòng lương. Nhóm thứ hai tiểu mạch lại sắp thành thủ. Linh Hy nghĩ đến chính mình trước tiên gì tải đến chậu hoa tiểu mạch mầm, đặt ở hậu viện cửa sổ thượng, hai ngày này lớn lên cũng càng cao chút nàng đem chậu hoa tiểu mạch mầm cắt xuống tới mấy cây đút cho Đại Quất. Đại Quất thử tính nghe nghe, Linh Hi nói, đây là miêu thảo, ăn có thể giúp ngươi bài liếm mao thời điểm liếm vào bụng mao cầu. Mèo con không thế nào ăn rau dưa, miêu thảo còn có thể bổ sung vitamin, cấp khoang miệng làm thanh khiết. Đại Quất lướt qua một cây, phát hiện hương vị có thể tiếp thu, liền đem Linh Hi cắt xuống tới kia mấy cây đều ăn. Nó ăn cỏ, Tiểu Ngoan cũng vẻ mặt hâm mộ nhìn phía nhân viên chăn nuôi, ta cũng muốn ăn linh hy cũng cắt một tiểu đem uy thỏ thỏ uy nó hai quay đầu lại phát hiện theo nàng ống quần hướng lên trên bỏ thương thương cùng chiều nàng le lưới ngốc cầu hiển nhiên chúng nó cũng tưởng thấu cái này náo nhiệt linh hy cảm thấy chính mình giống như trong tay cầm đồ ăn vặt giáo viên mầm non cho một cái tiểu bằng hữu đưa tới một đoàn cũng may tiểu mạch mầm cắt rớt mặt trên còn có thể tiếp tục trường đặt ở bên ngoài muốn so ở linh điển sinh trưởng tốc độ chậm sẽ không nhanh chóng ra tuệ chính là lệnh điểm không phải thực xanh tươi đến chuyển rời đến ấm áp điểm trong phòng dưỡng. Hương vị hẳn là không tồi. Linh Hi nhìn mùi ngon gặm Thảo bốn cái nhai con, thích ăn Thảo cùng không yêu ăn cỏ đều nhai đến vui sướng, có thể thấy được từ người khác trong chén cơm chính là so với chính mình hương. Nàng cũng cầm một cây đặt ở trong miệng ngậm, thực vật đặc có cỏ xanh hương ở khoang miệng tứ tán, ở đầu lưỡi tắp một tắp còn có thể nếm ra điểm ngọt. Phần 34 Linh Hi đột nhiên nhớ tới chính mình đặt ở thương thương chữ vật không gian đã phát mầm tiểu mạch. Nàng mang theo một tiểu buồn mạch nha đi vào phòng bếp, tể tể môn xem nàng đôi mắt lượng lượng, cũng đều đi theo nhân viên chăn nuôi phía sau xem nàng muốn làm gì. Mọc ra mầm mạch viên cắt nát, cùng chưng tốt gạo nếp hỗn hợp ở bên nhau quay đều, sau đó chính là yêu cầu chờ đợi lên men quá trình. Giữa trưa bắt đầu lên men, buổi tối liền lọc ra tới rất nhiều nước sốt, dùng sạch sẽ băng gạt lọc. Nước đường ngã vào trong nồi ngào thành hồng màu nâu nước đường. Linh Hy cầm hai căn nho nhỏ mục đồng học tiểu học cửa bán kẹo mạch nha mãi mãi như vậy khơi mào tới sau đó rảo rảo rảo chuyển vừa chuyển màu đỏ thấm kẹo mạch nha chuyển vài vòng lúc sau nhan sắc liền trở nên thiển một ít sau đó chậm rãi biến lạnh nàng rảo mấy cây trước cấp trên vai thèm nhỏ dai thương thương nếm một chút hamster nhỏ trừng lớn đôi mắt chính mình làm kẹo mạch nha không bằng mua tới ngọn nhưng là thanh hương mười phần. linh hi nhét vào trong miệng một cây sau đó dùng tay cầm đút cho thỏ thỏ kẹo mạch nha siêu cấp có tính dai siêu cấp dính nha không cần tay cầm thực dễ dàng dính vào nhai con miệng chúng quanh mao thượng không dám cho chúng nó ăn nhiều trừ bỏ đại quất mỗi cái bảo bối đều ăn tới rồi ngọt tư tư kẹo mạch nha nghèo con đoán niệm mười phần kiên trì muốn linh hy cho nó cũng rảo một cái không ăn cũng muốn linh hy bất đắc dĩ trực tiếp đem chậu không rảo quá còn có chút mềm kẹo mạch nha nắm khởi một khối cho nó tạo thành một cái miêu miêu đầu hình dạng còn dùng tăm xỉa răng chát ra đôi mắt cùng tròn dâu lấy màng giữ tươi bao lên đại quất thực thích cái này tiểu đường miêu ngậm ở trong miệng cùng nốc cẩu khoe ra, Cậu tử đang ở cùng cái này dính nha kẹo mạch nha làm đấu tranh, thượng nha hạ nha đều bị dính vào cùng nhau, ăn ngon là ăn ngon, chính là làm cho nó nhè răng trợn mắt. Linh Hi trong miệng hàm chứa ngọt ngào kẹo mạch nha, cười tủm tỉm xem này đó hái làm ẩm ý ra hỏa. Nếu là hiện tại có di động cùng camera có thể chụp ảnh thì tốt rồi, mỗi một con ngái con, mỗi một cái hảo ngoạn thời khắc đều có thể ký lục xuống dưới, tẩy ra tới còn có thể dán đầy toàn bộ phòng tùy thời tùy chỗ đều có thể nhớ tới ngay lúc đó tâm tình dư lại đường biến ngạnh lúc sau linh hy dùng tiểu cây búa gõ thành tiểu khối treo ở ngoài cửa sổ đặt ở độ ấm thấp bên ngoài hảo bảo tồn tương đối không dễ dàng hóa nàng thao táo đỏ cẩu kỳ bo bo thủy thời điểm liền phóng một tiểu khối ở cái ly chỉnh chén nước trở nên càng thơm ngọt lên linh hy nhìn nhìn mới vừa cùng kẹo mạch nha vật lộn xong cầu tử nó trên người miệng vết thương hôm nay buổi sáng thay đổi một lần dược đã không sai biệt lắm đều kết vậy Như vậy khôi phục năng lực xác thật kinh người. Tăng thi cùng biến dị động thực vật công kích là sẽ không lưu sức lực, chúng nó không có lý trí, mỗi một lần đánh nhau đều là dùng lớn nhất sức lực, ngốc cầu sẽ không bị cảm nhiễm, không bởi vì miệng vết thương quá nhiều mất máu ngỏm củ tỏi cũng coi như nó mạng lớn. Nàng ngày hôm sau buổi sáng tẩy xong quần áo cùng khăn trải giường lại cân nhắc đến cấp cầu tắm rửa một cái. Bên ngoài thời tiết không bằng linh điền độ ấm thích hợp, linh hy từ bên ngoài di tải hai cây cây nhỏ đi vào. Dùng Trạc cây trói lại một cây dây thường phương tiện nàng lượng quần áo. Như vậy chỉ cần buổi sáng tẩy hảo lượng đi lên, giữa trưa về sau liền phơi khô, so bên ngoài nhanh gấp đôi. Linh Hy ngao một nồi to tiểu mạch cháo, dùng ca rốt tức thành lát lá cắt, tiêm điểm giòn giòn tiểu dưa muối, còn đem ngày hôm qua xử lý tốt thịt heo lấy ra tới nướng. Không cần đảo ru, mỏng thiết heo năm hoa ở cái chảo tự động chiên ra dầu trơn, nướng ra tới ru còn có thể dùng để chiên khoai tây. Đại quất cùng cầu tử ăn thịt nướng. Thương thương cùng tiểu ngoan nổi tiếng trên tiểu khoai tây, mạch nhân ngao ra tới cháo cùng gạo cháo là hai loại bất đồng cảm giác, gạo cháo không cần nhai, mềm mại lạ lạn, tiểu mạch cháo liền rất có nhai đầu. Thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng là lại có thô giáp ấm dạ dày mạch hương. Cơm nước song song, Linh Hy dùng đại nồi sắt thiêu một nồi nước ấm, lấy ra toàn bộ nông gia nhạc lớn nhất một cái buồn tới tẩy cẩu. Hiện tại thời tiết không tính ấm áp, cũng may giữa trưa còn sẽ ra Thái Dương. Một người tẩy cẩu, cả nhà vây xem. Thương Thương dùng hai chỉ chân trước học nhân viên chăn nuôi hướng cẩu tử trên người bắt thủy, Linh Hi cầm một cái múc nước gáo múc nước hướng nước mục trên người suối. Nóc Cẩu đem túi lầu đi, miệng vói vào chậu ủ ngủ cùng ngủ uống chính mình nước tắm. Linh Hi, đừng uống. Nàng đem đầu chó tử trong nước nâng lên tới, nay thủy nhiều dơ à, tiểu tâm ngươi đợi lát nữa liền bụng đau. Nóc Cẩu tin là thật, nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua chính mình bụng. Linh Hi phát hiện đối phương đối loại này hù dọa tiểu hài tử nói từ trước đến nay đều tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không phải, hẳn là nàng nói cái gì cậu tử đều sẽ tin tưởng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, một bên cấp ướt đấm mau mau trên người mạt sữa tắm một bên hỏi, ngươi lúc ấy như thế nào không nghe phản nam nói đi lên cùng ta chiến đấu đâu. Hắn nói ta muốn giết hắn, ngươi không tin sao. Đức mục trên đầu đỉnh một đoàn bọc biển, ngứa, nó lắc đầu ném rớt, gâu gâu gâu. Ta không tin. Linh Hy càng không rõ, vì cái gì không tin. Cậu tử nhăn lại cái mũi, ngao ô một tiếng. Ta cũng không phải nói cái gì đều tin. Thật sự. Linh Hy hầu nghi nói. Thật sự. Đức Mục kiên định gật đầu. Nó nhìn thấy Linh Hy đệ nhất mặt khởi liền muốn cho đối phương gia nhập tiểu đội làm chính mình đồng bạn. Loại này không thể hiểu được tín nhiệm tới đột nhiên, cũng nói không nên lời cụ thể nguyên nhân. Đại khái là cầu loại này sinh vật đối nhân loại cảm xúc cảm giác mẫn cảm, yêu ghét rõ ràng. Hơn nữa Linh Hy bản thân có thể cùng nó giao lưu, nhân viên chăn nuôi bản thân manh sủng hệ tự mang lực tương tác làm nó càng dễ dàng buông cảnh giác. Linh Hy như suy tư gì, Nàng cảm giác chính mình manh sùng hệ dị năng cũng tiến hóa không ít. Ban đầu còn nhìn không ra động vật trên người có hay không dị năng, chỉ có thể phân rõ chúng nó có hay không biến đến dị. Sau lại, nàng nhìn đến đức mục ánh mắt đầu tiên liền biết đối phương trên người có dị năng. Loại này kỹ năng cũng không phải ngay từ đầu liền tồn tại. Linh Hy còn có điểm tò mò chính mình dị năng nếu càng tiến thêm một bước sẽ phát sinh cái dạng dị biến hóa nàng biên tự hỏi dị năng thăng cấp khả năng tính biên cấp lấy khăn lông cấp cầu tử tra sát có chút cho bùi hỗn hợp vết máu đã kết thành ngoan khấu ngạch khối chặt chẽ dính vào mao thượng linh hy không thể không lấy cây kéo đem sơ không khai mao cắt xuống tới cũng may đức mục trên người mao lại nhiều lại hậu có như vậy mấy chỗ so le không đồng đều cũng xem không quá ra tới trong bùn thủy thực mau thay đổi sắc phía dưới còn lắng đọng lại ra một tầng bùn đất phòng trưng từ mặt thế bắt đầu cầu tử liền rốt cuộc không tắm xong nghĩ đến đối phương trực tiếp cùng tang thi cùng biến dị động vật vật lộn lại không biết chạy qua nhiều ít đường đất linh hy nhìn thoáng qua kỵ quá cầu mặt khác tam tiểu chỉ còn phải cho chúng nó cũng tẩy tẩy đại quất thương thương cùng tiểu ngoan nháy mắt cảm thấy nguy hiểm tiến đến cũng không tê ở bên nhau xem cầu tắm rửa một đám lưu đến bay nhanh cũng không biết khi nào hamster nhỏ cùng thỏ thỏ cũng bị đại quất giáo hấn không yêu tắm rửa tư tưởng linh hy thực bất đắc dĩ chúng nó tắm rửa tần suất cũng không tính cao nàng chỉ có thể cần đổi khăn trải giường vỏ chăn nhiều quét tước vệ sinh, cũng may tể tể môn người mang dị năng đều không thế nào hái rớt mau, liền tính rớt cũng rất không nhiều lắm, sẽ không rơi dụng ở phòng các nơi bay lẩy trời. Linh Hy không có gì dính mau thần khí như dùng, cũng còn hảo không thế nào rớt, bằng không mỗi ngày bị tể tể môn bỏ lên bỏ xuống, chui vào trong lòng ngực muốn ôm một cái, nàng mỗi ngày quang giặt quần áo liền phải tẩy một đại buồn. đem vẩn đục thủy đào rớt, Linh Hy nạp lại một chậu sạch sẽ thủy cấp cầu từ hướng bờ biển, cấp đại hình khiển tắm rửa thật sự rất mệt bất quá đối phương so mèo con nghe lời nhiều, sẽ không thịt cũng không lộn xộn, làm nâng ngóng đuốt liền nâng ngóng đuốt. Hướng rất đệ nhất biến vào biển, lại lao lần thứ hai, lần này thủy mới đã không có bù sa. Thiêu hai đại nổi thủy toàn bộ dùng xong, Linh Hi nhìn cả người đi xuống tích thủy cầu tử, cảm giác rực rỡ hẳn lên, trên lưng hắc mao đều hắc đến càng thuần khiết, không hề là rơ hề hề nhăn sắc. Như vậy thanh khiết công tác tuy rằng mệt, nhưng là rửa sạch sẽ sau lại đặc biệt có thành tự cảm. Linh Hi làm đối phương chứng minh ném vung mao. Nàng sau này lui, ly xa chút, xem Đức Mục dung đùi đắc y vùng, bọt nước văng khắp nơi, như vậy ném hai hạ so nàng chậm dại sát hữu dụng. Nàng ở đối phương trên đầu cháo thượng một khối đại khăn tám, tưởng trực tiếp đem Đức Mục ôm đến Thái Dương tốt nhất chỗ đó đi phơi. Kết quả không lưng một ôm, không ôm động. Này liên phi thường xấu hổ. Thân là một cái nhân viên chăn nuôi, như thế nào có thể ôm không dậy nổi chính mình nhãi con đâu. Linh Hy không tin tà, lần này nàng nín thở ngưng thần, ra sức hướng lên trên âng. Vẫn là không bế lên tới. Đức Mục săn sóc nâng chảo vũ vô nàng vai, khoác khăn lông chính mình đi qua. Linh Hy thất bại xoa xoa cái mũi, ngươi như vậy đi, móng nuốt lại ô huế, đợi lát nữa còn muốn sát. Cậu tử ngây ngốc kêu một tiếng, vung, chính là ngươi ôm bất động ta. Linh Hy, dù sao ngươi cũng ôm bất động ta, chúng ta huề nhau. Không nghĩ tới Đức Mục nghe xong lời này, chiều nàng chạy tới, một bò cùng nhau, Linh Hy liền nháy mắt từ trên mặt đất chuyển rời đến cẩu trên lưng. Nàng lớn như vậy một người, Đức Mục còn có thể nhẹ nhàng làm nàng hai chân cách mặt đất bị trở đi, thậm chí vây quanh sân chạy lên, trên đường nhảy dựng lên lướt qua đại tắm rửa buồn, làm nàng thể nghiệm một phen bay lên trời không trọng cảm. Linh Hy càng cảm thấy đến thất bại. Vốn dĩ cho rằng chính mình trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, đã xưa đâu bằng nay, lực lượng cùng chiến đấu kỹ năng đều đại đại tăng lên, không nghĩ tới liền cẩu đều ôm bất động. Linh Hy đối chính mình sinh ra thật lớn hoài nghi. Nàng hiện tại chiến đấu có thỏ thỏ hỗ trợ cơ bản tang thi đều không cần đánh như vậy sớm hay muộn sẽ thoái hóa thành cá mặn cái này ý tưởng một toát ra linh hy sợ chính mình cánh tay đều cảm giác cơ bắp biến mềm một nhà năm người thuộc nàng nhất đồ ăn linh hy chưa từng nghĩ tới tại như vậy an ổn nhật tử gia tăng lực lượng loại sự tình này sẽ bị nàng đề thượng nhật trình nguyên nhân còn phải quy kết với chính mình kia viên bị cẩu tử đả kích đến tâm đại quất thương thương cùng tiểu ngoan đều là nhuyễn manh tiểu bà bối yêu cầu thể lực sống đều dựa vào linh hy tới làm luôn là có thể thu hoạch chúng nó sùng bái ánh mắt có đức mục như vậy thân thể bị cường hóa năng lực cầu linh hy cảm giác chính mình đã lâu có nguy cơ ý thức về sau mỗi ngày đều phải thêm luyện vừa lúc thời tiết biến lãnh qua mùa đông yêu cầu đại lượng tuổi lửa đốn tủi cũng là cái có thể rèn luyện lực cánh tay sống dịu ra dắt trẻ tới vườn cây chặt cây linh hy huy dịu đều có động lực không biết cái này mùa đông có thể hay không xuất hiện cực hàn thời tiết nông gia nhạc trừ bỏ yêu cầu dùng điện quải thức lò Còn có thể dùng một loại màu đen tiểu bếp lò tới thiêu phòng ngủ máy sưởi, đại đường cũng có cái vứt đi hồi lâu lò sưởi trong tường. Chỉ cần củi lửa cũng đủ, mùa đông hẳn là có thể chịu đựng đi. Linh Hy tính toán đêm này đó bếp lò đều từng cái rửa sạch ra tới, thiêu một thiêu thử xem, vạn nhất không thể dùng lại tưởng biện pháp khác. Đốn tuổi thời điểm còn có thể thuận tiện săn thú. Thời tiết quá lánh, biến dị động vật cũng sẽ không ở bên ngoài du đáng, đại bộ phận đều sẽ tìm địa phương trốn đi. Linh hiếm có đại quất cùng ngốc cầu hai chỉ vô thị không vui ngãi con, yêu cầu sấn hiện tại nhiều dự trữ một ít có thể an biến dị động vật. Độ ấm giảm xuống đến trình độ nhất định, biến dị động vật còn sẽ ở nhất lanh thời điểm trốn đến trong nhà. Linh hiếm có điểm sợ nông gia nhạc bị biến dị manh thu trực tiếp phá cửa mà vào. Nàng cần thiết đem liên tiếp nơi này cùng nông gia nhạc kia nói cửa nhỏ tu một tu, ở bên ngoài bố trí một ít bẫy dập, phòng ngừa biến dị động vật nửa đêm xông tới đả thương người. Như vậy tưởng tượng ở mùa đông tiến đến phía trước nàng phải làm sự còn có rất nhiều rất nhiều biến dị thụ so bình thường thụ muốn rắn chắc đến nhiều muốn chuyên môn tìm không như vậy thô trắng chém bằng không dễ dàng đem dịu chém hư linh hy đem thụ chém tới có thể đẩy ngã trình độ liền thu hồi dịu đức mục lùi về phía sau vài bước gia tốc tiến lên nhảy dựng lên dùng chân trước đẩy thụ liền theo tiếng mà rơi mặt trên rậm rạp tán cây còn rơi xuống xuống dưới mấy cái biến dị xà nếu không phải trên vai đại quất tay mắt lanh lệ đem xà chỗ bay liền trực tiếp dừng ở linh hy trên cổ phần ba mươi lăm linh hy từ trước đến nay đối loại này loài bò sát có sợ hãi cảm này đó xả màu sắc rực rỡ vừa thấy liền có độc cũng không thể ăn không đợi linh hy động thủ cậu tử liền xông lên đi đem xả toàn bộ cắn chết cắn đứt đầu rán sau vốn đang ở vặn vẻo dễ rửa thân rắn liền bất động đứt mục còn đem xả ngậm ở trong miệng muốn một ngụm nuốt vào đi bị linh hy vội vàng ngăn cản không được ăn cái này Đứt mục còn ngậm không buông miệng ánh mắt có điểm nghi hoặc Nó trước kia ăn không đủ no thời điểm thường xuyên ăn loại đồ vật này, có thể ăn, sẽ không trúng độc. Linh Hy vẫn là không thói quen đối phương như vậy xinh mánh, trước kia là trước đây, hiện tại không được ăn, có như vậy thật tốt ăn làm gì ăn cái này. Cậu tử ngoan ngoãn nhả ra, làm biến dị xà rơi trên mặt đất, nga ô. Chính là mùa đông con mồi rất ít, ta có thể ăn này đó, đem mặt khác đồ ăn để lại cho các ngươi. Linh Hy nghe không được loại này quá mức hiểu chuyện nói, nàng đem biến dị xà đá xa chút phòng ngửa cậu tử ăn vào đi. Không cần lo lắng đồ ăn, ta không phải nói ta có thể nuôi nổi ngươi sao. Tuy rằng cậu tử tự mang sức chống cự, sẽ không trúng độc sẽ không cảm nhiễm, nhưng Linh Hy vẫn là không thói quen đối phương gặp được cái gì liền lập tức hướng. Về sau cũng không cho chính mình tùy tiện xông lên đi, ta có thể cho tiểu ngoan đánh chết. Vốn dĩ cho rằng cậu tử sẽ ngoan ngoan nghe lời, không nghĩ tới đối phương có điểm mất mát, ngao ô. Ta đây liền làm không được cái gì. Linh Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy cậu tử đương quán trụ cột hiện tại muốn nó lui cư nhị tuyến khả năng có điểm không thích ứng người giúp ta ba lô đi vì thế nàng đem phía sau ba lô cấp cầu tử trên lưng ta chính mình bối có đôi khi sẽ cảm thấy trầm có ngươi ở liền nhẹ nhàng nhiều đại quất bất mãn miêu miêu kêu trong bao là ta ta như vậy nhẹ như thế nào sẽ trầm không trầm không trầm linh hi cào cào nó cảm là ta quá cúi bắp ta muốn rèn luyện thân thể đức mục ngao ô một tiếng nhếch môi nói ta không cảm thấy trầm cảm giác được đến trọng dụng nó lại lần nữa vui vẻ lên bị chỉ huy làm loại này không quan trọng gì việc nhỏ cũng không có gì bất mãn đức mục đi đường đều ngẩng đầu đỡ ngực thuộc về cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạ ngốc cầu có nó cùng thỏ thỏ ở giống nhau biến dị động vật căn bản gần không được linh hy thân chặt cây thời điểm trên cây biến dị Điều bị kinh động một đám quái kêu bay ra tới thỏ thỏ phóng ra laser đem chúng nó toàn bộ đánh hạ tiểu ngoan một bên đánh linh hy một bên nhặt lên tới bỏ vào thương thương trong không gian này đó điều tuy rằng thì thiếu Nhưng là tích tiểu thành đại, cũng là không tồi đồ ăn. Linh Hy đem chém ngã thụ chặn ngang lại tiệt thành vài đoạn, thương thương nuốt không dưới nhiều như vậy đầu gỗ, Linh Hy đem này đó thụ bỏ vào linh điển. Nàng còn phát hiện có loại phi thường có dẻo dai dây mây trạng thực vật, như thế nào chít đều sẽ không đoạn, có thể rất lớn trình độ bố lượng, có thể mang về biên thành võng, dùng để bố trí bấy giờ. Dùng để nhóm lửa đầu gỗ yêu cầu phơi khô, này ngoạn ý vườn cây nhưng thật ra cái gì cần có đều có, tùy tiện chém mấy cây liền đủ thiêu thật lâu Linh Hy kiểm kê một chút thương thương chữ vật trong không gian đồ ăn, rau dưa trái cây nàng nhưng thật ra vẫn luôn ở loại, vẫn luôn có thể thu hoạch, từ hồ nước câu đến cá tôm cũng dưỡng ở linh tuyển, có thời gian có thể đảo cái ao nhỏ ra tới làm chúng nó tận tình sinh sôi nảy nở. Chính là có điểm thiếu thịt. Cũng không biết mùa đông sẽ liên tục bao lâu thời gian, có đôi khi là bình thường 3 tháng, có đôi khi là thực đoạn 1 tháng, trong nguyên tắc cũng xuất hiện quá 5-6 tháng còn không có quá song đông tình huống. Ở cửa phóng bẫy dập khả năng sẽ bắt được một ít biến dị động vật, bất quá có thể hay không bắt đến lấy không chuẩn, bắt tới rồi có thể ăn được hay không cũng lấy không chuẩn. Linh Hi không nghĩ đem hy vọng ký thác tại đây loại yêu cầu vận khí sự thượng. Nang lợn rừng thịt còn thừa một ít, nhưng mỗi ngày ăn liền không đủ, nhiều nhất có thể kiên trì đến mùa đông đã đến. Thật sự không được chỉ có thể sắt linh điền biến dị động vật tới ăn. Linh điền dưỡng biến dị động vật tổng cộng liền những cái đó, bốn con dương, hai đầu đại nưu thêm một đầu tiểu nưu, mấy chỉ gà. Đều hôn được yêu thích chín, Linh Hy còn có thể nói ra chúng nó mỗi một con đặc thù, có điểm luyến tiếc xác, tốt nhất vẫn là vẫn luôn quẩn dưỡng, làm chúng nó giao phối sinh sôi nảy nở. Chờ đến hậu đại nhiều lên về sau lại suy xét lấy đảm đương đồ ăn. Linh Hy nghĩ thầm, nếu là còn có thể đánh lợn rừng thì tốt rồi, lại đến hai đầu lợn rừng, cái này mùa đông thỏa thỏa ăn uống không lo. Nàng hỏi Tiểu Oan, vườn cây ngươi ngây người lâu như vậy, nơi này còn có mặt khác biến dị lợn rừng sao? Tiểu Oan nghĩ nghĩ. Nơi này trước kia dưỡng quá rất nhiều heo, nhưng là chưa thấy được mấy chỉ, khả năng chạy đến địa phương khác đi. Kia mục tiêu quá lớn, căn bản không chỗ tìm. Liên ở nàng phạm sầu thời điểm, nóc cầu đột nhiên gâu gâu gâu kêu lên, phụ cận có tòa sơn, bò đến trên cùng có không ít biến dị động vật, ta ở nơi đó đánh tới quá biến dị lộc. Kia chỉ biến dị lộc cung phản nam cùng dị năng tiểu đội mọi người ăn 2 ngày. Linh Hy nghĩ đến nhìn thấy bọn họ thời điểm, tiểu đội ở trong sân nhóm lửa thịt nướng. Hẳn là chính là cẩu tử ở trên núi đánh tới con ngồi. Không có lợn rừng, lộc cũng không tồi, hình thể đại, thịt cũng so loại nhỏ biến dị động vật nhiều. Chúng ta có thể đi trong núi nhìn xem. Linh Hy nghĩ nghĩ nói. Nàng cho rằng kia tòa sơn chính là chính mình đi cách vách thôn trang bỏ cái kia tiểu thổ bao, nhưng cẩu tử lại lắc đầu, nói không phải cùng tòa sơn. Gâu gâu gâu. Cái kia thôn ba mặt núi vây quanh, tiểu thổ bao chỉ là ba tòa trong núi nhất lùn một cái, trên núi không có quá nhiều thực vật cũng không, có gì động vật. Vốn dĩ Linh Hi cảm thấy thực nhẹ nhàng, vừa nghe đến lộ trình trở nên xa lạ lại bắt đầu đầu trọc. Nàng không thích đi ra ngoài, nhưng là không đi lại không được. Nếu vẫn luôn kéo xuống đi, thiên lãnh lúc sau bắt đầu hạ tuyết, đại tuyết phong sơn phong lộ, kia đến lúc đó đã tê mỗi ngày không ứng. Đại Quất biết nhân viên chăn nuôi rồi dám, lập tức tỏ thái độ, miêu miêu miêu. Ta có thể không ăn thịt. Đức Mục cũng đi theo gật đầu, nó quá quán bữa đói bữa no nhật tử, an khắc giống nhau có thể sống. Chúng nó càng chi kỷ, Linh Hy liền càng cảm thấy ấy náy. Nhát gan chỉ có nàng. Nàng là cái ham ăn nhàn, sợ hãi không cẩn thận liền cùng những nhân loại khác chạm mặt ngược kê. Ta không nghĩ tới sẽ lanh đến nhanh như vậy. Linh Hy sờ sờ chúng nó đầu, cũng không riêng gì vì các ngươi mới đi săn thú, thời tiết nhân tố quá không thể khống, chúng ta yêu cầu càng nhiều tổn lương. Đi Đức Mục nói kia tòa sơn có thể vẫn luôn đi đường núi, không cần trải qua thôn trang, nhưng thật ra đại đại giảm nhỏ cùng mặt khác dị năng tiểu đội chạm mặt tỷ lệ. Đúng tới phản nam như vậy liền dinh dưỡng tề đều không có yêu cầu rửa cẩu tử lên núi săn thú mới có thể sinh tồn dị năng tiểu đội, sát xuất cực kỳ bẽ nhỏ. Linh Hy ở trong lòng phân tích một hồi, đến ở lạnh hơn phía trước đi. 34 đệ 34 trương chuẩn bị vào núi. Vừa mới trở về không bao lâu liền lại muốn ra bên ngoài chạy, Linh Hy trong tay còn có một đống lớn sống phải làm, chỉ có thể đem săn thú kế hoạch thoáng sau này chậm lại mấy ngày. Hiện tại thời tiết là sớm muộn gì đều yêu cầu xuyên hầu áo khoác trình độ còn hảo linh hy quần áo sung túc thôn này trừ bỏ nông gia nhạc bên ngoài phòng ốc đã bị nàng lục soát không sai biệt lắm nhìn chúng cái gì trực tiếp làm thương thương người có quyền đặt lấy hamster nhỏ chữ vật không gian còn thả hai cái tủ quần áo dựa theo mùa độ dày đem quần áo sửa sang lại hảo còn có dự phòng chăn thảm lông linh hy khắc sâu cảm nhận được chữ vật không gian thăng cấp đại tiện lợi quả nhiên không gian loại đồ vật này là sẽ không ngại đại đặc biệt là nàng tình huống hiện tại vật tư càng nhiều càng tốt không gian càng lớn càng tốt nông gia nhạc tủ âm tường thả một ít nàng thường xuyên xuyên tắm rửa quần áo linh hy trước kia sợ lạnh cũng sợ nhiệt nhất không thích qua mùa đông thiên cùng mùa hè so sánh với nhiệt nàng vẫn là càng không thể tiếp thu rét lạnh mùa đông còn chưa tới nàng cũng đã bắt đầu phát sầu cũng may miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cầu tử trên người mao đều rất dày chắc không giống nhân loại như vậy sợ hàn linh hy đem linh điền những cái đó chặt bỏ tới thụ dùng tay kéo cưa cưa thành thích hợp lớn nhỏ dùng dịu đem đầu gỗ đoạn chém thành vài cánh dựa vào tường vây lúy lên từ trên cây rơi xuống xuống dưới lá cây chạc cây còn có thể đốt cho biến dị dê bỏ đương đồ ăn này đó thụ thực rắn chắc thiêu cháy so bình thường thụ kéo dài ngọn lửa thời gian càng dài chính là quá khó chém góc độ đắn đo không chuẩn liền sẽ đem dịu chém ra một cái lỗ thủng linh hy báo đáp phế đi một cái dịu nàng ở thôn các nơi lục soát rất nhiều tiện tay công cụ phế đi một cái cũng không tính cái gì đem đuổi lửa một phách hai nửa hai nửa lại từ thượng chém thành cảng tế hai nửa cậu tử liền dùng miệng ngậm đi ven tường mã lên linh hy phát hiện ngốc cầu so nhân loại đều có nhãn lực thấy tận dụng mọi thứ làm việc tựa như chồng tuổi lựa loại sự tình này căn bản không cần linh hy chỉ huy nó không riêng một con cầu cân mẫn còn kéo mặt khác ngãi con cũng nhiệt tình tràn đầy tất cả đều tưởng vây quanh linh hy tìm sự tình làm linh hy đỉnh đầu màu trắng tinh hoạch tất cả đều phân cho nàng mấy chỉ tể tể môn có thỏ thỏ ở đảo tinh hoạch cũng phương tiện chỉ để lại những cái đó bất đồng khác hệ dị năng tinh hoạch phía trước nàng tổng cảm thấy chính mình dùng lãng phí Trừ bỏ khôi phục thể lực cũng không có gì mặt khác tác dụng, hiện tại tinh hoạch nhiều, nàng chính mình cũng dùng hai khối. Tinh hoạch ở trong tay mở tung ngay mắt, cảm giác từ đầu đến chân đều thần thanh khí sảng. Linh Hy cùng mặt khác dị năng giả dị năng không giống nhau, không phải chiến đấu hệ cũng không phải nguyên tố hệ, phát hiện không đến tự thân thực lực sẽ có cái gì tăng lên. Duy nhất dựng sao thấy bóng hiệu quả chính là, nàng có thể ôm đến động cầu tử. Hơn nữa đốn tuổi cánh tay cũng càng thêm hữu lực. Như vậy cũng coi như phi thường hữu dụng. Nàng còn ở Linh Tuyền bên cạnh chính mình đào một cái ao nhỏ ra tới, nói là ao nhỏ, thực tế cũng thật sự phi thường tiểu, bất quá cũng đủ kia mấy cái tiểu ngư tiểu tôm ở. Có rất nhiều tôm trên bụng còn mang hạt, không biết chúng nó ăn cái gì, Linh Hy liền đem ăn thừa mạch nhân cháo múc ra tới một muỗng ngã vào hồ nước, dẫn tới kia mấy cái cá nổi lên đuổi theo gạm. Nhìn chúng nó phân thực sạch sẽ, Linh Hy mới đi xem chính mình loại mà. Cà rốt cùng khoai lang đỏ đã hoàn toàn thành thục, nàng cùng cậu tử hợp tác tất cả đều thu ra tới. Trang ở bao tải to bỏ vào thương thương không gian. Linh Hy còn phát hiện bên cạnh dài quá xanh mượt cải thịa. Cậu tử đột nhiên cùng cùng nàng, nâng lên cầm hỏi, cái kia bạch bạch, trường mặt dỗ tiểu trái cây là cái gì? Linh Hy theo nó tầm mắt hướng phía sau xem, thế nhưng là dâu tây. Chẳng qua mới vừa kết ra tới, nhan sắc đều không có biến hồng. Không nghĩ tới kia đôi hạt giống trừ bỏ rau dưa còn có trái cây. Linh Hy vốn đang đối chính mình tiểu thái mà phi thường vừa lòng không nghĩ tới tiểu thái mà không ngừng là mặt chữ ý tứ đất trồng rau, rau dưa trái cây hoa màu tất cả đều cái gì cần có đều có, là khối nhiều công năng hỗn hợp hình linh điển, dâu tây chín về sau có thể cùng ngọt ngào hoàng quả cùng nhau rửa sạch sẽ thiết khối, chờ mùa đông tiêu lò sưởi trong tưởng thời điểm cùng nhau hong thành quả làm, còn có thể làm mức trái cây, linh hy đều đã quên dâu tây hương vị, nàng trước kia ăn dâu tây chủng loại không tốt lắm, tuy rằng cũng có vị ngọt nhưng là ăn không ra thuần khiết dâu tây vị đại bộ phận đều là dựa vào nhân công ủ chín hy vọng chính mình loại dâu tây sẽ không làm nàng thất vọng biến dị gà mái vẫn luôn ở ấp tiểu kê cũng có mấy cái lặng lẽ phá xác ra tới linh hy nghe được chuồng gà có vài tiếng non nớt gà gáy đem cửa mở ra chính mình đi vào xem dơm dại trong ổ gà mái dưới thân vàng nhạt sắc gà con nhìn đến linh hy sau nhút nhát sợ sệt nhô đầu ra xem đến linh hy tâm đều hóa nàng từ nhỏ liền đối động vật đấu tể không có sức chống cự trước kia nàng cô cô nhà cũ có cái tiểu viện Trong viện dưỡng một đám tiểu kê, Linh Hy liền ra đều không nghĩ hồi, an vạ cô cô ra mỗi ngày hỗ trợ sắt rau y gà. Người không thể ăn cải trắng băng cùng các loại hái xuống rau xanh nạnh, hôn hợp bột ngâu cùng các loại hoa màu, cùng cắt nát đồ ăn quấy ở bên nhau. Đám gà con nuốt không dưới này đó đại khối đồ ăn, Linh Hy liền uy chúng nó hoảng hoảng gạo cây viên. Phần 36. Mùa hè bọn họ ăn thừa dưa hấu ra, Linh Hy còn sẽ cố ý ở lâu chút màu đỏ như thịt, dùng dao phay băm thành tiểu viên nút cho gà ăn. Có tiểu kê sinh hạ tới liền có bệnh, lớn lên so mặt khác tiểu kê cái đầu tiểu, dáng người cũng càng viên. Bị bệnh tiểu kê không yêu ăn cơm, xúc ở người khác bên người, Linh Hy liền dùng tay bẻ ra hồng nhạt gà mõm cho nó tới nước quy dược. Sau lại bên ngoài luôn có bán loại này gà con cấp bọn nhỏ chơi người, mỗi chỉ tiểu kê đều bị nhiễm màu sắc rực rỡ nhan sắc, tê ở một cái tiểu sọt sợ 2MT detail. Nàng mỗi lần thấy đều tưởng mua, chẳng qua nàng ba mẹ nói loại này nhuộm màu tiểu kê mua trở về dưỡng không đến 2 ngày liền sẽ chết. Không bằng không mua, mọi người đều không mua về sau, loại này thương tổn động vật sinh ý không có tiền kiếm lời, bọn họ mới có thể đỉnh chỉ loại này vô nhân đạo hành vi. Lời này cẩn thận ngẫm lại có đạo lý, nhưng là Linh Hy lại sẽ hướng chỗ hỏng tưởng. Vạn nhất mọi người đều không mua, này đó tiểu kê liền bạch bạch chịu một lần khổ, liên quan trở về bị hảo hảo chiếu cố cơ hội đều hưởng thụ không đến. Nghĩ như thế nào đều rất khó chịu. Linh Hy khi đó liền âm thầm thề, nàng về sau có tiền nhất định phải cấp sở hữu tiểu động vật một cái ra như vậy chúng nó liền sẽ không bị nhân loại thương tổn tốt nhất trực tiếp mua một đống đại biệt thự mang xa hoa sân cái loại này hậu viện loại điểm hoa hoa thảo thảo trải lên mặt cỏ sở hữu động vật đều có chính mình phòng cùng hoạt động khu vực loại này rộng lớn lại thái quá chí hướng thẳng đến nàng lớn lên cũng không có bị ma diện ngược lại trở thành chống đỡ nàng muốn tốt nghiệp đi làm kiếm tiền một đại động lực biến dị gà mái đối cầu tử cùng thỏ thỏ có cảnh giác không cho chúng nó no tới gần Thương thương ỉ vào hình thể tiểu, dấu ở Linh Hy đầu tóc mặt sau nhìn lén tiểu kê. Linh Hy thử vươn một bàn tay, gà mái nhìn thoáng qua, không có quá lớn kháng cự, nàng liền từ gà mái bên cạnh phủng ra một con mượt mà ma hồ hồ gà con. Tiểu kê ấm áp, như vậy tiểu một đoàn xúc ở trong tay, liền tiếng kêu đều đáng thương lại đáng yêu, nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Linh Hy sợ chính mình tay kính một đống đối phương nhít bẹp, hai tay phủng dùng lòng bàn tay cọ cọ tiểu kê đầu. Thương thương nhảy đến nàng cánh tay thượng cũng vươn móng đuôi học nhân viên chăn nuôi bộ dáng tưởng sờ sờ kết quả bị mắt sắc gà mụ mụ la lên một tiếng phi thân lại đây đứng ở linh Hy trên đầu lẩm bẩm hamster nhỏ bao kỳ kỳ kỳ phân không rõ là tiểu kê kêu vẫn là hamster kê thương thương trên đầu bị tức giận biến dị gà mái mổ ra tới một nắm bao linh Hy chạy nhanh đem gà con thả trở về hamster nhỏ sờ sờ chính mình chọc một khối cổ ủy khuất hỏng rồi nó còn không có loát đến tiểu kê liền gặp thai bay vạ gió linh hi đóng lại chuồng gà nhìn nhìn nó bị mổ đến nơi đó biến dị gà mái vẫn là xem ở nàng mặt mũi thượng miệng hạ lưu tình, không đem hamster nhỏ mổ thương chính là chọc một chút kỳ kỳ kỳ này gà tốt xấu hamster nhỏ căm giận nắm chảo nó cũng không phải cố ý xem ngươi đột nhiên toát ra tới chạm vào chính mình hai tử nhất thời hộ nhãi con sốt ruột linh hi hảo hảo sờ sờ suy sụp khởi khuôn mặt nhỏ thương thương không có việc gì điểm này mau mau thực mau liền trường đã về rồi đợi lát nữa cho ngươi làm mẹ đen hồ uống sinh sôi Thương thương lúc này mới không bẹp miệng, từ trên người nàng bò đi xuống, làm ngốc cẩu cùng thỏ thỏ xem chính mình bị thương cổ. Linh Hy mang tể tể môn từ Linh Điền đi ra ngoài, đại quất còn đang ngủ ngon lành. Nàng làm tể tể môn không cần đánh thức miêu miêu, từng người chơi từng người, chính mình đi vào phòng bếp tìm ra mẹ đen, ngã vào chậu dùng thủy rửa sạch sẽ. Nàng từ trong thôn địa phương khác tìm được rồi đủ loại mẹ cùng cây đầu, có gạo thẻ, gạo nếp, hát mễ gạo kê. Linh Hy đem gạo kê đảo ra tới một chút chuẩn bị uy tiểu kê, lại lấy ra kia túi gạo nếp. Lần trước làm kẹo mạch nha liền dùng tới rồi gạo nếp, bất quá dùng lượng thiếu, còn thừa rất nhiều. Kẹo mạch nha nước sốt lọc ra tới gạo nếp cùng mạch nha thỏ thỏ thực thích ăn, lại ngọt lại dính, làm đường dư lại cặn lọc cũng chưa bị lãng phí, Linh Hy nếm thử tân đồ ăn tin tưởng càng đủ. Thật sự không được, thất bại còn có thể đốt cho linh điền biến dị các con vật ăn. Gạo nếp đảo quá vài lần, lự ra tới thủy trở nên thanh triệt. Cùng mẹ đen phân biệt ở trong nồi xào thục, đặt ở cối đá ma thành phấn. Chỉ cần nhìn đến Linh Hy làm loại này sống, cậu tử liền phải chạy tới xem. Nó xem đến mắt hẻm, hận không thể chính mình cũng mọc ra hai tay, cậu tử ngao ô một tiếng, ta cũng tưởng chơi. Linh Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đảo chú ý cho nó đâu đầu cột vào trên cằm, ngốc cậu liền biến thành vô tình gật đầu máy móc. Dung loại này cối đá mài ra tới phấn đương nhiên so ra kém máy móc ma đến tế, Linh Hy chỉ có thể tận lực lọc ra tinh tế bột phấn lựa ra tới đại hạt lại một lần nữa thả lại đi đảo. Như vậy lặp lại vài lần, mẹ đen phấn cùng bột nếp liền có một tiểu buồn. Đặt ở thiêu hảo thủy trong nồi ngao nấu trong chốc lát, không cần lâu lắm, thơm nồng sền sệt mẹ đen hồ liền hoàn mỹ ra nồi. Nhiều ra tới bột nếp linh hy thêm thủy cùng của bột, một đám tạo thành nho nhỏ gạo nếp bánh trôi dùng một cái khác cái nồi, chín về sau đặt ở mẹ đen hồ, hắc bạch giao nhau, ăn ngon lại đẹp. Linh hy đem mẹ đen hồ chia làm mấy phần, ở bên trong bỏ thêm mấy khối kẹo mạch nha nhiều hạt mẹ đường ngọc hương nàng dùng cái muỗng đút cho dễ dàng làm dơ trước ngực mau mau thương thương cùng tiểu ngoan tể tể môn liếm trong chốc lát uống đến đầy miệng đen tuyển mỗi chỉ đều giống gặm than đen đức mục trước nay không uống qua như vậy kỳ diệu đồ vật hận không thể liền không quát sạch sẽ đáy nổi đều liếm một liếm gạo nếp viên bên ngoài hoạt lưu lưu ngai lên mềm mại quy đạn hỗn mẹ đen hồ hương khí sẽ không giống thuần gạo nếp như vậy nhạt nhẽo gạo nếp chế phẩm tương đối dễ dàng có chắc bụng cảm linh hy ăn một chén liền no rồi nhưng là ăn ngọt lại muốn ăn điểm hàm linh hy thiết hảo khoai tây tặc một tiểu nồi khoai lát dư lại mẹ đen phấn hỗn hợp muối cùng hồ tiêu mặt làm thành chiếu vào khoai lát thượng hạt mẹ muối cùng sốt cả chua xứng khoai điều lại là hoàn toàn bất đồng hương vị đại quất ngửi được du tư tư hương khí cũng không tiếp tục ngủ chạy như bay đến phòng bếp ăn vừa mới ra nồi tạc khoai lát linh hy phát hiện mặc kệ chính mình làm cái gì ăn ngon chúng nó tổng hội cổ động cho nàng vụng về trù nghệ dâng lên gió xoáy thức khen khen đặc biệt là tiểu ngoan cùng ngốc cầu Này hai cái ngãi con không như thế nào ăn qua thứ tốt, nàng cảm giác chính mình liền tính là nước trong nấu rau dại đều có thể bị chúng nó thổi ăn ngon. Nghĩ đến trước kia ăn trong nhà đồ ăn kén cá trọn canh tật xấu, Linh Hy chính mình đều cảm thấy chính mình quá mức. Nàng không riêng gì đơn thuần làm nhân viên chăn nuôi phụ trách dưỡng ngãi con, còn có thể từ nhỏ động vật trên người học được rất nhiều. Người luôn là lòng tham, không hiểu quý trọng, không dễ dàng thỏa mãn, tiểu động vật tắc hoàn toàn tương phản. Linh Hy đem cấp cẩu tử phô ở trên thảm khăn trải giường từ Linh Điền Thu hồi tới. Nhìn đến đại quất thương thương cùng tiểu ngoan đều ở từng người trong ổ phạm thực vây. Linh Hy sờ sờ thảm, mặt trên tuy rằng thực mềm mại, nhưng là trở lại lánh một ít, thảm trực tiếp phô trên mặt đất, không riêng lánh, còn có điểm lạnh, nên cấp cẩu tử làm một cái ổ chó. Đức mục hình thể lớn như vậy, không giống miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ như vậy một cái nho nhỏ hoa là có thể bỏ đi vào. Linh Hy nghĩ đến trước kia ở trên mạng xem qua những cái đó ổ chó một chất. Đó là típ, đủ loại kiểu dáng, giống cái nho nhỏ ra. Bất quá đức mục không phải ở tại bên ngoài, mà là ở phòng ngủ theo chân bọn họ ngủ chung, không cần loại này tiểu phong ở, chỉ cần làm một cái mang bên cạnh thuyền hình cái đệm liền có thể. Hậu đông hoa so dùng tấm ván gỗ cái đinh tạo phòng nhỏ đơn giản, nàng chính mình liền có thể làm. Linh hy lượng một chút cầu tử kích cỡ, đem cũ khăn trải giường tài khai, lấy nét bút ra mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất hình tròn, dựa theo này đó hình dạng cắt ra tới. Nguyên lý rất đơn giản, tiểu viên ở bên trong đương cái đáy, vòng tròn lớn từ bên ngoài đem cái đáy bọc lên, nàng phải làm một cái vòng tròn hướng trong bỏ thêm vào đông. Đem hai bộ phận dùng kim chỉ phùng thượng, Linh Hy vô cùng cảm tạ chính mình tiểu học khóa ngoại hoạt động từng có phùng nút thắt phùng bao cát. Lúc ấy nàng còn cảm thấy là lãng phí thời gian, không bằng tan học trực tiếp tan học về nhà xem phim hoạt hình, hiện tại này không phải dùng tới. Có thể thấy được người cả đời này học quá kỹ năng sớm hay muộn đều có nó tác dụng, học được lao sống đến lao. Những lời này vĩnh bất qua khi đã từng có đoạn thời gian, Linh Hi nơi tiểu học làm giảng phụ, còn an bài Lão sư dạy bọn họ cắt giấy, luyện thư pháp, câu vớ, dùng tất chân làm hoa. Linh Hi đỉnh đầu không có này đó tài liệu, bằng không còn có thể làm mấy chi giả hoa đem phòng ngủ trang trí một chút. Người có rất nhiều nhu cầu, cơ bản nhất sinh lý nhu cầu thỏa mãn qua đi, lại sẽ xuất hiện tinh thần mặt nhu cầu. Nàng hiện tại sinh hoạt đã từ miễn cưỡng ấm no tới một cái khác độ cao, trước kia còn mệt mỏi buốt đầu hôn khẩu cơm ăn trong nháy mắt linh hy cũng đang lo lắng như thế nào đem ổ chó thượng phùng mấy đoá xinh đẹp tiểu hoa hoa cũ khăn trải giường là hương nhạn phía trước cấp thỏ thỏ làm đệm hương bồ bố sử dụng quá một tiểu khối trung gian còn có đoá lược hiện diễm tục đỏ thâm hoa linh hy tránh đi kia khối đồ án chỉ dùng thuần sắc vải rệ ngốc cầu thoạt nhìn khốc khốc nội tâm như vậy tinh tế cần thiết đắc dụng một cái tương phản mười phần phấn nộn cái đệm loại cảm giác này giống như là lớp học nhất cao to cường tráng rắn chắc nam đồng học Bao thượng treo cái đáng yêu thỏ thỏ vật trang sức, thực vẽ rồng điểm mắt, thực manh. Linh Hy thừa nhận là chính mình ác thú vị quay phá. Làm bồi thường, nàng dùng nhiều da tới vải dệt cùng đông cấp Đức Mục làm một cái xấu xấu tiểu cầu bút bê vải. Không nói là cầu người khác tuyệt đối nhìn không ra tới cái loại này. Bởi vì thật sự quá xấu, Linh Hy đưa cho Đức Mục xem thời điểm còn cố ý cường điệu một chút, đây là cùng nó bất đồng chủng loại cầu. Thế giới lớn như vậy, Tổng hội có cầu lớn lên như vậy hình thù kỳ quái. Kỳ thật nàng không cần thế chính mình vẫn tôn. Bởi vì ngốc cẩu căn bản không có bình thường thẩm mỹ. Nó như đạt được trí bảo, ngậm ở trong miệng không chịu bông, ngao ô. Hào đang yêu. Đức Mục lắc đầu ném não, dùng móng nuốt lay cái này cẩu món đồ chơi, cắn lại bông ra, ngậm lên lại bông, tự tiêu khiển thời gian rất lâu. Còn cố ý đem mơ màng sắp ngủ đại quất thương thương cùng tiểu ngoan từng cái đánh thức, ở chúng nó trước mắt lúc gần lúc hiện. Tiểu ngoan nhìn nhìn chính mình thai thỏ bố bộ, nhảy đến nhân viên chăn nuôi bên người. Dùng chân trước Hoàng Linh Hy cánh tay, mắt trông mong ngầm đầu Cũng muốn thỏ thỏ bút bê vải. Cứ như vậy, Linh Hy đối mặt mặt khác tiểu bảo bối tha thiết chờ đợi Chỉ có thể một lần nữa cầm lấy vải dệt Dùng nang rác rửa việc may và phân biệt lại làm con thỏ, hamster, mèo con Bại ở bên nhau quả thực tựa như so sấu đại hội Nhưng là tể tể môn đều ái không thích chảo Linh Hy nhìn chúng nó ngậm hồi chính mình trong ổ cọ cọ nhiễm chính mình khí vị Cũng mặc danh đem sấu hoa hoa nhóm xem thuận mắt đại quất liếm liếm chính mình mèo con bút bê bải, miêu ô nhân viên chăn nuôi cũng muốn làm một cái nhân viên chăn nuôi chuyên trúc qua hoa thương thương vây vây mong ước kỳ kỳ kỳ phải có thật dài đầu tóc linh hy cong lên đôi mắt nghe chúng nó mồm năm miệng mười miêu tả làm một cái chính mình nguyên bản nên thích thủ công khi còn nhỏ cảm thấy làm loại đồ vật này thực phiền. lớn lên hẳn là đối loại này hoạt động khịt mũi coi thường thời điểm rồi lại tìm được rồi tân là thú vui sướng quả nhiên là chính mình cho chính mình hoặc là nói mang cho nàng lạc thú cũng không phải cái gì bút bê vải. Cùng làm chính mình thoải mái các bảo bối cùng nhau tiêu xài thời gian, bản thân chính là nhẹ nhàng vui sướng. Buổi tối ngủ thời điểm bọn họ từng người ôm từng người thu đông, thương thương còn ý đồ uy chính mình hamster bút bê vải gặm nghiến răng bánh quy, đã chịu đến từ đại quất vô tình cười nhạo. Như vậy nhàn nhã sinh hoạt hơi tung lướt qua. Linh Hy vội song đỉnh đầu nhất quan trọng việc nhà nông, nên chuẩn bị khởi hành đi trong núi săn thú. Nàng gái gái chính mình đầu tóc, Nỗ lực gáp xuống không nghĩ ra cửa tâm tình. Không ra khỏi cửa, liền không thịt ăn. Không có thịt, liền ít đi một đại hạng qua mùa đông năng lượng hút vào nơi phát ra. Đáng ra an ủi chính là, bằng vào cầu tử siêu cường nhớ lộ năng lực, linh hy trên giấy họa ra một cái giản dị bản đồ. Nàng nhìn nhìn trên bản đồ vài tòa sơn cùng phía dưới thôn trang, quy hoạch ra một cái tốt nhất lộ tuyến, vừa không dùng trải qua thôn trang, cũng sẽ không vòng rất xa lộ. Phần 37 Đức Mục Trên đỉnh núi có người gác rừng trụ nhà gỗ nhỏ, cũng chưa về có thể ở nơi đó qua đêm. Linh Hy suy nghĩ một chút chính mình tốc độ, muốn trong vòng một ngày trở về xác thật là không có khả năng sự, huống hồ chỉ đợi một ngày cũng có thể đánh không đến cái gì con mồi. Vậy phải đi ra ngoài ít nhất hai ba thiên. Nàng trước tiên đem trong không gian lợn rừng thịt cắt thành trường điều, dung nào đó rất giống cây tùng biến dị nhánh cây đem thịt hơn thành thịt khô, cậu tử cùng đại quất còn muốn ăn, có mấy khối nàng không có phong quá nhiều muối linh hy chính mình ăn thịt lau thật dày muối thô như vậy treo ở linh điền phơi nắng không dùng được bao lâu là có thể hong gió biến thành khói sông thịt khô dâu tây thành thuộc sau nàng còn hái được một đống lớn ngao thành dâu tây tương đặt ở pha lê vại linh điền trồng ra dâu tây quả nhiên không có làm nàng thất vọng phía dưới nho nhọn, nhọn mông tròn tròn dâu tây hạt đều phân bố thật sự đều đều chủ loại tốt đẹp mỗi một viên đều giống tình yêu hình dạng ăn một ngụm cũng là người trong ánh mắt mạo tình yêu non mềm nhiều nước còn thực hồng Dâu tây ngọt cũng không phải thuần ngọt, mà là có trái cây đặc có hương khí, nghe làm người nước miếng chảy ròng, hương thơm chua ngọt, ăn một viên liền rừng không được tới. Ngao thành dâu tây tương cũng không cần phóng quá nhiều đường, dâu tây bản thân vị ngọt liền rất thuần khiết. Linh Hy còn ngao một vại hoàng mức trái cây, phát lên tuổi lửa bếp, cùng mặt nướng mấy cái bánh mì nguyên cám. Nàng trước kia ở nhà chính mình xem giáo trình học qua sao, sẽ làm đơn giản nhất bánh kem bánh quy bánh mì, không có liệu lý cơ, không có biện pháp làm ra hoàn bánh mì. Làm tốt về sau giống nướng màn cầu. Bên ngoài có điểm lạnh, nhưng bên trong nội tâm vẫn là mềm mại. Mặc dù lớn lên không giống bánh mì, bôi lên mức trái cây về sau cũng cứu vớt nó nhan giá trị, mới mẻ ra lỏ phi thường ăn ngon. Linh Hy làm mấy cái mức trái cây sangwich cùng hàm khẩu thịt trứng sangwich, đem phòng bếp toàn bộ tồn lương đều chuyển rời đến thương thương chữ vật trong không gian để ngửi và nhất. Thông hướng vườn cây cửa nhỏ cũng bị nàng bất thời giờ tu tu. Nói là tu, kỳ thật chính là dùng mấy khối tấm ván gỗ lấy cái đinh đem chỗ hổng đinh thượng. So nguyên lai càng hậu càng rắn chắc chút. Như vậy loại nhỏ biến dị động vật liền không có biện pháp phá cửa. Làm tốt này đó chuẩn bị, Linh Hy bắt đầu thu thập chính mình tùy thân ba lô. Đại quất thuần thục nhảy vào trong bao, tìm cái thoải mái tư thế bắt đầu ngủ. Cậu tử vẫn là kiên trì không tiến Linh điền đi theo nàng bên chân đương đáng tin cậy bảo tiêu. Linh Hy đóng lại nông ra nhạc môn, bắt đầu hướng kia tỏa sơn phương hướng xuất phát. 35 đệ 35 chương nó bị thương. Lúc này đã là cuối mùa thu có chút biến dị thụ lá cây đều rơi xuống ở trên đường nhỏ dẫm lên đi khen sát khen sát vang thanh thúy thanh âm có điểm giống như trước trên đường phố ngô đồng cậu tử dọc theo đường đi đều khắp nơi nghe ánh mắt cảnh mẫn có nó tại bên người linh hy khó được không cần ở bên ngoài đánh lên hoàn toàn tinh thần nhìn chung quanh còn có nhàn tâm nhón chân đi dẫm khô khốc lá rụng nàng hô hấp một ngụm sáng sớm không khí lạnh mà ướt át mang theo một chút không hoàn toàn rút đi đám xương nơi này ở mạt thế trước ngay tại chỗ quảng người hy trừ bỏ chân núi thôn trăng nhỏ chính là tảng lớn rừng cây cùng liên miên dây núi vốn dĩ hẳn là phong cảnh như họa địa phương đáng tiếc bị đầy đất thực vật biến dị hủy hoại linh hy ở nông gia nhạc hướng bên này xem thời điểm chỉ có thể nhìn đến một ngọn núi đi theo đức mục triều một cái khác phương hướng xem qua đi mới chú ý tới bất đồng cảnh tượng xem nhẹ hai bên thực vật biến dị cùng ú ám không trung những cái đó sơn thoạt nhìn có chút mờ mịt không chân thật linh hy trong đầu nghĩ đến bốn chữ thủy gầy sơn hàn thượng nhà trẻ phía trước Có đoạn thời gian nàng là ở phương xa bà ngoại gia vượt qua. Nàng ba mẹ lúc ấy công tác vội, đem nàng đưa đến một cái khác tỉnh bà ngoại gia ngây người non nửa năm, nơi đó lưng dựa núi lớn, lao mái nhà trước chính là một con sông. Linh Hy có thể ngược dòng đến sớm nhất ký ức chính là đi theo hai vị lao nhân chèo thuyền hướng răng răng lưới bắt cá, đi trên núi Bảo Măng, đốn tuổi. Mười mấy năm về sau nơi đó quy hoạch thành cảnh khu, báo kinh phong sương lão phòng cũng bị hủy đi. Linh Hy ở trên mạng nhìn đến một ít sơn thủy hình ảnh Tổng có thể không tự giác nhớ tới nơi đó, đó là nàng sớm nhất tiếp xúc đến thuần túy tự nhiên, cũng là cuối cùng một lần. Có nhân công can thiệp sau, liền một mạc sơn thủy đều điểm tô cho đẹp đến tinh xảo thợ khí, sau lại nàng trốn cũ trọng du, như thế nào cũng tìm không thấy khi còn nhỏ lần đầu tiên nhìn đến kia tòa sơn thật lớn xúc động. Sau lại ký ức đều bị các loại cao ốc đinh bao trùm, có đôi khi cảm thấy thành thị này quá lớn, lại loạn lại chen trúc, người qua đường nhìn quen phồn hoa trên mặt không có biểu tình. Xanh hóa lại nhiều cũng nặng nghề làm người thở không nổi. Hiện nay tới rồi mà thế, cư nhiên lại tìm về đối sơn thủy phong cảnh quên đi đã lâu cảm xúc. Nhân loại tụ tập ở căn cứ, này đó không bị đặt chân địa phương liền bắt đầu tùy ý sinh trường. Linh Hy ở chỗ này lánh đời sinh hoạt, ngẫu nhiên cũng sẽ có loại trên thế giới chỉ có bọn họ còn sống ảo giác. Nàng thậm chí còn sẽ tưởng, hiện tại loại tình huống này có thể hay không là ông trời mạnh mẽ ngăn lại nhân loại tiến thêm một bước huyết trường, cấp thiên nhiên một lần thở dốc cơ hội. Lên núi trên đường có rất nhiều hung tàn thực vật biến dị, Linh Hy đem thỏ thỏ thả ra ôm vào trong ngực. Phía trước có laser mở đường, phía sau có cầu tử cùng đại quất nhìn chằm chằm, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái linh tinh Tăng Thi, cũng đều cách thật xa đã bị đánh ngã. Linh Hy cảm thấy này vùng hoang vu giã ngoại địa phương đều có thể có Tăng Thi, này đó Tăng Thi cũng coi như tìm lối tắt, không đi người nhiều thành nội cùng đại lộ, cố tình ở chỗ này thưởng cảnh. Đào khai chúng nó đầu, không phát hiện tinh hoạch, Linh Hy rút ra đào tiếp tục đi phía trước đi. Vốn tưởng rằng đám xương chỉ là xương sớm, đến thời gian sẽ tan đi, kết quả càng lên cao bỏ xương ngủ càng lớn lên. Trong núi có rất nhiều ẩm mức đất dêu phong, Linh Hy dưới chân nước hoạt, đi đường muốn phá lệ cẩn thận, nàng không biết hôm nay là cái trời đầy mây, từ buổi sáng từ trong nhà xuất phát đến bây giờ cũng chưa ra qua Thái Dương. Không có ánh mặt trời thời tiết làm nhân tâm tình cũng không tốt. Nếu sớm biết rằng không ra Thái Dương, Linh Hy nhất định sẽ không tuyển hôm nay ra cửa, nàng không thích loại này thời tiết. Có điểm nặng nghề không trung mang theo hơi nước. Muốn trời mưa không mưa bộ dáng làm nhân tâm giàu dĩ, còn không bằng trực tiếp tẩm tã mưa to tới thông khoái. Đặc biệt là hiện tại leo núi. Đỉnh đầu đều là cành lá loạn lớn lên biến dị thụ, trong núi ánh sáng âm u, thấy không rõ phía trước có không có chặn đường thực vật biến dị, vừa lơ đãng liền sẽ té ngã. Hướng lên trên bò, nguyên bản rõ ràng sơn gian tiểu đạo không hề bình thản, thậm chí bởi vì hẻo lánh ít dấu chân người còn cần tay động mở đường, linh hi một chân thâm một chân thiển đi được thực gian nan nàng thấy được một ít nhan sắc cùng bình thường nấm rất giống biến dị nấm tiểu ngoan nói là không có độc linh hy liền vừa đi vừa thải vốn dĩ không mau tốc độ càng chậm xuống dưới từ nông gia nhạc đi đến dưới chân núi liền hoa một ít thời gian bò đến một phần ba cũng đã qua giữa chưa ăn cơm điểm linh hy tìm khối bóng loáng đại thạch đầu ngồi xuống ăn cơm nàng vốn dĩ tưởng tiết kiệm thời gian vừa đi vừa ăn nghề hà lộ thật sự không dễ đi chỉ có thể tìm địa phương tạm thời nghỉ ngơi linh Hi ở linh điền trước tiên thả một ít đồ ăn biến dị động vật máng ăn cũng trang đến tràn đầy nàng bẻ một cái thịt trứng sang mít uy no đại quất cùng cầu tử chính mình lúc này mới cắn một ngụm đã sớm biến lạnh biến ngạnh bánh mì không đợi nàng nuốt xuống này khẩu bánh mì đức mục dựng lên lỗ thai đột nhiên ngẩng đầu gâu gâu gâu cháy mau linh hy không biết nơi nào có nguy hiểm theo bản năng xách lên bao đi theo cầu tử cất bước liền chạy chờ nàng rời đi kia tảng đá đứng ở mười mét ngoại xem qua đi lúc này mới phát hiện bên cạnh này cây biến dị thụ đang ở bùn bùn đi xuống ném cây chi thượng kết trái cây một cái trái cây giống trái dừa như vậy lại linh hi mắt thấy cái kia trên tảng đá bị trái cây tạp ra một cái hố nhỏ nàng đá đã lăn đến dưới chân màu đen trái cây thực trọng thực trầm giống ác ma trái cây cũng giống bạo lình nay phá thụ sớm không xong trái cây vãn không xong trái cây cố tình ở nàng ngồi ở dưới tảng cây ăn cơm thời điểm rớt chỉ do không ngẹn cái gì hảo thí chính là tưởng tạm chết nàng đáng giận Linh Hy liền cơm cũng chưa tâm tư ăn, không dám lại thiếu cảnh giác, đơn giản tiếp tục đẩy khắp núi đổi tìm biến dị động vật. Ngươi đánh tới biến dị lộc là ở nơi nào xuất hiện? Linh Hy hỏi Đức Mụ. Nga ô, còn muốn tiếp tục hướng trong rừng đi, ở tiếp cận đỉnh núi địa phương có phiến đất trống. Linh Hy liền lấy ra hồi lâu không cần đoản đao nắm ở trong tay, chiều thâm nhập núi lớn bụng phương hướng đi đến. Có chút táo bạo biến dị động vật nhận thấy được nhân loại sau, sẽ ra tới chủ động công kích, tỉ như biến dị chuột đồng biến dị lợn rừng có chút công kích ý thức không cường hẳn là sẽ tránh ở an toàn địa phương đức mục một đường đều ở tìm đặc thù thực vật biến dị làm đánh dấu nó chính là rửa cái này tới nhớ lộ ở biến dị lộc lui tới địa phương có một tảng lớn không quá đầu gối biến dị cỏ đuôi chuột phát ra hương khi nùng liệt hơn đến đầu đau sơn gian thực vật biến dị chủng loại so vườn cây còn phức tạp linh hi họa kia trương bản đồ chỉ là từ nông gia nhạc đến chân núi lộ tuyến từ lên núi tiểu đạo bị hư thối lá cây cùng mặt khác thực vật biến dị che giấu bắt đầu mặt sau lộ đều phải dựa đức mục đến mang nơi này rất nhiều loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau biến dị có đuôi chuột cũng không phải chỉ có biến dị lộc xuất hiện địa phương mới có núi rừng chiều hồ hồ còn có cổ mốc meo vị cấp rửa khíu rác dẫn đường cầu tử tạo thành rất lớn quái nhiễu linh hy nghĩ biến dị động vật hoạt động phạm vi cũng đại không nhất định chỉ xuất hiện ở cỏ đuôi chuột trong đất sơn lớn như vậy địa phương khác cũng có tỷ lệ gặp được con mồi bọn họ không vội vã bỏ đến đỉnh rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn chuyển một hồi không gặp được con mồi nhưng thật ra đụng phải không ít biến dị sâu trong đó còn có hai cái nắm tay như vậy đại biến dị con nhện từ trên cây trực tiếp theo tơ nhện vông góc rất xuống linh hy bị vừa rồi biến dị ác ma cây ăn quả trước tiên đánh dự phòng châm, thường thường liền phải ngẩng đầu nhìn xem kết quả vừa lúc cùng cái kia lông xù xù đại con nhện đối thượng mắt này con nhện cũng không nghĩ tới sẽ bị nàng phát hiện hé miệng liền phải dùng tơ nhện du lại đây cắn linh hy đều có thể nhìn đến nó trong miệng răng nọc nàng khom lưng nghiêng đầu né tránh tập kích dùng tiểu đao chém đứt tơ nhện. Biến dị con nhện rơi trên mặt đất, còn phát ra một tiếng trầm vang. Linh Hi không sợ bình thường tiểu sâu, nhưng lớn như vậy con nhện vẫn là lần đầu tiên thấy, cánh tay thượng nháy mắt mạo một tầng nổi ra gà. Nó trên người còn không phải toàn hắc, tám chân thượng có mao, thân thể lóe kim loại ánh sáng, là ngũ thải ban lan hắc, thỏ thỏ từ ba lô chui ra tới, ở con nhện bay nhanh bỏ lại đây phía trước đem nó đánh chết. Nơi này nơi trốn nguy hiểm, Tiểu Ngoan ghé vào Linh Hi đầu vai tùy thời chuẩn bị cắt chiến đấu hình thức. Mắt thấy một cái buổi chiều liền phải đi qua, Linh Hy cảm thấy hôm nay thời tiết không tốt, đại hình biến dị động vật cũng không nhất định sẽ ra tới, Đức Mục nói nơi nào đó có người gác rừng tạm cư điểm, nàng không hề tiếp tục thăm dò, chuẩn bị ở trời tối phía trước bò đến đỉnh núi. Mặt trên căn bản là không có lộ, nơi nơi đều là đường dốc, có địa phương còn muốn tay chân cùng sử dụng lôi kéo biến dị cỏ dại hướng lên trên bò. Cũng không biết phía trước ngốc cầu là như thế nào săn thú. Phàm nam cái loại này nhân tài sẽ không tới giúp nó, nhiều lắm chính là ở an toàn địa phương chờ con muội bị cẩu tử mang về tới. Linh Hy trước chính mình bò lên trên đi, sau đó quay đầu tới tuấn cẩu, không nghĩ tới đức mục căn bản không cần nàng hỗ trợ, nghiêng thân mình mánh nhảy hai hạ liền lên đây. Nàng này một bò, quần áo quần thượng tất cả đều dính vào màu đen nước bùn, lòng bàn tay còn bị sắc bén biến dị thảo cắt mấy cái khẩu tử. Mau đến đỉnh núi thời điểm rốt cuộc thấy được đức mục gặp được biến dị lộc địa phương, kia phiến cỏ đuôi chuột tím đến biến thành màu đen. Đã không giống cẩu tử lần trước nhìn thấy khi như vậy diễm lệ, thoạt nhìn tới rồi điêu tàn mùa. Linh Hy ở chỗ này ôm cây đợi thỏ một hồi, thiên hoàn toàn đêm đen tới cũng không ngồi sổm biến dị động chỉ phải đi cách đó không xa nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Nhà gỗ có một loạt, tam gian, mỗi một gian đều lộn xộn bên trong còn có người gác rừng ký lục sổ tay. Ngày dừng lại ở mặt thế đã đến kia một ngày. Mặt khác hai gian nhà ở đều giống bị gió lốc phá hủy quá. Linh Hi đem có giường kia gian hơi chút sửa sang lại một chút, cấp giường xếp đẳng cái không. Phần 38 Trong phòng này có cái giá sát giường, bất quá mặt trên còn có không biết tên màu đỏ đen dấu vết, thoạt nhìn có điểm ghê tởm. Nàng giữa chưa liền ăn kia một ngụm vô cùng lo lắng bột mì dẻo bao, vừa rồi một đường đánh thực vật biến dị cùng biến dị sâu, hiện nay chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn, một chút ăn uống đều không có. Cái gì đều không ăn cũng không được, dễ dàng hư. Linh Hy đem nhà gỗ mặt khác đồ vật đều dịch đến trên giường che lại kia phiến vết máu, ấm nước trang chính là nàng trước tiên phao tốt táo đỏ trà, đảo đi vào thời điểm là nóng bỏng nước sôi, ấm nước giữ ấm hiệu quả còn hành, hiện tại uống vẫn là ấm áp. Uống một ngụm táo đỏ trà, Linh Hy cảm giác không như vậy khó chịu. Đại quất cùng cậu tử ăn ở nhà liền trưng tốt miêu cơm cùng cậu cơm, tiểu ngoan cùng thương thương liền ăn một ít rau dừa cùng mức trái cây sandwich. Linh Hy uống lên nước ấm, dạ dày ấm lên nàng nhóm lửa đem ngạnh bang bang sang mít ở hỏa thượng nương nướng ngạnh tác một cái sang mít nguyên bản nàng một chút đói ý đều không có chỉ cảm thấy có điểm tưởng phun ăn xong về sau nhưng thật ra cảm giác thoải mái lên bên ngoài rốt cuộc tích táp hạ mưa nhỏ nhà gỗ cửa sổ hỏng rồi từ bên ngoài quắt vào một ít hạt mưa ngẩng mặt chính là lạnh leo ninh diện linh hy không nghĩ phí lực khí tu cửa sổ tùy tiện lấy đồ vật đổ đổ đem giường xếp kéo đến ly cửa sổ xa một ít ăn no tể, tể môn dựa vào bên người nàng nghe vũ Ở nông gia nhạc, ăn xong cơm chiều là bọn họ nhất nhàn nhã thời điểm, ngủ ga ngủ gật ngủ ga ngủ gật, chơi món đồ chơi chơi món đồ chơi. Hiện nay ở xa lạ trong núi, tể tể môn cũng không có tâm tình, tất cả đều gắt gao rửa gần nhân viên chăn nuôi. Không biết từ khi nào khởi, chúng nó cũng đem Linh Hy bên người trở thành nhất có cảm giác cả an toàn địa phương. Lá cây bị vũ trụp đánh thanh âm càng ngày càng vang, Linh Hy thay đổi sạch sẽ quần áo, sờ sờ ghé vào nàng trên đùi tiểu ngoan, một hồi mưa thu một hồi hẳn, mau đến mùa đông. Không thích mùa đông. Tiểu ngoan nhíu nhíu cái múi. Linh Hy gật đầu, ta cũng không thích. Nàng khi còn nhỏ là thích mùa đông, bởi vì sẽ hạ tuyết, sau lại trưởng thành, tìm không thấy khi còn nhỏ đôi người tuyết chơi ném tuyết lạc thú, liền hạ tuyết cũng không có gì hy vọng. Hạ quá lớn hoa không được, kết thành băng sẽ gây trở ngại giao thông. Hạ quá tiểu, không đợi bao trùm mặt đường đã bị nghiền thành nước bẩn. Bất quá hạ tuyết cùng ngày mưa đều thực thích hợp va ở nhà. Thựa như hiện tại, Bùn đất phát ra hương vị tràn ngập ở mũi gian, Đậu mưa lớn điểm trục trên mặt đất bắn khởi màu đen nước bùn, vũ cảm thấy nơi này khát nước, lo chính mình rơi xuống. Linh Hy dùng tay chống đầu, một cái tay khác xả quá chăn đem chính mình cùng tể tể môn bọc lên, ra tới không đến một ngày liền tưởng về nhà. Đức Mục gâu gâu nói, đánh tới con mồi liền có thể đi trở về. Linh Hy nhìn pha lê thượng tí tách tí tách nước mưa, ngày mai nếu là còn đánh nữa thôi đến, hậu thiên như thế nào cũng muốn đi. Về trước ra, Tìm cơ hội lại đi một khắc tòa sơn cũng đúng, không thể lãng phí thời gian. Cái này nhà gỗ nhỏ theo chân bọn họ trước kia trụ phòng ở đều không giống nhau, lẻ loi kiến ở đỉnh núi, ngăn cách với thế nhân, nơi nơi đều là thực vật động vật, so với thành nội cùng thôn trang càng nhiều vài phần cảm giác thần bí. Đối miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ tới nói, ở trên núi qua đêm cũng là mới lạ thể nghiệm. Chúng nó không biết là ngủ không được vẫn là không nghĩ ngủ, tệ thành một đoàn, thương thương tún tún linh hy đầu tóc, kỳ kỳ kỳ muốn nhân viên chăn nuôi ca hát linh hy nghĩ đến chính mình nhà trẻ học quá nhạc thiếu nhi mưa to xôn xao mưa nhỏ tí tách lịch này bài hát đối với nàng tới nói qua với ấu trĩ nhưng đối tể tể môn tới nói vừa và tốt nàng khi còn nhỏ ngủ phía trước không thích nghe ca thích nghe người khác đọc chuyện cổ tích nhưng là nàng ba mẹ đều rất bận vội hận không thể về nhà ngã đầu liền ngủ linh hy đầu giường như vậy nhiều đồng thoại thư tất cả đều là điểm đèn bàn chính mình đọc ngẫu nhiên đi nàng cô cô ra linh hy sẽ có chính mình thư buổi tối tễ ở cô cô trong ổ chăn làm đối phương giúp nàng nhậm thư nàng cô cô là cái phi thường có kiên những người chẳng sợ vây được không được cũng sẽ thong thả ung dung kể chuyện xưa có đôi khi linh hy nghe một đoạn ngắn là có thể đi vào giấc ngủ có đôi khi cô cô niệm niệm liền trước ngủ đi qua nàng lại lặng lẽ lấy quá thư tới đón xem nàng ba mẹ bỏ lỡ rất nhiều loại này thời khắc dẫn tới linh hy thơ hấu ký ức có rất lớn một bộ phận khuyết thiếu bọn họ làm bạn lại lớn một chút sau mới dần dần hào lên cùng với mềm nhẹ âm điệu đại quất đã dẫn đầu tiến vào mộng đẹp có nó làm gương tốt ngủ không được mặt khác nhãi con cũng an tĩnh lại chậm dại ấp ủ ra buồn ngủ trận này vũ vẫn luôn hạ đến sau nửa đêm thẳng đến bên ngoài thanh âm rằng nhỏ vũ dần dần ngừng linh hy mới ngủ mở rớt ngày hôm sau đều không cần dựa đồng hồ sinh học tự nhiên tỉnh trong rừng điểu tiếng kêu sớm liền vang lên tới tựa hồ biết nhà gỗ nhỏ có người chuyển vòng vây quanh tê linh hy phiền không thắng phiền ôm thỏ thỏ đi ra ngoài trực tiếp đem điểu đánh hạ tới phiền lòng thanh âm lúc này mới biến mất đem điểu nhặt lên tới một đạo ánh sáng ngay sau đó dừng ở trên mặt ngày hôm qua hạ kia trận mưa hôm nay thế nhưng ra thái dương trên mặt đất còn ướt rầm rề linh hy tâm tình biến thanh thoát lên tùy tiện đuổi rồi cơm sáng ở bên cạnh hai gian trong phòng lục soát lục soát thế nhưng lục soát một phen săn thương cùng mấy cái viên đạn nàng chỉ ở chuyên môn chơi trường bắn đánh quá thương mân mê một chút trang thượng viên đạn nhường ra tới vây xem tể, tể môn che lại lỗ thai Linh Hy thử nhắm chuẩn nơi xa bắn một phát súng. Băng một tiếng vang lớn, đống chốc từ cây cối trung bay ra một đoàn chấn kinh biến dị điểu. Thỏ thỏ vội vàng nhìn chuẩn cơ hội, phóng ra laser đem chúng nó từng cái đánh hạ tới, Linh Hy liền như vậy nhặt được đầy đất điểu, liền tính không đánh tới biến dị lộc cũng coi như có đại thu hoạch. Nàng mới vừa đem này đó điểu bỏ vào không gian, đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới một con biến dị lang. Xem ra vừa rồi kia một thương kinh động không ít biến dị động vật. Nay chỉ lang đôi mắt hồng đến lấy máu. Vừa thấy liền rất hung mánh, bên miệng còn treo mới mẻ huyết, thoạt nhìn như là bị Linh Hy kêu một thương kinh động ăn cơm. Không chờ đức mục dựng thẳng lên cả người mau tiến lên chiến đấu, đã bị thỏ thỏ vô tình bắn thùng đầu, biến dị lang thẳng tắp ngã xuống đi, đôi mắt còn khó có thể tin mở to. Linh Hy qua đi xem xét, chầm ngâm một lát, hỏi bên người đức mục, lang có thể ăn sao? Cậu tử cũng không biết có thể ăn được hay không? Linh Hy nghĩ nghĩ, vẫn là đem nó bỏ vào không gian, có thể ăn được hay không chức cầm lại nói này lang trong miệng còn tàn lưu mới mẹ thịt cha linh hy chiều nó nhảy ra phương hướng đi rồi một khoảng cách quả nhiên thấy được một đầu vừa mới bị gặm thực biến dị lộc theo chân bọn họ nơi nhà gỗ là tương phản phương hướng kia đầu biến dị lang thoạt nhìn không gầy hẳn là dựa vào mối biến dị lộc mà sống nay liền thuyết minh biến dị lộc khẳng định không ngừng một hai đầu linh hy ngày hôm qua cả ngày không tìm được lộc còn thực thất vọng hiện nay một lần nữa đánh lên tinh thần theo trên mặt đất giấu chân một đường đi tìm đi đức mục biên đi biến nghe ở một khắc phiến biến dị sam trong rừng cây thấy được chợt lóe mà qua thổ hoàng sắc thân ảnh thấp thấp ô một tiếng tìm được rồi linh hy cùng tiểu ngoan cũng chưa nhìn đến cậu tử liền kia chớp chạy trốn đi ra ngoài nó truy kia đầu lộc đuổi theo mấy cái qua lại tiểu ngoan xem đến hoa cả mắt không dám tùy tiện phóng la laser đứt mục theo sắt ở lộc mặt sau tìm đúng cơ hội nào lên đi cắn đứt kia chỉ biến dị công lộc cổ mang theo con mồi trở lại linh hy bên người linh hy bội phục ngũ thể đầu địa quá lợi hại không hổ là thường xuyên săn thu cẩu so lang đi săn năng lực đều cường nay đầu biến dị công lộc hình thể rất lớn thoạt nhìn thịt cũng rất dày tính thượng vừa rồi bị tiểu ngoan đánh rất đầy đất biến dị điểu này một chuyến cũng coi như thu hoạch pha phong linh hy còn không phải đặc biệt thỏa mãn nàng tiếp tục chiều trong rừng tây đi đứt mục một cẩu khi trước nó động thái thị lực siêu cường linh hy còn bắt giữ đến tung tích thời điểm nó liền trực tiếp tiến lên loại này thời điểm nó luôn là đặc biệt hưng phấn tiểu ngoan dị năng quá nguy tiên dọc theo đường đi nó đều hiếm khi có chiến đấu cơ hội hiện nay rốt cuộc có dùng võ nơi lộc loại này sinh vật thực mất cảm nghe được một chút động tĩnh liền sẽ trốn linh hy cực lực đem bước chân phóng nhẹ tìm kiếm cùng vừa rồi kia chỉ lộc giống nhau nhan sắc kết quả không chờ nàng phát hiện cậu tử lại lao ra đi qua không một hồi liền mang theo đầu lộc trở về nó vui dạo rực đem lộc ném xuống gâu gâu gâu nơi đó có một đám chẳng qua bị nó đuổi theo một hồi mặt khác lộc đều chạy mất linh hy một phép đầu Không nên trực tiếp truy, hẳn là trở về làm ta mang tiểu ngoan lặng lẽ qua đi đánh. Như vậy một tá chính là vài chỉ. Cậu tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng ảo náo lên. Không có việc gì không có việc gì. Linh Hy khỏe khẹ một phen nó đầu, vội vàng an ủi nói, ít nhiều có người ở, này đó con mồi cũng rất nhiều, tìm không thấy mặt khác lộc chúng ta liền có thể đi trở về. Đức Mục cảm thấy chính mình vừa rồi phạm xuẩn, có điểm dầu gì không vui, nga ô. Lại nhiều tìm một chút đi ta còn có thể tiếp tục đánh. Linh Hi không đành lòng cự tuyệt nó, hiện tại cũng còn sớm, vì thế bọn họ tiếp tục chiều biến dị lộc chạy trốn phương hướng truy. Đi ra ngoài thật xa, Linh Hi đã hoàn toàn không quen biết lộ, nàng không biết nơi này từ Sơn Thượng Hạ đi về sau chính là tới gần mặt khác thôn trang đại lộ. Nàng hiện tại toàn tâm toàn ý đắm chìm thức săn thú, không rảnh bận tâm khác. Dù sao Sơn liền lớn như vậy, theo địa thế như thế nào đều có thể đi xuống. Lại tìm được một con mang theo nai con biến dị hiệu cái. Linh Hiếm có điểm luyến tiếp trực tiếp đánh chết, làm cậu tử đem mai con tồn tại bắt được trở về, biến dị hiệu cái liền ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, cũng không chạy thoát, chủ động đi qua đi chịu chết. Linh Hi đem chúng nó bó lên bỏ vào linh điển, buộc ở trên cây chờ đợi xử lý. Ở bên ngoài ăn cơm trưa, buổi chiều Đức Mục lại đánh tới một con biến dị công lộc, bọn họ rốt cuộc thu hoạch đến đầy buồn đầy chén, có thể vui sướng dẹp đường hồi phủ. Linh Hi đang ở tìm lộ xuống núi, đồng nhiên nhớ tới, giường xếp còn ở nhà không lấy. Kia trương giường theo nàng hồi lâu, có thể gấp, lại không chiếm không, phương tiện thật sự, không quay về lấy liền như vậy ném xuống quá đáng tiếc. Bọn họ lại thay đổi phương hướng, dọc theo con đường từng đi qua đường cũ phản hồi. Liên ở mau nhìn đến nhà gỗ nhỏ thời điểm, cậu tử cùng tiểu ngoan đồng thời dựng lên lỗ thai đồng tử co rụt lại, thỏ thỏ ý bảo đức mục đừng phát ra động tĩnh, sau đó dùng móng bút bảo bảo Linh Hy bả vai. Có nhân loại tiếng bước chân. Linh Hy chạy nhanh phục hạ thân tử, dùng trước người lùn cây ngăn trở chính mình. Nàng chỗ ẩn nút tương đối ẩn nấp thực vật thực tươi tốt, bụi cây trung gian có một ít khe hở. Linh Hy có thể thấy bên ngoài người, bên ngoài người lại nhìn không thấy nàng. Sơn bên kia ta lục soát qua, không tìm được. Một người tuổi trẻ giọng nam văng lên, quay đầu hỏi một người khác. Người bên kia đâu? Lăng cờ. Không tìm được. Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Chúng ta muốn hay không về trước căn cứ làm thi sáng tỏ cho người trị liệu. Không cần, nhiệm vụ quan trọng. Nghe thấy cái này quen thai tên linh hy trong lòng cả kinh tiếp theo lăng cờ lại mở miệng nói nó cũng bị thương chạy không được rất xa tiếp tục tìm linh hy sợ hãi bọn họ sẽ chiều chính mình phương hướng lại đây bay nhanh méo nhéo, nhéo tiểu ngoan chân trước chỉ chỉ nơi xa nào đó vị trí tiểu ngoan ngầm hiểu ngầm đầu đối với rời xa bọn họ nghiêng phía dưới phóng la laser vừa lúc đánh trúng một cục đá sau lưng nghe được tiếng vang hai cái dị năng giả liếc nhau chiều cái kia phương hướng chạy đến nơi đó đúng là đi thông một khát tòa sân lộ Thẳng đến hai người bóng dáng biến mất, Linh Hy mới từ lùn cây trung ra tới, nàng thở phào nhẹ nhõm, trăm triệu không nghĩ tới có thể ở cái này thâm sơn cùng cốc địa phương nhìn thấy nguyên văn nam chủ. Lang dịch không phải hẳn là cùng nữ chủ ngốc tại đệ nhất căn cứ sao? Như thế nào lại muốn tới nơi này? Không biết bọn họ ở truy ai, dù sao nghe tới hai bên đều treo màu, Linh Hy làm tiểu ngoan dương đông kích tây đem bọn họ dẫn tới một cái khác phương vị, hai người kia hẳn là còn muốn siêu tầm trong chốc lát, sẽ không lập tức phát hiện dị thường. Phần 39. Linh Hy lòng tràn đầy nghi hoặc, còn rất sợ bọn họ quay đầu trở về, vội vàng đi nhanh rảo bước tiến lên nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị cầm đồ vật liền lưu. Sau đó nàng liền biết kia hai người ở truy ai. Nàng dương xếp hạ, trốn tránh một con bị thương màu trắng hồ ly. 36 đệ 36 chương mới sẽ không tin tưởng nhân loại. Linh Hy vô pháp phán đoán ra nó rốt cuộc bị nhiều ít thương. Nó trên lưng bạch mao cơ hồ toàn bộ bị huyết nhiễm hồng, chỉ có một bộ phận vẫn là màu trắng chính là cái kia xóa tung cái đôi tại hành quân dưới giường thống khổ cuộn tròn thành một đoàn đôi mắt nhắm chặt hô hấp mỏng manh đã lâm vào hôn mê linh hy đem giường xếp thu hồi tới thật cẩn thận bế lên hồ ly trong lúc còn không thể tránh khỏi đụng phải nó miệng vết thương mặc dù đã ngất xỉu đi hồ ly chịu đựng đau ý không phát ra một tia thanh âm linh hy chỉ phải đem hồ ly tạm thời bỏ vào linh điển theo lăng dịch cùng một cái khác dị năng giả tương phản phương hướng xuống núi ngày hôm qua hạ vũ hôm nay cả ngày ánh mặt trời sung túc Lầy lội đường núi cũng bị phơi khô táo chút, xuống núi tốc độ so lên núi khi mau nhiều. Bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, dọc theo đường đi nỗ lực tìm không dễ dàng bại lộ tiểu đạo đi, rốt cuộc ở không đụng tới dị năng giả dưới tình huống về tới nông gia nhạc. Như thế nào cũng không nghĩ tới tiến cái sơn đều có thể gặp phải nhân loại, hơn nữa vẫn là nguyên văn nam chủ. Linh Hy Lòng còn sợ hãi, chạy nhanh đi Linh điền xem kia chỉ hồ ly tình huống, bọn họ cức trình thực mau, về đến nhà sau hồ ly còn không có thanh tỉnh. Nếu không phải thân thể còn có hơi hơi phập phồng, Linh Hy đều hoài nghi nó đã không khí. Linh Hy nỗ lực hồi tưởng nguyên văn, đáng tiếc quá mức dài dòng, hơn nữa nàng đi vào thế giới này cũng dần dần dung nhập trong đó, rất nhiều tình tiết đều trở nên mơ hồ, hiện tại đều không quá nhớ rõ, nàng chỉ biết lăng cở là cao giai băng hệ dị năng, khai phá thực hảo, lực tốc song A, xem như văn trung chiến lực trần nhà. Nay chỉ hồ ly có thể đem nam chủ đả thương, không biết là có bao nhiêu đại năng lại. Đem nó từ linh điền rời đi ra tới đặt ở trên giường, lần đầu tiên gặp được loại này bị thương như vậy trọng động vật, linh hiếm có điểm sức đầu mẻ chán. Nàng lấy sạch xe miếng đông dính cồn, cẩn thận đem miệng vết thương quanh thân rửa sạch ra tới. Hồ ly trên lưng có nói lớn nhất miệng vết thương, chung quanh còn có tế tế mật mật miệng nhỏ, da thịt trăng ra, bên cạnh còn có chưa hòa tan vụ băng. Linh hy nghĩ đến nam chủ dị năng, này đó thương chính là bị lang dịch đánh ra tới. Không biết vì cái gì này đó dị năng giả phải đối động vật xuống tay Linh Hy cũng không hạ bận tâm này đó. Nàng dùng cồn tiêu tiêu độc, lại ở hồ ly trên lưng đổ bộ vài đồn, cũng không biết này đó chỉ có thể trị trị tiểu thương dược có thể hay không dùng được, ngất xỉu đi hồ ly còn ở run nhẹ nhẹ, loại này miệng vết thương dễ dàng nhiễm trùng phát sốt, nếu thật sự khởi sướng tiêu tới còn muốn ăn chất kháng sinh. Như vậy nghĩ, nàng lại đi phiên phiên hồng thuốc, còn hảo có thuốc hạ sốt. Cảm nhận được miệng vết thương đang ở bị lạnh leo chất lỏng trà lau, lại thứ lại ma, lên đến hồ ly không được run dậy. Một lát sau, chất lỏng lại biến thành bột phấn trạng đồ vật chiếu vào miệng vết thương loại này chui thẳng cốt tùy đau đớn rốt cuộc làm nó mạnh mẽ mở hai mắt nào đó nhân loại liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào hồ ly tầm mắt linh hy còn ở híp mắt xem thuốc hạ suốt hộp thượng hạn sử dụng cùng sinh sáng ngày chút nào không nhận thấy được nào đó hồ ly chính căng chặt tinh thần tùy thời chuẩn bị công kích chạy trốn cùng nhau tịch tiến hồ ly giật giật ý đồ sử dụng dị năng nhưng năng lượng sớm đã hao hết lại bị trọng thương liền nâng, nâng ngóng nuốt đều khó khăn Chỉ phải từ bỏ. Nhưng mà này cử làm mẫn cảm đức mục cảm nhận được định ý. cậu tử đứng lên kêu to, gâu gâu gâu. Nó tỉnh. Hồ ly ánh mắt lúc này mới nhìn đến đối phương bên người vây quanh sở hữu động vật, một con to mọng đại quất miêu, một cái nhóc con hamster, một con màu vàng nhạt trường lỗ hai con thỏ, còn có trên mặt đất đối diện nó như hổ rình mồi lang khuyển. Nó trong lúc nhất thời đối chính mình tình cảnh có điểm sợ không được đầu bóc, bất động thanh sắc đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh. Đây là một cái bình thường phòng Thậm chí trên tường còn treo khung ảnh lồng kính cùng lịch ngày, liền trên mặt đất đều không nhiễm một hạt bụi, trong không khí có loại ấm áp lương khí. Trên lưng miệng vết thương nóng rát, chốc mũi nào đó hương vị nhắc nhở nó vừa rồi là ở bị thượng dược, hồ ly lại nhăn lại mi nhìn thoáng qua nhân loại kia, đối phương thoạt nhìn giống như không phải rất cường đại dị năng giả. Nhận thấy được hồ ly tầm mắt, Đức Mục Triều nói nhai răng, go go, là chúng ta cứu ngươi. Cậu tử vừa kêu hai tiếng, đã bị hồ ly hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cái loại này cao dai động vật áp chế cảm ập vào trước mặt, đức mục vốn đang cao cao dựng cái đuôi theo bản năng rũ đi xuống. Nhỏ giọng điểm, Linh Hy đưa lưng về phía hồ ly không hề sở rác, vô vô đầu chó, đừng dọa đến nó. nàng buông rửa hộp quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến tiểu hồ ly gian nan ngầm đầu, cường trống trầm trọng thượng mỹ mắt nhìn chằm chằm chính mình. Linh Hy nguyên bản muốn nói nói tạp ở trong cổ họng, cuối cùng hóa thành một câu. Người đôi mắt thật xinh đẹp lời kia vừa thốt ra nàng liền cảm thấy chính mình giống cái si hán bất quá linh hy cũng thật sự chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp hồ ly đặc biệt là đối phương yên lặng lẳng lặng sâu kín nhìn nàng đôi mắt giống rơi vào hồ sâu đa quý lại giống giọt xương kết tinh ở lá thông diệp thượng chiết xạ ra một đạo hàng quang bởi vì nhịn đau nổi lên tầng hơi mỏng sương mù vẫn là chỉ chiến tổn hại thuần trắng hồ ly linh hy ở trong lòng cảm thán bạch mau hảo a nàng thích nhất bạch mau miêu miêu là màu cam hamster là bíu sắc thỏ thỏ là màu vàng nhạn cậu tử là hắc hoàng giao nhau nàng còn không có bạch mao ngãi con đâu kiềm chế nội tâm hò hét linh hy hỏi hồ ly nói trừ bỏ trên lưng còn có chỗ nào có vết thương sao ta thượng xong dược lại giúp ngươi dùng băng vải cố chắc đợi lát nữa còn phải ăn viên thuốc hạ sốt phòng ngừa buổi tối phát sốt kỳ thật kia nói lớn nhất miệng vết thương hẳn là phùng mấy châm nhưng linh hy thật sự không cái này kỹ thuật cùng lá gan trực tiếp dùng châm phùng vạn nhất tiêu độc không hoàn toàn cảm nhiễm bốn ván liền càng phiền toái thuốc hồ không có gây tê dược, sợ đem thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu hồ ly sống sờ sờ đau chết, chỉ có thể gửi hy vọng với đối phương tự mình khôi phục năng lực. bị như vậy trọng thương còn có thể tại nàng thượng dược thời điểm tỉnh lại, cầu sinh dục cũng rất mạnh, còn có thể bảo trì cảnh giác, hẳn là không có việc gì. hồ ly không có mở miệng, không rên một tiếng. linh hy thói quen tiểu động vật cảnh giác, một chút dịch qua đi, biên cùng nó chậm rãi nói chuyện biên băng bó, ta có cái gì dừng ở nhà gỗ, trở về lấy thời điểm nhìn đến ngươi vựng ở dưới dương mặt. Giống như có hai cái dị năng giả ở tìm ngươi, ta liền trước đem ngươi mang về tới. Biết rõ có nhân loại dị năng giả ở tìm chính mình, lại không đem chính mình giao ra đi, mà là lặng lẽ mang về tới. Hoang mang thật mạnh, nghi vấn dày đặc. Chỉ dựa vào điểm này khẩu thuật, hồ ly trong lòng phòng bị vẫn cứ không có dỡ xuống, ngay cả linh hy cắt băng vải nó đều phải cường trống chuyển qua đi theo dõi. Quay đầu động tác lôi kéo tới rồi miệng vết thương, thiếu chút nữa đau ra tiếng tới, bị nó gắt gao nhịn xuống. Đừng lộn xộn linh hy nhìn đối phương suy yếu bộ dáng nói thẳng ta thích động vật sẽ không thương tổn ngươi ngươi bị thương quá nặng nơi này rời xa căn cứ còn tính an toàn trước tiên ở này hảo hảo dưỡng thương đi từ hòm thuốc lấy ra thuốc giảm đau cùng thuốc hạ sốt linh hy cũng không biết động vật có thể ăn được hay không nhân loại liều thuốc mới vừa đem dược nhét vào hồ ly trong miệng không đợi linh hy lấy thủy hai viên bao con động đã bị hồ ly phun ra linh hy từ trên mặt đất nhặt lên tới đem dược hộp thượng họa tiểu nhân chỉ cấp đối phương xem nhìn đến không Ăn dược hắn liền không đau, không phải độc dược, là cho ngươi ngăn đau giảm nhiệt. Hồ Ly yên lặng rời đi tầm mắt, thấy được cũng không ăn. Linh Hy biết nó có thể nghe hiểu chính mình đang nói cái gì, không hề cùng nó vô nghĩa, trực tiếp đem bao con nhộng mở ra. Nàng đem bên trong thuốc bột đảo tiến cái ly linh tuyền thủy trung, rào hợp đều đều, không nói hai lời bẻ ra hồ ly miệng, bằng vào trước kia cấp gà con uy dược kinh nghiệm đem này ly dược cho nó rót đi vào. Không nghĩ tới người này thủ pháp như vậy thành thạo. Hồ Ly sặc hai hạ chấn đến miệng vết thương buồn đau, chua sót nước thuốc liền theo hết hầu vào dạ dày, tưởng phun đều phun không ra. Đều nói ta sẽ không hại ngươi. Linh Hi lấy khăn lông xoa xoa đối phương bị nước thuốc tầm ức cảm, nhìn bị băng vải trói mãn toàn thân không thể động đậy hồ ly, thành thành thật thật uống thuốc còn có thể hảo đến mò một chút. Chờ ngươi thương hoàn toàn hảo ta liền thả ngươi đi, sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Không biết bị nhiều ít thương, hồ ly mới thành hiện tại này phó dầu muối không ăn bộ dáng. Linh Hy đối như vậy đáng thương tiểu động vật sinh không đứng dậy khí, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nhìn nó. Chờ đến hồ ly rốt cuộc kiên trì không được, khép lại mắt hôn mê qua đi về sau, làm đức mục tại đây thủ, Linh Hy mới có thời gian đi phòng bếp cho chính mình làm đốn đứng đắn cơm. Nàng hai ngày ở trên núi giống cái dã nhân giống nhau tán loạn, lại mệt lại dơ, ở bên ngoài liền muốn ăn đều không tràn đầy. Hiện nay về đến nhà mới cảm giác che trời lấp đất đói. Đại Quất thương thương cùng tiểu ngoan muốn hướng trên người nàng bò đều bị Linh Hy ngăn lại. Chờ ta cơm nước xong tắm rửa một cái, hiện tại trên người dơ. Chúng nó liền ở bên cạnh trên ghế từng người nằm bỏ mắt trông mong chờ. Linh Hy đem bị cẩu tử cắn chết biến dị lộc đều lấy ra tới treo ở hậu viện lấy máu, phía dưới dùng sạch sẽ tiểu thiết buồn tiếp theo, đặt ở trước kia lộc huyết chính là thứ tốt, không biết biến dị lộc huyết có thể hay không có giống nhau công hiệu. Bởi vì quá mệt mỏi, nàng cũng vô tâm tư làm chút đa dạng nếm thử tân đồ ăn, chỉ có thể chiên mấy cái trứng gà, trứng cơm dùng nước tương dầm muối đường điều một chén tiểu liêu làm chiên trứng quay cơm ăn cấp đại quất cùng đức mục nấu một nồi lợn rừng thịt thịt mỡ đều dịch ra tới này đó thịt nạc khối không muối cũng không phóng du nguyên nước nguyên vị tiểu ngoan muốn gặm cà rốt thương thương sợ nhân viên chăn nuôi quá mệt mỏi cũng đi theo thỏ thỏ cùng nhau ăn cà rốt cùng khoai lang đỏ làm cơm tối linh hy đem nấu tốt thịt đặt ở trong chén cấp cầu tử đưa qua đi trở về từng cái sờ sờ chúng nó đầu ngày mai lại cho các ngươi làm tốt ăn nàng thật sự là đói bụng Như vậy đại một chén cơm đảo mắt liền ăn xong rồi, liền này hiêm tốt củ cải dưa muối lại ăn một chén. Người ở lại đói lại mệt thời điểm ăn cơm đều là máy móc động tác, Linh Hy bay nhanh ăn xong rồi cơm, sờ sờ bị điền no bụng, rốt cuộc thỏa mãn. Nàng trở về lấy bị cẩu tử ăn xong chậu cơm, hồ ly còn ở ngủ. Linh Hy tìm vài món quần áo bắt đầu tắm rửa. Thiêu một nồi to nước ấm, Linh Hy dùng gáo múc nước tới ở trên người, thoải mái phát ra than thở, quả nhiên buôn ba lúc sau trở về tắm nước nóng là nhất đồng sự Nàng đầy khắp núi đồi tìm biến dị lộc cùng mặt khác con ngồi, trên người hãn ra làm, làm ra, hơn nữa một khắc không ngừng xuống núi về nhà, chân cẳng đều đi đường đi ẩn ẩn nhức mỏi. Tắm rửa là nàng khó được nghỉ ngơi thời gian. Trong phòng còn có cái nửa chết nửa sống hồ ly, linh điền cùng bên ngoài đều có một đống lớn sống phải làm. Linh Hy tẩy đi một thân mọi mệnh, thuận tay đem thay thế giơ quần áo tất cả đều xoa một lần lượng lên, người được thơm ngào ngạt chính mình, lúc này mới một lần nữa có tinh thần sấn hồ ly còn không có tỉnh đi linh điền nhìn xem thương thương cùng tiểu ngoan nhân cơ hội bò đến nhân viên chăn nuôi trên người đi theo đi chơi linh hy trước đem bị nàng buộc ở thụ biên biến dị lộc mẫu tử dịch vào ngưu trong giới đại quất cùng thương thương dùng quá tinh hạch lúc sau không gian lại mở rộng gấp đôi đặc biệt là linh điền so với mới vừa tiến vào khi kêu một tiểu khối chợt trội địa phương hiện tại đã liếc mắt một cái vọng không đến đầu linh hy bắt sống hai đầu biến dị lộc biến dị gà cũng sinh một đám gà con biến dị động vật nhiều lên Chăn nuôi vòng cũng yêu cầu mở rộng địa bàn. Linh Hy trên giấy viết viết vẽ vẽ, lộng cái sơ đồ chờ ngày mai ban ngày tiến vào lũy tường lây. Nàng dùng đèn tin chiếu chiếu các con vật mang ăn, nàng trước khi đi thả tràn đầy thức ăn chăn nuôi, qua hai ngày một đêm, hiện nay bị ăn đến không còn một mảnh, thấy được Linh Hy tất cả đều tụ lại đây tưởng cọ nàng, các con vật gào khóc đòi ăn. Linh Hy ôm tới đặt ở linh điền tiểu mạch cọng rơm cùng chấu cám, còn có không thể xào ăn thô khoai lang đỏ đàng đốt cho biến dị các con vật. Lại móc ra hai thanh gạo kê đặt ở tiểu mâm vi gà con. Phần 40 Nàng cấp kia đối còn không biết làm sao biến dị lộc mẫu tử khai tiểu táo, rút hai viên mới vừa thành thục cải thìa cho chúng nó ăn, người được cải trắng thanh hương, mai con cùng hiệu cái lúc này mới lại đây mồm to nhai lá cải. Linh Hy máng ăn đều là nguyên lai nông gia nhạc, biến dị lộc trước mặt cũng yêu cầu phóng một cái, nàng tìm căn phẩm chất thích hợp đầu gỗ, chuẩn bị từ trung gian một phách hai nửa, đào giống bên trong chính mình đào một cái máng ăn ra tới Linh Điền hiện tại chỉ dựa vào ánh trăng chiếu sáng, đất trồng rau không không lưng nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đều sinh trưởng tình huống. Linh Hy nhìn nhìn di Tài tiến vào kia hai cây biến dị thụ, nếu có thể ở trên cây quải cái bóng đèn thì tốt rồi, như vậy ngoài ruộng cũng có thể chiếu đến, động vật trong giới cũng có thể chiếu đến. Nông gia nhạc có bóng đèn, đáng tiếc không có điện. Linh Hy đôi tay trình mịt rổ phồn trạng, chiếu nơi xác eo, hảo muốn điện. Sợ tới mức biến dị gà mái vùng vây cánh từ máng ăn biên bay trở về ổ gà. Linh Hy hô lên bực tức liền thống khoái nhiều, đi đến trong đất xem hoa màu, nàng cái kia tay động phát điện đèn tin công suất quá tiểu, ngón tay đều mau cọ sát nổi lửa cũng mới có như vậy một chút ánh sáng, giữa điểm này quang xem tân mọc ra trái cây rau dưa. Có một loạt lục lục cây non, mọc ra tới rau quả có lục có hồng, tay nhỏ chỉ như vậy điểm đại, Linh Hy vui mừng khôn siết. Cư nhiên trồng ra ớt cây. Nàng tuy rằng ăn không hết quá cây, nhưng cũng thực thích ăn, có mới mẹ ớt cây những cái đó hương vị thực trọng biến dị điểu thịt cùng biến dị lộc thịt đều có thể làm ra càng ăn nhiều pháp, hơn nữa mùa đông chính là muốn ăn chút cay ấm áp thân mình có sung túc ớt cay cung ứng linh hy cũng không cần lo lắng nông gia nhạc những cái đó treo ớt khô sẽ có một ngày bị chính mình xả hết nàng còn có thể chính mình phơi khô ớt cay có ớt cay nàng còn có thể ở chúng nó không lớn lên thời điểm trích một ít đặt ở đồ chua cái bình làm phao ớt còn có thể đem củ cải cũng bỏ vào đi cùng nhau phao món ăn lập tức phong phú lên Linh Hy vừa lòng sờ sờ hiện tại còn chỉ có một đinh điểm đại liền phải đối mặt hoa thức ăn Pháp ớt cây nhỏ. Hy vọng chúng nó tranh điểm khí, sản lượng vượt qua cách vách trong đất dâu Tây. Nàng loại này khai manh hộp thức trồng cho Pháp, cho người ta mang đến kinh hỷ quả nhiên là liên tiếp. Linh Hy trước kia ở nhà bà ngoại phía trước vườn rau nhỏ gặp qua còn không có lớn lên cả tím ương, cùng cải trắng mà bên cạnh giống nhau như lúc, tuy rằng còn không có kết quả, nhưng đã khai ra cả tím hoa, thức mau liền có cả tím ăn thương thương túng linh hy tóc dỏ ra tay suy nghĩ trích hoa bị linh hy vội vàng ngăn lại hái được một đóa hoa liền ít đi một cái cả tím thiếu một cái cả tím liền ít đi một đạo ăn ngon đồ ăn hamster nhỏ liền lùi về tay đi chỉ là để sát vào nghe nghe kỳ kỳ kỳ vì cái gì chúng nó kết quả phía trước muôn trước nở hoa linh hy bởi vì nhụy hoa trung gian có phấn hoa muôn trước thụ phấn hoa mới có thể kết ra trái cây Tiểu ngoan ghé vào nàng trên vai cái hiểu cái không ta đây cũng sẽ nở hoa sao Linh Hy cảm giác chính mình ở thượng sinh vật hóa, cười nói, ngươi sẽ không nở hoa, cũng không thể kết quả, ngươi chỉ là một con đáng yêu thỏ con. Hồ nước tiểu ngư tiểu tôm cũng đói bụng hai ngày, cũng may chúng nó sinh mệnh lực ngoan cường, thấy trên mặt nước có bóng người liền tụ lại đây há mồm phun bong bóng, Linh Hy bắt một phen vừa rồi uy tiểu kê hoảng gạo kê rơi tại trong nước. Linh tuyển là nước chạy, nàng đào cái này thô giáp tiểu vũng nước cũng dần dần trở nên thanh triệt lên. Những cái đó tiểu ngư nổi lên mặt nước, phía sau tiếp chức cắn nuốt gạo kê. Chúng nó trước kia sinh hoạt ở ô nhiễm nghiêm trọng vườn cây hồ nước, bị Linh Hy chuyển rời đến Linh Tuyền lúc sau liền trở nên không hề như vậy hình thù kỳ quái, liền vảy nhan sắc đều biến thiển một ít, nguyên bản chỉ so ngón tay trường một chút tiểu ngư cũng trưởng thành. Linh Hy đem cuối cùng một chút gạo kê viên đều ném vào trong nước, đứng dậy. Mỗi lần tới Linh Điền nàng đều cảm giác thực thích ý, mặc kệ sớm muộn gì nhìn đến này, phiến sinh cơ bừng bừng thực vật cùng động vật liền cảm giác chính mình cũng bị lây bệnh sức sống, từ bên ngoài bắt đầu biến lánh. Linh Hy liền rất quý trọng ngốc tại linh điển thời gian. Nơi này tuy rằng ngày đêm sai giờ cùng bên ngoài nhất trí, nhưng vẫn luôn duy trì bốn mùa như xuân, cùng bên ngoài là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Linh Hy bận việc một trận còn muốn thời ra áo khoác, chờ muốn đi ra ngoài thời điểm lại muốn mặc vào, bằng không độ trên lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn dễ dàng cảm bạo. Nàng dược không ít, nhưng là có rất nhiều đều vượt qua hạn sử dụng, biện pháp tốt nhất vẫn là không cho chính mình sinh bệnh. Nghĩ đến bạch hồ trên người thương, Linh Hy lại bắt đầu phạm sầu. Nàng mang theo thương thương cùng tiểu ngoan từ Linh Điền đi ra ngoài, đại quất thấy nàng ngẩng đầu miêu một tiếng, hồ ly còn không có tỉnh. Linh Hy qua đi sờ sờ hồ ly đầu, có điểm nóng lên, quả nhiên ở phát sốt Màu trắng mau mau thượng không rửa sạch sạch sẽ huyết còn dính ở bên nhau, hồ ly mày vẫn luôn không bông ra quá, có thể nghĩ đang ở gặp bao lớn thống khổ. Linh Hy dùng nước lạnh tầm ướt khăn lông, cấp hồ ly vật lý hạ nhiệt độ. Mau bị ướt nhẹp sau phi thường không thoải mái, hồ ly muốn tránh, đầu bị đức mục vươn chân trước đè lại Linh Hy vội vàng dịch khai, ngươi sức lực quá lớn, ta đến đây đi. Cậu tử có điểm bị khuất. Này hồ ly nào có như vậy kiểu quý, chỉ bằng vừa rồi thanh tỉnh thời điểm cấp cậu tử thả ra cảm giác áp bách, chờ khôi phục thể lực, một phòng động vật thêm lên đều không phải nó đối thủ. Linh Hy biết nó không phải giống nhau hồ ly, bằng không cũng sẽ không bị lăng dịch cùng căn cứ liên thủ bắt giữ. Chẳng qua nhân cách ngoại thương tiết sinh đẹp lại suy yếu tiểu sinh vật, cứ việc này hồ ly thanh tỉnh thời điểm cũng thực có thể làm giận. Thiêu một chốc một lát lui không đi xuống, Linh Hy không dám ngủ, đi phao nửa ly nồng đậm hồng trà cho chính mình để thần tình não. Màu trắng băng vải bị chảy ra huyết nhiễm hồng, Linh Hy trên đường lại cởi xuống tới một lần nữa thượng dược một lần nữa chói. Lần này thuốc bột giải thật dày một tầng, không ngừng ra bên ngoài bạo huyết rốt cuộc bị ngưng kết ở chút. Linh Hy nhìn thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đều cảm thấy chói mắt, cũng may hiện tại mau đến mùa đông, thời tiết rất lạnh, miệng vết thương không bằng mùa xuân thời điểm dễ dàng cảm nhiễm. Hy vọng chờ mùa đông qua đi hồ ly thương thế có thể chuyển biến tốt đẹp. Tể tể môn nhịn không được đêm, tất cả đều tiến đoan ngủ. Nàng cả đêm đều canh giữ ở bên cạnh, dùng miên bổng uống rượu tinh bôi hồ ly nóng lên lỗ thai cái chán. Chờ đến thiên mô lượng thời điểm, thiêu rốt cuộc lui xuống, Linh Hy biết hồ ly vượt qua cực kỳ hung hiểm một đêm, này một đêm nếu là không chịu đựng đi, phỏng chừng liền vẫn chưa tỉnh lại. Sờ đến độ ấm không hề phòng tay, nàng cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đêm không ngủ hơn nữa hai ngày ở bên ngoài bận rộn mỏi mệt nồng đậm đánh úp lại, Linh Hy trong tay nắm một phen tăm đông, liền như vậy dựa vào mép giường đã ngủ. To như vậy trên giường liền hoa một cái hồ ly. Chờ đến hồ ly mở sương đau đôi mắt, nhìn đến chính là trước mặt một bàn tay, đầu tiên là cả kinh, theo sau nghe thấy được chính mình trên đầu cùng miên đổng truyền đến tương đồng hương vị, lại nghĩ tới mơ mơ màng màng chung cho chính mình lặp lại hạ nhiệt độ tay. Trên người cũng bị một lần nữa đã đổi mới băng gạc. Dính nhớt vết máu đã bị người xử lý đến sạch sẽ Hồ Ly ánh mắt phức tạp Mới sẽ không cảm kích nhân loại Linh Hy đặt ở trên giường nhanh tay muốn ngã xuống Mắt thấy liền phải trượt xuống thật mạnh quăng ngã trên sàn nhà Hồ Ly theo bản năng vươn chân trước ngăn lại Kết quả móng đốt bị nắm lấy nhéo nhéo Nó hơi hơi nghiêng đầu Mép giường Linh Hy đã mở buồn ngủ ngông lung hai mắt Thấy nó lúc sau Trong mắt về điểm này buồn ngủ bị kinh hỷ thay thế Người tỉnh lạc Gặp qua quá nhiều dối trá nhân loại Cũng gặp qua không chút nào ngụy trang ác ý tràn đầy dị năng, giả, trừ bỏ trước mặt cái này, biểu tình nhìn qua thật sự không giống giả bộ. Hồ Ly chậm rãi thu hồi mong lướt, mới sẽ không tin tưởng nhân loại. Trước mắt cái này tạm thời miễn cưỡng tin một chút. 37 đệ 37 trương ngạo kiều Hồ Ly. Linh Hy nhìn thoáng qua bên ngoài thiên hương đông nàng mới ngủ, đến bây giờ chỉ ngủ hơn 2 giờ. Xoa xoa thỉnh thịt thẳng nhảy huyệt thái dương, nàng hỏi Hồ Ly, đói bụng sao? Có nghĩ ăn cái gì? hồ ly làm bộ ngủ không trả lời linh hy bắt đầu báo đồ ăn danh điểu thịt thịt cá lộc thịt lợn rừng thịt hầm thịt kho tàu hoàng nấu cây xảo rau dưa trái cây nướng bánh mì cắt bỏ thịt giặt bom cơm cháo người muốn ăn cái gì hồ ly tuy rằng còn ở giả bộ ngủ nhưng lô thai ban đứng nó ở nghe được điểu thịt thời điểm nhỏ đến không thể phát hiện giật giật linh hy cũng không cưỡng bách nó mở miệng ta đây chính mình nhìn làm làm xong ngươi liền không có lựa chọn quyền nàng lại đổ chén nước đem bao con nhộng dược đảo vào trong nước Chuẩn bị duỗi tay bẻ hồ ly miệng, không nghĩ tới không đợi nàng đụng tới, hồ ly liền tự động mở ra miệng. Sớm như vậy nghe lời thật tốt. Linh Hy con con môi, đem dược y đi vào, lần sau trực tiếp ăn bao con nhộm đi, dược đoái thủy quá khổ. sốc lên nó trên người băng vải một góc, miệng vết thương không hề ra bên ngoài thấm huyết, đã cơ hồ ngừng. Linh Hy còn cảm thán một chút đối phương khôi phục năng lực. Nàng đêm qua một lần cảm thấy này hồ ly muốn mất máu quá nhiều mà chết, không nghĩ tới thật sự ngừng. Đợi lát nữa đắc dụng táo đỏ nấu cái canh cho nó bổ bổ huyết. Còn không có phát lên hỏa phòng bếp có điểm lạnh, Linh Hi không đành lòng làm bị đánh thức tể tể môn lại đây cùng nàng cùng nhau chịu đông lạnh, ngăn trở chúng nó muốn cùng lại đây hành vi. Nàng nhanh nhẹn đem bếp lò hôi câu ra tới, một lần nữa đốt lửa. Lại qua mấy ngày liền phải bắt đầu thiêu lò sưởi trong tường, đến trước tiên đem củi lửa từ linh điền dọn ra tới, bằng không thiêu một lần lấy một lần quá phiền toái. Đại buổi sáng ăn thịt cá có điểm dầu mỡ, Linh Hi hầm một cái điu canh bỏ thêm chút táo đỏ cầu kỳ, lửa nhỏ chậm rãi nho nấu. nàng cũng không dưỡng quá hồ ly, chỉ ở vườn bách thú cùng trên mạng gặp qua, đã quên hồ ly đều thích ăn cái gì. bất quá hồ ly là khuyến khoa, hẳn là cũng là thích ăn thịt. nấu chín điều thịt lấy ra tới hủy đi khung xương, thịt đặt ở một bên, xương cốt tiếp tục thả lại canh hầm, thẳng đến canh lao ra nhan sắc. thừa dịp hầm canh công phu, linh hy còn đem bánh mì đặt ở hỏa thượng phục nướng một chút. lần thứ hai đun nóng bánh mì một lần nữa trở nên ngoại giòn mềm linh hy từ trung gian cắt ra đem phía trước làm tốt miêu cơm coi như nhân trải lên đi liền thành một cái không thổ không dương bánh cải thịt đại quất cùng Cẩu tử đều có thể ăn thương thương cùng tiểu ngoan hai chỉ đều yêu cầu nghiến răng nghiến răng bánh tiêu hao thực mau linh hy tìm ra toàn mạch bột mì vì cấp thương thương trường bị biến dị gà mái mổ chọc kia một rú mau còn bỏ thêm một ít mẹ đen phấn đi vào các loại hoa màu mặt đều hỗn hợp ở bên nhau đủ mọi màu sắc nướng ra tới có nồng đậm ngũ cốc hương Rất giống Linh Hy trước kia thích ăn cái loại này lương thực phụ đỡ sáng bánh quy. Nàng đem dư lại cục bột bỏ thêm điểm đường, làm chính mình thích ăn ngoặc khẩu. Nàng có điểm để ý tể tể môn rốt cuộc có thể ăn được hay không quá nhiều gia vị liêu, tuy rằng chúng nó đều nói có thể cùng nàng ăn giống nhau đồ vật, nhưng Linh Hy vẫn là kiên trì làm vô mối vô đường cùng thiếu mối thiếu đường. Chính mình ăn đồ vật liền không như vậy chú ý, muối cùng đường đều là tùy tâm sở dục thêm, vừa mới bắt đầu Linh Hy còn ngẫu nhiên sẽ tay run, một không cẩn thận liền quá hàm Làm nhiều lúc sau liền tự động nắm giữ phóng gia vị bí quyết. Mỗi cái đầu bếp đều có chính mình trong lòng kia cân đòn, tựa như mỗi cái mụ mụ đều có chuyên trúc với chính mình thức đơn, cùng nói đồ ăn bất đồng người làm, cuối cùng bày biện ra tới hương vị cũng cắt không giống nhau. Tỷ như kia nói đơn giản nhất ớt cay xào thịt, nàng ba ngoại cùng mụ mụ làm được hương vị liền không giống nhau. Cũng không thể nói ai so với ai khác làm càng tốt ăn, chính là hai loại không giống nhau cảm giác. Nàng đi linh điền hái được hai căn hơi chút lớn hơn một chút thanh ớt cay loại này ớt cay như là mạt thế trước sừng dê ớt hội trưởng đến so hiện tại lại đại một vòng linh hy còn nhìn đến có mấy cây tiểu một chút ớt cay đỏ giống gạo kê cay bộ dáng cắt có các căn pháp sừng dê ớt cắt ra không có gì cay độc hướng nuôi hương vị linh hy móc ra hẳn giống nàng thích nhất loại này ớt cay đã có ớt cay thanh hương ăn cũng sẽ không cay đến miệng sương thượng hỏa hầm canh thời điểm linh hy làm một đạo ớt cay xào thịt khô nàng lượng lên thịt khô còn xa xa không có hong gió Nhan sắc nhưng thật ra đã mang lên chút hồng nhuận sang bóng, thoạt nhìn thật sự mê người, đợi không được hoàn toàn hồng gió, Linh Hy liền cắt một khối lấy ra tới xảo. Phần 41 Buổi sáng liền làm loại này ăn với cơm đồ ăn rất kỳ quái, nhưng Linh Hy nhìn đến thịt khô cùng ớt cay liền tự động phân bố nước bọt. Nàng chuẩn bị nấu cái gạo cháo, trung hòa một chút, còn có nướng đến giống màn thầu giống nhau bánh mì, trung gian kẹp thượng thịt khô so bên ngoài bán bánh kẹp thịt đều ăn ngon. Linh Hy trước dùng lửa lớn sang ớt cay. Đem ớt cay xào ra ra hổ trạng lại thịnh ra tới, một lần nữa bắt đầu xào thịt khô, thêm một ít nước tương, thịt khô thả rất nhiều mùa yêm, cho nên xào rau thời điểm không cần mặt khác gắt mùa ấy. chỉ cần lại đem ớt cay đảo đi vào cùng nhau phiên xào hai hạ thì tốt rồi. Món này có cổ kỳ hương, quang nghe hương vị liền cảm giác thực ăn với cơm. Chư bỏ đồ chay tái cao thỏ thỏ, còn lại nhãi con đều bị hương tỉnh, đánh mấy cái hắt xì, điên cuồng tủng cái mũi, đi vào phòng bếp vây xem nhân viên chăn nuôi nấu cơm đức mục cái đuôi không được lay động ngao ô đói bụng linh hy đem đồ ăn đều mang lên đại bàn gỗ này đốn cơm sáng có gạo cháo ớt cay xào thịt đồ chay nhãi con nghiến răng bánh tiểu động vật trang báo bao kẹp thịt cùng nhân viên chăn nuôi bản bánh kẹp thịt còn có chuyên môn cấp hồ ly hầm bổ dưỡng dưỡng sinh canh đem cả rốt dưa muối trang ở tinh xảo tiểu cái đĩa linh hy còn dùng đường cắt trắng quay cà chua dùng để giải nghị hơn nữa này đó thượng vàng hạ cám bãi đầy nửa trương đại cái bàn, thoạt nhìn quá mức phong phú Hồ Ly không có biện pháp lại đây theo chân bọn họ cùng nhau ăn, Linh Hi tìm cái khay, đem trước tiên xé tốt điều thịt cùng một chén nhỏ phiết ra váng dầu hầm canh đoan đến phòng. Nhìn đến nàng tiến vào, Nguyên Bản đang ở nhìn quét phiêu ngoài cửa sổ Hồ Ly lập tức nhắm mắt chờ mắt. Linh Hi xem đến buồn cười, "Ăn cơm." Nàng trước tiên ở trên giường phô một tầng cũ khăn trải giường, trực tiếp đem khay gác ở Hồ Ly trước mặt, đối phương cái môi kích thích vài cái, mở hai mắt. Hồ Ly bụng đói kêu vang hồi lâu, nhìn chằm chằm trước mắt thơm ngào ngạt điều canh thịt. Tiết hồ trên dưới giật giật, Linh Hy đem trang thịt mầm hướng nó bên miệng đầy đầy, hồ ly vẫn là không ăn. Linh Hy bất đắc dĩ, dùng tay cầm một miếng thịt bỏ vào chính mình trong miệng, làm cho nó mặt nuốt xuống đi, như vậy được rồi đi. Hồ ly liếc nàng liếc mắt một cái, ngầm khởi một miếng thịt nuốt vào trong miệng. Nó ăn tốc độ thực mau, cơ hồ nhìn không tới như thế nào nhai, cũng may Linh Hy trước tiên đem điểu thịt thật nhỏ xương cốt đều trừ đi, thịt cũng sẽ đến không lớn, một đại bàn điểu thịt liền như vậy dây lát biến mất. Thịnh canh chén duyên có điểm cao, hồ ly nỗ lực dối dối cổ. Linh Hi cảm thấy nó như vậy uống khẳng định đến đem mặt vùi vào trong chén dùng canh tắm rửa một cái, chuẩn bị cầm cái cái muông múc canh tới huy. Kết quả này chỉ hồ ly quật cường ngạnh nâng lên cổ chính mình uống, miệng vết thương đều bị xả đến sinh đau, cũng bị nó gắt gao chịu đựng. Không biết đối phương rốt cuộc ở quật cường cái gì. Linh Hi cảm thấy này chỉ hồ ly cùng nàng tể tể môn là hoàn toàn tương phản tính cách, chết sĩ diện khổ thân. Liên như vậy kiên trì uống xong rồi canh. Vẫn là trốn bất quá bị Linh Hy cầm khăn lông sát bị lộn ướt miệng cùng cằm. Hồ Ly bị loại này sạch sẽ nhanh nhẹn sát miệng thủ pháp khiếp sợ. Này nhân loại sao lại thế này, nó đều như vậy cực lực bảo trì khoảng cách còn muốn chạm vào nó. Linh Hy một chút đều không cảm thấy có cái gì, còn cười tủm tìm tiếp nhận rồi nó giận trừng, về sau đã kêu ngươi bạch bạch hảo sao. Không tốt. Hồ Ly biểu tình ghét bỏ, một chút đều không thêm che giấu. Linh Hy buồn bực hỏi, vậy ngươi có tên sao? Hồ Ly đem đầu chuyển qua đi không xem nàng. Có cũng không nói cho ngươi. Ngươi không nói, ta đây liền vẫn là kêu ngươi bạch bạch. Linh Hy nhìn thoáng qua nó mềm xù xù bạch hồ hồ đôi to, tương so với trên người địa phương khác, cái đôi mau lượng đặc biệt phong phú, tưởng tượng không ra dùng tay loát đi lên sẽ là cỡ nào hoàn mỹ xúc cảm. Cảm nhận được nào đó thẳng lăng lăng tầm mắt, Hồ Ly cảnh giác nhìn nàng một cái, đem cái đôi cẩn thận giấu đi. Không cho sở, cũng không cho xem.